chương hai trăm linh hai điều tra đầu hổ r ú t đông cựu long đồn cảnh sát tổ trọng án đại s ả n h làm việc đại s ả n h làm việc hình chiếu màn hình bên trên đang tại phát hình phim đèn chiếu đặt thúc đứng tại thợ thủ quẹ gỗ chỉ vào hình chiếu màn hình bên trên một cái giữ lại h ó a hình sợi dâu trung nhân nhân trung nhân nhân hình v ư ơ n g mặt cao lớn trang kiện ánh mắt hung á c nham hiểm xem xét đó là cái nhân vật hung á c đặt thúc nói ra người này gọi lý hổ chúng ta không ít người cũng đã gặp hắn không sai hắn đó là đầu hổ ban g bán chủ theo cảnh sát chúng ta biết đầu hổ giúp ước chừng có hơn năm trăm thành viên kinh doanh có ba hộp đêm bảo bộ vệ sức khỏe câu lạc chô khỏe nhiều nhà chỗ ăn chơi. mặc t ngoài x e dù đầu hổ giúp trong bóng tối xử lý những ngày phi pháp sinh ý nhưng cảnh sát mỗi lần đi càn quét mại dâm xét xử lại đều không có bao nhiêu hiệu quả thứ nhất là đầu hổ giúp hối lộ một chút cảnh sát cảnh sát mỗi lần hành động đều sẽ có người làm đầu hổ giúp mật báo thứ hai dù cho cha được một chút s á c tình phục vụ đánh bạc loại hình cũng phần lớn đều là t i ệ n phạt chỉnh đốn mà thôi đối với đầu hổ giúp đến nói không đau không nữa không gây thương tổn cân cốt đương nhiên những chuyện này đều là từ một chút trị an cảnh sát đi điều tra bắt tổ trọng án là sẽ không đi càn quét mại dâm bắt bài đặt thúc đôi tay đặt sau lưng một mặt uy nghiêm nói đầu hổ giúp đủ loại phi pháp hành vi nghiêm trọng nhiễu loạn hồng công trị an hoàn cảnh lâm thự trưởng để cho chúng ta tổ trọng án lấy tay điều tra đầu hổ giút cần phải đem lý hổ có hắn bang hội thành viên một mẹ hốt gọn. chúng tổ viên sau khi nghe xong cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau đem đầu hổ giúp một mẹ hốt gọn đây cũng không phải là kiện dễ dàng sự tình t r ì n h long đứng dậy nói ra đã t t h ú c chúng ta trực tiếp đem đầu hổ giúp thành viên bắt được đồn cảnh sát đến tách ra nghiêm tin tức thẩm vân uy hiếp cám dỗ bọn hắn khai ra đầu hổ giúp tất cả phi pháp tội ác liền có thể đem đầu hổ giúp một mẹ hốt gọn tổ trọng án thành viên khác có gật đầu đồng ý có lắc đầu chu chỉ chỉ đứng dậy giơ tay nói ta tán thành long ca đề nghị phương pháp này mặc dù đơn giản thô bạo nhưng lại rất hữu hiệu chỉ cần chúng ta bắt được mười mấy cái đầu hổ giúp thành viên tiên hành tách ra thẩm vấn luôn có mấy cái của hoặc tử nào không được giao phó một chút đầu hổ giúp phi pháp hành vi chúng ta lấy thêm những này cùng khai đi bộ lấy cái khác đầu hổ giúp thành viên bọn hắn tất nhiên sẽ coi là những người khác đều nhận cũng biết chịu ra một chút tội ác như vậy cuối cùng những ngày người đều sẽ cung khai đây chính là tù phạm quân cảnh không thể không nói chu chỉ chỉ nói đến vẫn có một ít đạo lý lại có không ít tổ trọng án viên cũng đều nhao nhao gật đầu đạt thúc ngậm lấy điếu thuốc đầu rút hai cái nhìn về phía vương lạc thiên hỏi lạc thiên ngươi có ý kiến gì không vương lạc thiên đứng dậy nói ra đạt thúc ta cảm thấy bọn hắn hai cái đầu góc ngu si tứ chi phát triển sắp thực thích hợp trực tiếp đi bắt người đám người cũng không khỏi kho kho kho cười lên vương lạc tiến cùng chu chỉ trì chỉ cùng trình l o n g ba người này thường xuyên đ ấ u vó m ộ m lẫn nhau t r e o chọc đã quen chu chỉ trì t r ừ n g lớn mắt nhìn vương lạc tiến khoa trương kêu to cái gì ngươi lại còn nói đầu ta nao đơn giản tứ chi phát triển ngươi có biết hay không ta quy cao đến hai trăm năm mươi vương lạc tiến liếc chu chỉ trì một chút ngươi liền tứ chi phát triển cũng không tính chỉ là đơn thuần đầu góc ngu si mà thôi long ca tốt xấu coi như tứ chi phát triển đầu góc ngu si tình có thể hiểu chính long d ở khóc dở cười nói lạc tiến ngươi đây là khen ta đâu hay là tại tổn hại ta à? chu chỉ chỉ nắm tay nói ta chu chỉ chỉ trước đó thế nhưng là phi hổ đội v u a sát thủ ngươi lại dám xem thường ta lạc tiến ta muốn cùng ngươi quyết đấu vương lạc tiến h ừ nhẹ một tiếng đối với hắn ngoắc ngoắc đầu ngón tay đến a ai sợ ai nhà ta đã sớm muốn cùng ngươi đánh một trận đám người không khỏi cũng đều cười ồn ào t i ế n lặng đặt thuốc que gỗ hung hăng đập vào trên mặt bàn dựng râu trứng mắt đây là tổ trọng án đại sành không phải nhà ga toàn bộ tổ trọng án đại sành lập tức hoàn toàn yên tĩnh chúng tổ viên toàn đều n ậ m ngược lại đỉnh chỉ ý cười trinh long chu trì trì vương lạc thiên cũng đều ngồi xuống đ ạ t t h ú c lúc này mới nôn một mạch nhìn về phía vương lạc thiên nói lạc thiên nói một chút ngươi đề nghị vương lạc thiên lần nữa đứng lên nói đ ạ t t h ú c nếu như chúng ta đem đầu hổ giúp thành viên bắt lấy đến thẩm vân liền tính b ở i vì tù phạm khốn cảnh mà c u n g khai bọn hắn cũng chỉ sẽ c u n g khai một chút dọa dẫm bắt c h ẹ t cho vay nặng lãi chờ tiểu tội ác vô luận như thế nào không có khả năng c u n g khai trốn đi tư phiến đ ộ c giết người cướp bóc những này trọng tội rất nhiều tổ viên đều nhao nhao gật đầu đồng ý vương lạc thiên cái nhìn Tại c buôn buôn mình mình ân nói tiếp đi đã thúc nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý vương lạc thiên phân tích hắn cũng là cho giảng trình long cái này đơn giản thô bạo phương pháp không thích hợp lúc này mới muốn nghe xem vương lạc thiên ý kiến vương lạc thiên nói tiếp ta đề nghị là chúng ta tổ trọng án hẳn là đi điều tra đầu hổ giúp buôn bán đọc chứng c ư phạm tội chỉ có tìm tới đầu hổ giúp buôn bán đọc chứng c ư phạm tội cảnh sát chúng ta mới có thể đem đầu hổ giúp một mẹ hút gọn để bọn hắn vững trái ngọn nguồn ngồi xuyên chúng tổ viên nhao nhao gật đầu trình long cùng chu chỉ chỉ mặc dù có chút k h n g phục nhưng cũng tìm không ra càng tốt hơn đề nghị đến phản bác vương là tiến bắt phiêu bắt bài dọa dẫm bắt trẹn cho vay nặng lãi những này chứng cứ phạm tội dù là cảnh sát đều siêu tập đến cũng không thể đem đầu hổ giúp thế nào cùng lắm thì tiền phạt c h ỉ đốn tìm mấy người gánh tội thay ngồi cái mấy năm tù xem như lần trước châu đau cấp bóc tán lý hổ cũng chỉ là giao một chút tiền phạt bị luật sư nộp tiền bảo lãnh nhưng nếu như cha ra đầu hổ giúp buôn bán đ ộ c phẩm chứng cứ phạm tội vậy liền đủ để đem đầu hổ giúp toàn bộ một mẹ hốt gọn lạc tiến ngươi đề nghị phi thường tốt chúng ta liền từ buôn bán đ ộ c manh mối này toàn diện điều tra đầu hổ rút tại không có tìm ra đầu hổ giúp buôn bán đ ộ c chứng cứ phạm tội trước đó không nên đánh thảo kinh sợ r á n gây nên đầu hổ giúp cảnh giác đặt thúc dứt lời bắt đầu chia phái đều tổ viên hành động nhiệm vụ a long ngươi mang mấy người đi nhạy bén các khu một dãy x ba hộp đêm trong bóng tối điều tra hốt đem b ọ chu chỉ, chỉ trì nghe xong để hắn đóng vai rộng ra ít đi ngâm nữ nhân không khỏi đôi mắt sáng lên đứng dậy túi trào lớn tiếng nói dẹp sơ lạc tiên ngươi nghĩ biện pháp tiếp cận lý hổ sắp dụ hắn tại hắn xe bên trong văn phòng phòng ngủ lắp đặt máy nghe trộm nghe lén lý hổ nhất cử nhất động vương lạc thiên đứng lên nói d ẹ t sơ chương hai trăm linh ba các ngươi tiếp tục mười giờ tối chính long mang theo bốn tên tổ viên mang theo n h u ộ n màu t ó c giả mặc phi chủ lưu y phục đi vào một nhà hộp đêm hộp đêm đại sảnh lờ mờ ánh đèn lấp lóe k ì n h bạo đi d ơ âm nhạc tràn ngập mà nghĩ nam nam nữ nữ xa hoa t r ụ y lạc mấy người tùy tiện tìm một cái bàn ngồi xuống kêu vài chén rượu vừa uống vừa quan sát đến m ộ n phía h ú t đ ộ c người đồng dạng đều trốn ở phòng hoặc là t o i l e t những này trong góc hiện tại chúng ta là trong bóng tối điều tra phòng không thể xông vào, vào chỉ có thể đi một chút nơi hẹo lánh cùng toa lét xem xét chính long một bên uống rượu một bên hạ dọn đối với những khác mấy tên tổ viên nói ra. đại sành bên trong âm nhạc ồn ào không cần lo lắng người khác nghe được bọn hắn nghị luận một tên tổ viên hỏi chúng ta hiện tại liền hành động sao t r ì n h long nói không cần phải gấp gáp trước uống xe rượu lại đi nhảy hai lần giả bộ làm đi toa lét dạng này mới sẽ không gây nên trong hộp đêm bảo an chú ý mấy người đều nhẹ gật đầu uống một hồi say rượu mấy người bên dưới sàn nhảy nhảy một hồi địch t r ì n h long cùng một cái yêu diệm nữ nhân ôm nhảy một chỉ múa bàn tay theo ăn mặn trên d ư ớ i sờ soạn nữ nhân kia mấy cái yêu diệm nữ nhân rất là vui vẻ nhớ quân lây trinh long đi m ư n phòng bị trinh long tìm lý do thoát khỏi sắc về sắc nhưng trình long vẫn có chút danh giới cuối cùng sẽ không tùy tiện cùng nữ nhân m ư ơ n phòng càng hối hộ đêm nay còn có chuyện trọng yếu muốn làm sau đó mấy người tách ra hành động đi âm u nơi hẻo lánh cùng toa l e t bắt hút độc trình long đơn độc hành động đi toa l e t xem xét mặt khác bốn cái người phụ trách quan sát một chút nơi hẻo lánh khả nghị người trình long đi vào một cái toa l e t bên trong có bốn cái ngồi cầu gian phòng trong đó hai cái gian phòng không người hai cái khác là đóng k í n cửa với lại hai cái này gian phòng đều đang phát ra dị dạng âm thanh bẹp bẹp lẩm lẩm bẩm tóm lại đây không phải đại tiểu t i ệ n phát ra âm thanh một cái giống như là đang ăn lấy vật gì tốt một cái khác giống như là hạnh phúc tiếng diễn gì t r ì n h long m ừ n g thầm trong lòng quả nhiên có người trốn ở trong phòng vệ sinh hút độc hắn đi vào bên trong một cái gian phòng một cước đem cửa đa văng bên trong chuyển tới một nữ nhân thét lên một đôi nam nữ đang ở bên trong nữ nhân đứng người lên doa đến co lại đến nam nhân sau lưng bệnh tâm thần người mẹ nó ai vậy không nghe thấy bên trong có ai không nam nhân kéo c ổ lên đối với trình long chửi ầm lên thật xin lỗi các ngươi tiếp tục chính long cởi theo lũ ra phía sau một bước lạch cạch nam nhân một thanh đóng lại gian phòng nữ nhân lần nữa ngồi xuống t r ì n h long đi vào một gian khác bình lại là một cước đá văng nhưng thấy một cái nam đeo kính đang tại đ ố i với cái k i a đôi nam nữ gian phòng điên cuồng luyện tập tốc độ tay trên mặt còn lộ ra say mê t h ầ n sắc nhưng bị t r ì n h long đột nhiên đá bay ra ngoài gian phòng cửa dọa đến trực tiếp suy sụp Số gì t r ì n h long nhún núi b a i quay người trượt một cái khác gian phòng tại phòng vệ sinh ngồi chờ hơn một giờ về sau cuối cùng để t r ì n h long ở bên trong bắt được một cái hút bột mì tiểu h o à n bao uy huynh đệ ngươi mặt này p a n là ai bán cho ngươi ta cũng muốn mua mấy túi chính long ôm tóc và vai giả bộ như một bộ kẻ nghiện bộ dáng nói ra đại ca ta cũng không nhận cái tiêu người là hắn hỏi qua đến bán cho ta liền đi tóc vàng có chút cảnh giác nhìn trình long một chút một mặt bất đắc dĩ nói trình long thấy hắn không chịu nói lời nói thật móc ra cảnh q u a n chứng cảnh sát cùng ta đi ra một chuyến tóc vàng sắc mặt không khỏi biến đổi muốn chạy trốn bị trình long nhẹ nhàng bóp cổ tay lập tức đau đến kêu to lên thành thật một chút cùng ta đi ra nếu không còn muốn tăng thêm chống lệnh bắt đánh lén cảnh sát đủ ngươi ngồi lên mười năm trình thanh lạnh dọ quát tóc vàng lập tức trung thực trình long lôi kéo tóc vằn tay giả bộ như bạn gây một dạng lôi kéo hắn từ phòng vệ sinh đi ra sau đó kêu lên cái khác mấy tên tổ viên cùng đi ra hộp đêm mà lúc này hộp đêm phòng quan sát bên trong mấy tên đầu hộ giúp thành viên đang tại nhìn mười mấy nơi video giám sát mà trong đó mấy chỗ giám sát lại chính là trong phòng vệ sinh hình ảnh nói cách khác vô luận nam nữ trong phòng vệ sinh tất cả hình ảnh đều ở hộp đêm giám thị phía dưới mặc dù nói những n à y đầu hộ giúp ánh mắt phần lớn đều tập trung ở trong phòng vệ sinh nữ nhưng nam phòng vệ sinh vừa rồi phát sinh một màn cũng đều bị bọn hắn nhìn thấy cả rồi tiểu từ này cứ nhiên là cái cảnh sát đem tóc vàng mang đi xem ra cảnh sát là muốn dùng quét độc hành động mau đánh điện thoại nói cho đường chủ chuyện này t r ì n h long mang theo tóc vàng đi vào đồn cảnh sát một phen thẩm vân tóc vàng chỉ giao phó muốn mua bột mì một chút ám hiệu về phần đọc buôn bán cái khác tin tức tóc vàng biểu thị mình hoàn toàn không biết đối với điểm này t r ì n h long tin tưởng tóc vàng hẳn là không biết những này buôn bán đọc tổ chức m ộ ư ơ i phần cảnh giác sẽ không để cho người mua biết bọn hắn bất kỳ tin tức gì hiện tại có mua xăm bột mì ám hiệu cảnh sát cũng coi là có chút thu hoạch chính long dự định đêm mai liền bắt đầu dùng cái này ám hiệu mua bột mì một bên khác trang phục đến hoa hoa công tử giống như chu c h ì trì mang theo hai cái tiểu đệ tại quán ba ghế lô đều mấy tên gọi cảm cô nàng buổi tiếp thiếu ra nếu không lại đến một bình lạ phì ta một tên cô nàng ôm chu c h ì trì cánh tay hai cái đại hung khí dụng lực cọ l ấ y ọn ạ ọn ẹn nói ra những n à y bồi t i u cô nàng chủ yếu đó là dựa vào trào hàng quý báo rượu phân trích phần trăm đêm nay gặp phải chu c h ì trì như vậy một cái giả rộng rãi tự nhiên suy nghĩ nhiều làm t h ì t hai đao đi vậy liền lại đến hai bình lạ phì ta chu chỉ trì diễn rất vào hí rất là hào sảng nói ra một tên tổ viên tiến đến chu chỉ trì bên h a y nói khẽ a trì đạt thuốc cho chúng ta kinh phí chỉ có ba vạn đã nhanh tiêu hết không thể lại điểm cái gì nhanh như vậy liền không có chu chỉ chỉ miệng há thành n h ỏ hình thầm nói đạt thuốc quá nhỏ n h ạ khí ba vạn khối tiền để hắn đến quán b a nạp cái gì người giàu có đằng sau phục vụ dây c h u y ể n đều còn chưa bắt đầu đâu được rồi uống rượu không có ý nghĩa các ngươi quán b a có hay không để người khoái hoạt giống như thần tiên đồ vật chu chỉ chỉ ô m cô nàng hỏi có a cô nàng cười ta đêm nay nhất định sẽ hầu hạ đến thiếu gia ngài hạnh phúc giống như thần tiên chu chỉ trì n ặ n cô nàng nông lớn một thanh nói ra bản thiếu gia muốn là rút hút t i ê m bảo hiểu cô nàng lập tức rõ ràng nhưng nàng lại giả vờ hồ đồ nói cái này ta cũng không rõ ràng nếu không ta đi hỏi một chút chúng ta giám đốc dứt lời đứng dậy lắc lắc cặp mông đầy đạn r a phòng cô nàng đi vào giám đốc văn phòng đem chu trì chỉ, chỉ muốn mua đọc phẩm sự t ì n h nói một lần giám đốc kiểm tra một hồi chu trì chỉ, chỉ vị trí phòng giám sát nói ra người này trước kia chưa có tới thân phận khả nghi không thể nói cho hắn biết chúng ta quán b a có loại vật này bán chờ cha rõ ràng hắn thân phận lại nói biết giám đốc cô nàng gật đầu ra giám đốc văn phòng tiếp xuống ba ngày chính long đi hộp đêm dùng ám hiệu muốn tìm buôn bán đọc phẩm người lại không có kết quả gì chu chỉ trị cũng không có lấy được bất kỳ tiến triển đ ặ t thúc cũng ngừng hắn kinh phí dù sao một ngày này mây vạn quá đốt tiền vương lạc thiên còn tại chuẩn bị tiếp cận lý hổ cơ hội đêm nay nàng dự định hành động chương hai trăm linh bốn theo dõi hoàng gia sư tỷ vừa c h i ề u nhanh lúc ta n việc dương đông gọi điện thoại tới uy lạc tiến đi ra ăn cơm sao ta tại khách sạn phòng chờ ngươi không được ta đêm nay có bản án muốn cha vương lạc t h i ê n luyện chuyển cự tuyệt đêm nay có hành động ngược lại không gấp chủ yếu là dương đông thường xuyên mời nàng ăn cơm nàng cũng có chút không có ý tứ dù sao nàng còn không phải dương đông bạn gái dạng này ăn nhờ ở đậu cũng không tốt cha vụ án gì cần ta hỗ trợ sao dương đông hỏi a tạ ơn không cần vụ án này không tiện lộ ra vương lạc tiến h luyện chuyển nói ra không thể so với truy tra châu b á o cướp b ó c án là công khai tính mà lần này tổ trọng án là bí mật điều tra đầu hổ giúp buôn bán độc phẩm hành động là không thể để lộ tin tức dù là dương đông đáng giá nàng tín nhiệm vương lạc tiến h cũng tạm thời không muốn để cho dương đông biết dương đông nghe vương lạc tiến h nói cũng không hỏi tới nữa, liền nói nàng chú ý an toàn sau đó liền cúp điện thoại vương lạc thiên đến cùng đang điều tra cái gì vụ án thần bí như vậy dương đông suy tư p h ú t chốc quyết định lặng lẽ theo tới nhìn xem thế là ra khách sạn lái xe dừng ở ven đường chờ đợi vương lạc t h i ê n xuất hiện đợi năm giờ dưới đồn cảnh sát tam tầm vương lạc t h i ê n cưới mô tô từ đồn cảnh sát đi ra dương đông khởi động bm đút ở phía sau đi theo vương lạc thiên cưới mô tô một đường hướng xa đ i ể n khu mà đi chạy hơn nửa canh giờ đi vào xa đ i ể n khu một cũ ký tiểu khu vương lạc thiên trực tiếp lái vào tiểu khu loại này cũ ký tiểu khu cũng không có gác cổng bảo an dương đông cũng đi theo chạy nhanh đi vào vương lạc thiên cưới mô tô tại một tòa dưới lầu ngừng tốt sau đó liền đi lên lầu dương đông dừng xe、xong. đối với mình làm cái dịch dung thuật dịch dung thuật làm bao sơn cao cấp đạo thuật có thể tùy ý cải biến mình dung nhan nhưng cùng biến ảo thuật vẫn là có bản chất khác nhau biến ảo thuật có thể hoàn toàn biến thành một người khác thậm chí động vật vật thể mà dịch dung thuật chỉ là có thể thay đổi khuôn mặt mà thôi thân thể vô pháp cải biến biến ảo thuật thuộc về thiên cương địa sát pháp thuật là chân chính đại thần thông pháp thuật dương đông còn sẽ không bất qua dưới tình huống bình thường có cái dịch dung thuật liền đủ dương đông biến thành một cái hơn ba mươi tuổi tướng m ạ n bình thường nam nhân đi xuống xe đi theo vương lạc tiến đi vào cao、Úc. nhìn thấy vương lạc tiến đi vào thang máy cửa thang máy sắp qua bế dương đông nhanh chóng chen b ả o vương lạc t h i ê n đánh giá dương đông một chút tự nhiên không nhận ra cái này hơn ba mươi tuổi trung niên đại thúc sẽ là dương đông đóng vai đó là cảm thấy cái nam nhân này nhìn qua đã lạ mắt lại tựa hồ khá quen cái này cũng có trách khuôn mặt là lạnh nhạt nhưng dáng người không có biến hóa bởi vậy nhìn qua có chút quen thuộc dương đông đối nàng nợ nụ cười đây để vương lạc thiên cảm thấy có chút kỳ quái bất quá nàng cũng không nghĩ như vậy nhiều tòa nhà này trên trăm gia đình có chút quen thuộc lại không nhận ra đây rất bình thường dương đông nhìn thấy vương lạc tiến ấn là mười hai tầng h ắ n liền ấn mười một t ầ n g thang máy đến m dương đông từ thang máy đi ra lại đối mình dùng cái dịch dung thuật biến thành một cái hơn năm mươi tuổi đại t h ú c sau đó bên trên m ộ ư ơ i hai lầu đi vào m ộ ư ơ i hai lầu vừa hay nhìn thấy vương lạc thiên đi đến một hộ trước cửa lấy ra chìa khóa mở cửa đi vào sau đó nghe được nàng nghe âm thanh ba nguyên lai、like、đây là vương lạc thiên nhà a con tưởng rằng nàng là tới nơi này tra án dương đông lắc đầu cười một tiếng đã nàng là về nhà vậy liền không có gì tốt theo tới sau đó dương đông đi thang máy đi xuống lầu ngồi trở lại đến trong xe ngồi tại trong xe dương đông đốt một điều thuốc rượi vào ghế rút lên vương lạc thiên nói đêm nay muốn đi điều tra bản án nàng hẳn là chậm chút lại hành động vậy liền tại bực này nàng a đợi đến hơn chín giờ đêm thì vương lạc thiến quả nhiên từ cao ốc đi ra nhìn ra được nàng tựa hồ tận lực ăn mặc một phen tắm rửa tóc phiêu giật đôi môi còn lao nhàn nhạt sân môi lên thân bên trong mặc màu hồng vê lĩnh thấp ngực k ị t lộ ra hai cái trắng như tuyết bán cầu cùng cái kia đạo danh sâu hất lên một kiện màu đen di c ỡ cỡ nhỏ h u phục nghề nghiệp váy ngắn thêm vớ đen tất lưới màu đỏ dày cao gót trên vai còn vác lấy một cái tinh xào vét trang bọc nhỏ cả người nhìn qua cùng ban ngày nữ cảnh sát hình tượng tưởng như hai người mỹ mạo gợi cảm mà xinh đẹ nữ nhân này không phải là muốn đi hẹn họ a dương đông ngồi trong xe thấy chừng lớn mắt điều tra bản án không cần cách ăn mặc thành như vậy đi chẳng lẽ lại vương lạc tiến h đã có bạn trai khó trách buổi tối hôm nay nói không cần ta hỗ trợ nguyên lai、like、là đi cùng bạn trai hẹn họ dương đông trong lòng lập tức có loại chua chua cảm giác lúc này vương lạc tiến h vác bọc nhỏ dẫm lên giày cao g ó t ra tiểu khu dương đông cũng lái xe đi theo nhưng thấy nàng tại ven đường nhận một chiếc xe taxi chui vào dương đông cũng lái xe ở phía sau đi theo xe taxi mà đi xe taxi đi vào một nhà tên là hải mã khách sạn trước cửa ngừng lại vương lạc thiên đi xuống xe taxi hướng khách sạn mà đi không thể nào trực tiếp hẹn tại khách sạn mân ư phòng dương đông ha to mồm trong lòng gọi thẳng không có khả năng mặc dù hắn mới nhận thức vương lạc thiên bất quá mới hơn m ộ ư ơ i ngày nhưng thông qua ở chung vương lạc thiên thiên là dạng gì nữ nhân dương đông trong lòng vẫn là có ít nữ nhân này cũng không ái mộ hư vinh cũng không phải loại kia phong tao phóng đảng nữ nhân trừ phi nàng hẹn cái nam nhân này là nàng thật chính hứa thích nam nhân hay là nói nàng thật sự là tới đây điều tra bản án dương đông mang theo h o i n h i cũng xuống xe đi theo vương lạc thiến đi vào khách sạn chỉ thấy vương lạc thiến đi vào ăn uống bộ tùy tiện tìm bàn lớn ngồi xuống điểm hai cái món ăn một bình mở ràng đi dương đông cũng tại nàng cách đó không xa một cái bàn ngồi xuống tùy tiện điểm chút thịt rượu vương lạc tiến cũng nhìn thấy dương đông nhưng bởi vì hắn dịch d u n g bởi vậy vương lạc tiến tự nhiên nhận không ra là dương đông chẳng lẽ nàng là tại đây hẹn người ăn cơm cũng không giống đi hẹn người ăn cơm không nên bọn người tới nói lại gọi món ăn sao thịt rượu đi lên vương lạc tiến liền bắt đầu tự lo ăn uống lên hiện tại dương đông đã có thể khẳng định vương lạc tiến không phải đến hẹn người bằng không sẽ không một người mợ uống nhìn như vậy đến nàng thật sự là tới này cái khách sạn điều tra bản án dương đông rất ngạc nhiên vương lạc tiến h tới này cái khách sạn điều tra vụ án gì với lại nhất định phải ăn mặc như vậy gọi cảm xinh đẹp dương đông một bên c h ầ m rãi mặc dù lấy rượu vừa quan sát v ư ơ ngạc thiên nhưng thấy nàng một ly tiếp lấy một ly uống vào bờ rằng đi món ăn nhưng không có ăn mấy ngụm phản phất một bộ thất tình bộ dáng cứ như vậy không bao lâu nàng thế mà đem một chén này bờ rằng đi uống cái út sấp ngoa t à o nương môn này vẫn rất có thể uống a dương đông thấy không khỏi ám lưỡi u l một cái nữ nhân có thể uống một bình hơn bốn mươi độ rượu đế tử lượng này thật đúng là không tệ nàng tự hồ có chút uống say ghé vào trên bàn cơm tự hồ không n ú c ních uống say dương đông âm thầm nghị hoặc đây không nên a nàng làm sao lại đem mình qua chén chẳng lẽ là trang dương đông bí mật quan sát lấy vương lạc tiến h nhưng thấy nàng thỉnh thoảng dưới bàn nhìn điện thoại thời gian quả nhiên là giả say đến khoảng mười giờ rưỡi vương lạc tiến h gọi tới phục vụ viên kết đơn thất tha thất thể đứng dậy dương đông cũng kết đơn đi theo nàng ra ăn uống đại sành chương hai trăm linh năm hoàng gia sư tỷ cùng đầu hồ bán chủ vương lạc tiến h giả bộ như men say lạo đ ả o đi đến đại đường dẫn tới không ít nam nhân ánh mắt nhìn chăm chú một cái xinh đẹp như vậy gợi cảm nữ nhân đêm hôm khuya khoác một người uống đến say như vậy say say khó tránh khỏi sẽ khiến một chút nam nhân ý nghĩ có hai nam nhân ý đổ tới nâng nàng nhưng đều bị vương lạc thiến cho đ ờ y ra hai cái này nam nhân cũng không dám dùng sức mạnh dù sao nơi này là khách sạn có giám sát có bảo an làm loạn không được có chút nam nhân muốn chở vương lạc thiến ra khách sạn lại nghĩ biện pháp lấy tới trên xe đi nhưng vương lạc thiến lại giả vờ làm say đến có chút đi bất ổn tại khách sạn đại đường một tấm t kia ghế dài trước ngồi xuống lại bị dương đông vượt lên trước một bước tại ghế dựa ngồi xuống ghế dài mặc dù có thể ba người ngồi nhưng này cái nam nhân cũng không tiện lại chen đến đây nam nhân kia đối với dương đông giơ ngón tay cái lên anh em người trong đồng đạo a sau đó cười rời đi vương lạc tiến mang theo men say đôi mắt có chút chán ghét nhìn dương đông một chút dương đông lại nàng ôm lấy cười một tiếng lấy điện thoại di động ra nhìn lên thấy dương đông cũng không có tới quấy rối nàng vương lạc tiến cũng không tốt đuổi dương đông đi nàng dựa vào ghế tiếp tục giả vờ say qua chừng mười phút đồng hồ khách sạn ngoài cửa đi tới năm cái nam nhân cầm đầu nam nhân hình gương mặt giữ lại rất có cá tính nho hình cần hắn thân hình to lớn hình thể trắng t i ệ n hất lên một kiện màu xám á o gió miệng bên trong còn ngậm một cây xì gà đằng sau đi theo bốn nam nhân đều mặc lấy tây trang màu đen đầu đinh ánh mắt sắp bén bên hông nâng lên cất dấu súng ngắn dao găm loại hình xem xét đây bốn nam nhân đó là thân thủ bất phàm bảo tiêu vương lạc t h i ế n ánh mắt nghiêng mắt nhìn đến cái nam nhân này xuất hiện lập tức nhận ra hắn chính là đầu hổ bang bang chủ lý hổ mà cái này hải mã khách sạn đó là đầu hổ giúp một cái tổng đường miệng khách sạn quản lý cùng bảo an đều là đầu hổ g ú p thành viên cửa tịu điểm tiếp khách tiểu tỷ nhìn thấy lý hổ tiến đến, túi đầu cung kính têu một tiếng lý tổng tốt lý hổ không để ý đến tiếp khách tiểu thư nhanh chân đi vào đ ạ i đường mà lúc này vương lạc thiên cũng từ trên ghế dài đứng dậy men say mông lung thất tha thất thể hướng cửa chính quán r ư ợ u đi đến nguyên lai、like, vương lạc thiên đêm nay mục tiêu là cái nam nhân này dương đông lập tức nhìn ra vương lạc t h i ê n dụ ý lý hổ cũng bị đâm đầu đi tới vương lạc t h i ê n hấp dẫn tuyệt mỹ dung nhan xinh đẹp gợi cảm g i á g người theo nàng thất tha thất thể bước chân hai cái trắng như tuyết nạo nhân bán cầu có chút rung động vỡ đen đóng gói đôi chân dài tròn t r i ệ mê người vương lạc thiến lại giả vợ làm không nhìn thấy lý hổ nàng men say mông lung hướng về phía trước lắc lư lắc lư đi tới. sắp cùng lý hổ gặp nhau thì đột nhiên giày cao gót một trẹo một tiếng duyên dáng gọi to cả người hướng trên mặt đất ngã xuống lý hổ tay mắt lanh lẹ đưa tay một thanh đỡ lấy vương lạc thiến thân thể mỹ nữ không có sao chứ lý hổ lộ ra thân sĩ một dạng nụ cười quan tâm hỏi ta ta không sao t a ơn ách vương lạc thiến đẩy ra lý hổ ở rượu miệng đầy mùi rượu phung tới nàng lắc lư lắc lư muốn đi nhìn thấy như vậy một cái mỹ nhân tuyệt sắc muốn đi lý hổ chỗ nào có thể bỏ lỡ cái cơ hội tốt này hắn kéo lại vương lạc thiến tay mỉm cười nói ra mỹ nữ ngươi uống thành bộ dạng này đêm hôm khuya khoát ra ngoài không an toàn không bằng ta cho an bài một cái phòng nghỉ ngơi một chút vương lạc thiên nghĩ thẩm nam nhân quả nhiên đều là háo sắc bản tính này thật sự là đánh thật hay à. nhưng nàng d i ụ c cẩm c ố túng dạ ý muốn tránh thoát lý hổ t â y miệng bên trong say k cứ nói ngươi bông u tay các ngươi nam nhân không có không có một cái tốt ta cũng không bao giờ tin tưởng nam nhân nhà xem ra là cái thất tình mượn rượu giải sầu nữ nhân vừa vặn thừa lúc vắng mà vào dạng này tuyệt sắc mỹ nữ lý hổ chỗ nào chịu bông tha hắn một thanh ôm vương lạc thiên eo khẽ cười nói mỹ nữ ta thế nhưng là cái tốt nam nhân chỉ cần ngươi theo ta ta cam đoan để ngươi hưởng thụ không hết vinh hoa phú quý nhìn thấy lý h ổ ô m vương lạc thiến e o dương đông hận không thể tiến lên một cước đem hắn đã bay nhưng cũng biết vương lạc thiên là đến điều tra bản án nếu là hắn đi lên một cước vậy liền hỏng vương lạc thiến sự tình g ắ t ngươi ta không tin vương lạc thiên nhìn xuống muốn đem lý hổ tay bẻ gây xúc động lại giả vờ làm quệt miệng òn ả òn n g nói quả nhiên không có nữ nhân nào không ái mộ hư vinh lý hổ trong lòng cười thầm bị vương lạc thiên liền vào thang máy đi đến vương lạc tiến giả ý vùng vây mấy lần ỡ bị lý hổ v i đi dương đông lên hướng đi theo đi vào một cái không người nơi hẻo lánh dùng một cái ẩn thân thuật lại đi ra lúc này lý hổ đã đỡ vương lạc tiến tiến vào chuyên dụng thang máy cái kêu bốn cái bảo tiêu cũng đều đi vào theo mắt thấy cửa thang máy liền phải đóng lại dương đông một cái lắc mình trên bảo trong thang máy sáu người đều không nhìn thấy dương đông chen vào trong thang máy đến thang máy nhanh chóng lên cao đi thẳng tới khách sạn tầng cao nhất ba lầu tám tầng này lâu là đầu hổ giúp đường khẩu nghị sự chỗ chỉ có tiểu đầu mục cấp bậc thành viên mới có tư cách đi lên dương đông đi theo đám bọn hắn từ thang máy đi ra khắp nơi có thể thấy được một chút đầu hổ giúp thành viên bọn hắn nhìn thấy lý hổ đều cung kính vân an nguyên lai、like、cái nam nhân này là cái bang hội lão đại xem ra vương lạc thiến là đến thu thập hắn chứng cứ phạm tội nữ nhân này cũng thật đủ lớn mật mạo hiểm lại dám độc thân thâm nhập ổ sói nàng liền không sợ bị những này sói đói cho n h a o mặc dù vương lạc tiên thân thủ rất không tệ nhưng cũng đối phó không được nhiều người như vậy a h ú n g hổ những này trên thân người còn đều có súng dương đông theo ở phía sau thầm nghĩ lấy còn tốt đêm nay vụ trộm đi theo vương lạc thiến đến đây lý hổ viện vương lạc tiến tiến vào một gian xa hoa phòng ngủ cái kia bốn tên bảo tiêu g i ở ngoài cử lý đông trực tiếp xuyên tường vào lý hổ viện vương lạc tiến vừa tiến vào phòng ngủ liền không kịp chờ đợi ôm nàng hôn tới vương lạc thiên sao có thể để hắn cho hôn lấy đưa tay một thanh lý hổ lại gần miệng ngăn trở số n a m nhân đi tăm a vương lạc thiên nhữ mày nói ra lý hổ cười hát hát nói nếu không hai chúng ta cùng đi tẩy người ta mới vừa rửa qua vương lạc thiên một tay lấy lý hổ đ ẩ y ra dịu d à n g nói nhanh đi rửa sạch sẽ điểm người ta có bệnh thích sạch sẽ tốt vậy ta liền đi rửa sạch sẽ đi ra để ngươi hảo hảo nếm thử lý hổ một mặt hèn mọc cười sau đó đi vào phòng tám nữ nhân này đã là hắn cái thất gỗ bên trên thịt cũng không cần như vậy khỉ gấp đêm dài đằng đắng có là thời gian hưởng thụ vương lạc tiến thấy lý hổ đi phòng tám nàng lấy ra máy nghe trộm đánh giá chung quanh một cái cuối cùng lắp đặt ở trên tường một cái đồng hồ treo tường bên trong lắp đặt xong máy nghe trộm về sau nàng lập tức bắt đầu tìm kiếm đồ vật bất quá phòng ngủ bên trong trọng yếu tin tức đều khóa c o i trong tủ bảo hiểm trên bàn cùng một chút trong ngăn kéo không có phát hiện cái gì chứng c ớ phạm tội dương đông trong bóng tối nhìn cũng nội phục vương lạc tiến làm việc trầm ổn già dặn mà lúc này hắn ẩn thân thời gian đã đến chậm rãi hiện ra thân hình. vương lạc tiến h vừa vặn n mầm đầu nhìn thấy hiện thân dương đông nàng cả kinh ha to m ộ m kém chút kêu thành tiếng giờ phút này dương đông là dịch dung qua nàng căn bản là không nhận ra là dương đông dương đông vội vàng một thanh tre nàng miệng tại bên hai nàng nói khẽ đ ừ n g gọi ta là dương đông chương hai trăm linh sáu thân hám hồ sói vương lạc tiến h kinh ngạc và phần trước mắt đột nhiên chống rông xuất hiện một cái nam nhân đây đã hoàn toàn lật đổ nàng khoa học quan mặc cho ai đều sẽ dọa kêu to một tiếng mà cái nam nhân này thế mà còn nói hắn là dương đông bất quá lắng nghe phía dưới h ạ n âm thanh vẫn là rất giống dương đông âm thanh dương đông đưa tay một vệ m n h mặt khôi phục nguyên trạng lúc này mới b u ô n g lỏng ra che vương lạc t h i ế n tay vương lạc t h i ế n trường lớn đôi mắt đẹp cả người đều sợ ngây người t r ố n g rông xuất hiện người thì cũng thôi đi kết quả hắn còn sẽ tùy ý biến ảo khuôn mặt đây quả thực là tây du ký k ị bản gia hỏa này là tôn hầu tử hóa thân sao n g ư ơ i n g ư ơ i thật sự là dương đông vương lạc thiến hít sâu một hơi nhỏ giọng hỏi đã cái nam nhân này đều sẽ biến ảo khuôn mặt ai biết hắn có phải hay không người khác biến thành dương đồng bộ dáng dương đông k ẽ cười nói không thể già được đêm nay ta gọi điện thoại mời ngươi ăn cơm ngươi nói muốn đi điều tra bản án cho nên ta liền theo tới vương lạc thiên lúc này mới tin tưởng hắn đúng là dương đông dù sao chuyện này người khác là không biết nói như vậy tại nhà ta tiểu khu thang máy bên trong gặp phải nam nhân kia còn có tại khách sạn đại đường ngồi vào trên ghế giải nam nhân đều là ngươi vương lạc thiên lập tức hồi tưởng lại gặp phải mấy cái này nam nhân mặc dù khuôn mặt không giống nhau nhưng dáng người cùng y phục đều cùng dương đông giống như lúc dương đông gật đầu cười ta không yên lòng ngươi vụng trộm tới bảo hộ ngươi ngươi làm sao lại ở thân còn có ngươi làm sao lại tùy ý cải biến khuôn mặt vương lạc thiên hết sức ngạc nhiên hỏi dương đông nói về sau sẽ giải thích cho ngươi a hai người đều là áp hai nhỏ giọng nói chuyện với nhau trong phòng tắm lý hổ cùng ngoài cửa bảo tiêu đều nghe không được đúng lúc này phòng tắm t r u y ề n đến lý hổ tiếng bước chân dương đông lần nữa phóng ra một cái ẩn thân thuật biến mất không thấy gì nữa vương lạc thiến nhìn trận mắt hốc mộm trái phải nhìn quanh cũng không tìm tới dương đông bóng người b à bối ta đã tắm rửa sạch sẽ nhớ nếm thử sao lý hổ chùm khăn tắm từ phòng tắm đi ra một mặt cười dâm đã n g ô m hướng vương lạc tiến vương lạc thiến thân thể trận lóe lý hổ kéo đi cái không nha vẫn rất n ị c h n ợ m lý hổ cười ha ha một tiếng giang hai cánh tay lần nữa kéo đi tới không được ta đ vương lạc thiến lần nữa lách mình tránh đi che b ụ n g dưới cố ý lộ ra đau đớn c h i sắc cái gì đại di mụ đến lý hổ không khỏi xứng sở lập tức cười lạnh nói ít tại đây l ừ a gạt quỷ ngươi cho rằng lao tử có tin hay không vương lạc thiến giả bộ như bất đắc di nói là thật mới vừa đột nhiên đến ta cũng không ngờ tới à tối nay là thật không thể chơi hôm nào ta lại tới tìm người à lý hổ sờ lên cái c ằ m cười hắc hắc thật sao trừ phi ngươi cởi quần áo ra để ta kiểm tra một cái ta mới tin tưởng nếu không đó là gạt người vương lạc thiến thần sắc lạnh lẽo vô xỉ ngươi lại còn nói lao tử vô xỉ vậy lao tử liền để ngươi kiến thức một cái lý hổ một thanh g i ậ t xuống đắp lên người khăn tắm hướng phía vương lạc t h i ê n nào tới vương lạc thiên không nghĩ tới gia hóa này thế mà trực tiếp đem khăn tắm đều g i ậ t vừa thẹn vừa giận nhấp chân một cước đá hướng lý hổ dưới hông lý hổ thân thủ cũng không tệ vội vàng đôi tay hướng xuống nhấn một cái một phát bắt được vương lạc thiên đá tới một cước này thối tam bát lại dám đá mạng của lao tử dễ lý hổ phân n ộ quát đang chuẩn bị trực tiếp đem vương lạc thiến chân nâng lên nhưng mà vương lạc thiến một cái khác đầu đôi chân dài lại mượn lực bắn lên một cước quét vào lý hổ đầu một cước này mới là vương lạc tiến tuyệt học mau lẹ tân lý hổ không n é tránh kịp nữa bị vương lạc thiên một cước này h u n g h ă n g quét trúng đầu tại chỗ co ngã xuống đất hôn mê dương đông toàn bộ hành trình q u a n chiến không có xuất thủ biết vương lạc t h i ê n là hoàn toàn có thể thu thập lý hổ lý hổ mặc dù là đầu hổ ban g ban g chủ công phu cũng rất lợi hại nhưng là cùng tông lang so với tới vẫn là k é m xa chớ nói chi là vương lạc t h i ê n đối thủ vương lạc t h i ê n giải quyết lý hổ sau đó mở cửa phòng ra ngoài giữ ở ngoài cửa bốn tên bảo tiêu vừa rồi mơ h ồ nghe được trong phòng đánh nhau thấy vương lạc thiến đi ra lập tức đưa nàng ngân lại một cái bảo tiêu xông vào trong phòng xem xét không khỏi tiêu to không xong bang chủ bị nàng đánh bất tỉnh mấy cái khác bảo tiêu nghe vậy không khỏi đều biến sắc lý hổ công phu bọn hắn đều kiến thức qua luận đơn đả độc đấu bốn người bọn họ bảo tiêu không có một cái là hắn đối thủ thật không nghĩ đến bang chủ võ công tốt như vậy thế mà bị một cái xinh đẹp nữ nhân cho co người rốt cuộc là ai thế mà đối với chúng ta bang chủ hạ độc thủ một cái bảo tiêu móc súng lục ra chỉ vào vương lạc t h i ê n quá lớn cái khác mấy tên bảo tiêu cũng đều móc súng lục ra chỉ hướng vương lạc thiên vương lạc thiên trong lòng cảm giác nặng nề nàng không ngờ tới đầu hổ g ú p lại có như vậy nhiều súng bất quá nàng cũng không có bất kỳ kinh hoàng nào đưa tay từ trong áo trên túi móc ra một tấm cảnh quan c h ứ n g dơ lên quắp cảnh sát để súng xuống, xuống đồng thời từ bên hông móc ra một khẩu súng l ụ c đến chỉ hướng cái kia bốn cái bảo tiêu bốn tên bảo tiêu không khỏi trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới cái này ăn mặc gợi cả mỹ m m ạ o nữ nhân c ư nhiên là cái cảnh sát nhưng bọn hắn cũng không có thả ra trong tay súng sắc m ặ tâm tình bất định hôm nay nếu là dạng này thả cái này nữ cảnh sát đi a biết cái này nữ cảnh sát có hay không tại nơi này tìm tới đầu hộ giúp chứng cứ phạm tội với lại chỉ dựa vào bọn hắn phi pháp cầm súng đầu này cảnh sát liền có thể tới bắt người mà lúc này lại có mười mấy cái đầu hổ giúp thành viên nghe tiếng mà đến bọn họ đều là đầu hổ giúp tiểu đầu mục cùng c h ấ p sự nhao nhao rút súng lục ra đem vương lạc thiến bao bọc vây quanh vương lạc thiến thấy tình huống này một trái tim càng phát ra chìm xuống dưới những n à y người rất hiển nhiên là sẽ không bỏ qua nàng nếu như mọi người đều không cần súng như vậy nàng còn có một tia cơ hội chạy đi có thể bị như vậy nhiều súng chỉ vào nàng chỉ có t h ú c thủ chịu c h ó i mặc dù trong bóng tối còn ẩn thân một cái dương đông nhưng loại tình huống này dương đông cũng vô pháp cứu nàng chuyện gì xảy ra trong đó một tên trải lấy đại bối đầu đại mập mạnh giọng hỏi bẩm chu đường chủ nữ nhân này là cái cảnh sát nàng s á t dụ bang chủ trà trộn vào bang chủ trong phòng còn đem bang chủ đánh ngất xịu một cái bảo tiêu cung kính hướng cái kia họ chu bàn tử đại khái giảng một cái sự tình đi qua chu đường chủ là thả nữ nhân này đi vẫn là đem nàng bắt lấy một tên chấp sự hỏi chủ bàn tử chu bàn tử cũng nhất thời không quyết định chắc chắn được mà lúc này hai tên bảo tiêu đi vào bóp lý hổ người bên trong đem lý hổ làm tỉnh lại bang chủ xử trí như thế nào cái này cảnh sát chu bàn tử hỏi lý hổ lý hổ lắp lắp chóng mặt cái đầu không giữ nhìn chằm chằm vương là tiến tức giận nói thôi tắm bác Nguyên lý a i n g hổ ta cảnh cáo ngươi làm loạn ta thế nhưng là cảnh sát vương lạc thiên cố gắng tĩnh định cảnh cáo lý hổ lúc này trong nội tâm nàng thực tế hoàng đến một nhóm nếu là đêm nay bị đây đầu hổ giúp mười mấy cái ác lan cho lên Cái kia nàng q u lý hổ cười lạnh g bằng c một tiếng lựa chọn thứ hai đem ngươi giam giữ tại nơi này ngày đêm thay phiên hầu hạ chúng ta đầu hổ giúp thành viên vĩnh viễn đừng nghĩ đi ra cái quán rượu này vương lạc tiến h vừa thẹn vừa giận có thể giờ phút này bị mười mấy cây chỉ vào nhưng không có biện pháp gì mà đang lúc này mười mấy cái vây quanh nàng đầu hổ giúp đại hán toàn đều không hiểu thấu bình bình ngã trên mặt đất toàn đều ngất đi lý hổ t r ợ n mắt hốc mồm còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra cảm giác cái đầu bị một đạo kình khí đánh trúng lập tức cũng té xịu trên đất dương đông hiện ra thân hình bọn họ đều là ngươi vừa rồi đánh ngã vương lạc tiến h vừa vui mừng không dám tin hỏi ấn trước tiểu tiểu trừng phạt bọn hắn một cái dương đông đi vào bên người nàng nói ra ngươi nếu là chưa hết giận ta đem bọn hắn đều phế đi vương lạc tiến lất đầu được rồi làm như vậy vi phạm chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước hai cái ngồi thang máy trở lại lầu một ra khách sạn dương đông mang theo vương lạc t h i ê n ngồi vào trên xe mình lái xe đưa nàng trở về a đông đêm nay may mắn n g ư ơ i theo tới đã cứu ta nếu không hậu quả khó mà lường được vương lạc thiên ngồi ghế cạnh tài xế tỏa nhìn lái xe dương đông nàng tràn đầy vẻ cảm kích ngẫm lại đêm nay nếu không có dương đông nàng đem bị mười mấy cái đầu hổ giúp đại hán thay phiên trả tấn nàng liền toàn thân thẳng lên nổi da gà lông tơ dựng thẳng lên đây quả thực so giết nàng còn thống khổ gấp trăm lần dương đông đôi tay khoác lên trên tay lái nhìn nàng một chút ngựa khí có chút mập mờ nói ra ngươi là bằng hưu ta ta sao có thể cứ để nam nhân khi dễ ngươi vương lạc thiên mặt ngọc không khỏi đỏ lên phương tâm cảm thấy một trận ấm áp mặc dù không nói cái nữ chữ nhưng vương lạc t h i ê n cảm nhận được dương đông cái kia nóng bỏng ánh mắt cùng lưu tình dương đông anh tuấn xuất khí có bản lĩnh nhiều lần giúp nàng đêm nay lại cứu nàng dạng này nam nhân tốt thật sự là đốt đèn lồng cũng không tìm tới nếu như đêm nay dương đông hướng nàng thổ lộ nàng sẽ đáp ứng bất quá dương đông nhưng không có tiếp tục mập mờ số dưới lạc tiến ngươi bây giờ có thể đem muốn điều tra bản án nói cho ta biết không vương lạc tiến h do dự một nhẹ ú t h gật đầu đi ra, c h ú n qua trước mấy ngày điều tra ta biết lý hổ mười hát tối mỗi ngày nửa sau sẽ đến hải mã khách sạn đi sòng bạc ngầm chơi vài ván cho nên đêm nay ngay tại khách sạn ngồi chờ hắn dương đông nói người lá gan này cũng quá quá một cái nữ cảnh sát lại dám đọc sông đầu hồ giúp h á hổ đây không phải dê vào miệng có sao vương lạc thiến kiều hư một tiếng ta mới không phải dê đâu dương đông cười ha ha ngươi biết ngươi rất biết đánh nhau nhưng vừa rồi ngươi bị mười mấy cây chỉ vào cùng đợi làm thịt cừu non khác nhau ở chỗ nào vương lạc thiên có chút lúng túng nói là ta quá tự phụ cho là mình có thể toàn thân trở ra dương đông nói về sau có cái gì trọng đại hành động nói cho ta biết trước đừng có lại một người đơn độc hành động biết vương lạc thiến đôi mắt đẹp liếc hắn một cái h nện ôn n nói ra nàng hiện tại đối với dương đông là vô cùng tín nhiệm cùng sùng bái đúng a đông ngươi làm sao lại ẩn thân cùng biến ả o diện mạo hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết ta vương lạc thiên nhớ tới đây hai kiện kỳ dị sự t ì n h không khỏi hết sức tò mò hỏi dương đông vừa lái xe đặt chuyện nói ta thở nhỏ tại côn lôn sơn cùng một vị lao đạo tu hành đạo pháp bởi vậy biết chút tiểu pháp thuật vương lạc thiên một mặt giật mình khó trách ngươi lợi hại như vậy ngươi lai、like、là cùng lao đạo học quá đạo thuật trước t i ê ta đều không tin những này coi là những cái tia đều là gạt người giang hồ cho xiếp nghĩ không ra thế gian vậy mà thật có pháp thuật đúng a đông ngươi có thể hay không cũng dạy ta cũng một chút tiểu pháp thuật a dương đông nói ra học pháp thuật cũng không phải trực tiếp dạy liễn sẽ cái này cần tu hành thời gian rất lâu mới được nếu như ngày nào chúng ta đi t h â m sơn ẩn cư thì sẽ dạy ngươi a dương đông lời này một nửa là nói đùa một nửa là thật có ý nghĩ này hắn đang nghĩ về sau mang theo chu n h ậ t xuân tô tuy tuyết dương điểm phụ hảo vương lạc tiến mua xuống một cái đảo trải qua ẩn cư tu hành sinh hoạt nhiều mãn nguyện hoặc là lại thêm tần nguyệt như cùng triệu tiểu mạng vương lạc tiến nghe dương đông nói không khỏi hé miệm mỉm cười không nói nàng là thông minh nữ nhân tự nhiên nghe ra được dây, tan toàn ra, mỉm cười hỏi dương, đông. dương đông trong lòng vui vẻ một cái nữ hải tử đã trễ thế như vậy chịu nói ra câu nói này biểu thị nàng đã tiếp nhận ngươi nhất là giống vương lạc tiến loại này đồng dạng không cùng nam nhân tùy tiện kết giao nữ nhân được rồi hiện tại quá muộn hôm nào a dương đông cười nhạt một tiếng huyện chuyển nói ra đúng là có chút quá muộn đã là một mươi một giờ cái giờ này đi trong nhà người ta rất là khớp ổn dù sao người ta thế nhưng là có phụ mẫu ở nhà với lại dương đông cũng biết vương lạc thiên cũng chỉ là một câu lời k h á c h khí vậy thì tốt ngày mai gặp vương lạc thiên mở cửa xe đối với hắn phất phất tay đi ngủ sớm một chút dương đông ngồi ở trong xe cũng đối với nàng phất phất tay nhìn nàng đi vào trong đại lâu lúc này mới nổ máy xe trở về tứ quý khách sạn trở lại khách sạn gian phòng dương đông ngâm nước t ắ m sau đó y phục cũng không có xuyên trực tiếp hai cái truyền thống đi tới chư nhược xuân gian phòng lúc này chư nhược xuân nằm tại mềm mại trên giường lớn trong ngực ôm lấy cái thái địch bút bê sớm đã tiến vào mộng đẹp dương đông nhẹ nhàng nhẹ lên giường vén chăn lên chui vào từ phía sau vây quanh ở nàng chu nhược xuân vẫn như cũng ủ say không có chút nào phản ứng ngủ được cùng chỉ con heo nhỏ giống như dương đông cười nhẹ đưa tay nhẹ nhàng nhấc lên chu nhược xuân a một tiếng mạnh liệt bừng tỉnh bà bối là ta dương đông hôn lấy nàng vềnh hai ôn nu nói chết a đông thối a đông quá xấu rồi người ta đang ngủ say đâu chu nhược xuân d ọ n g dịu dàng trở tay nấm nhẹ lấy dương đông bắt đuổi toàn thân dã rời có đúng không vậy ta không q á y dày ngươi đi ngủ ta đi a dương đông cười xấu xa lấy làm bộ muốn đi chương c hai trăm linh tám hành động thất bại buổi sáng cùng chu nhược xuân lại triển miên một phen sau đó tại chu gia ăn sáng xong dương đông đưa chu nhược xuân đi kim lang đại học lên lớp buổi sáng tại chu gia biệt thự bồi chu lao ra đánh cờ hội họa uống trà nói chuyện hiếm buổi chiều dương đông lại trở lại hồng kông tổ trọng án đại sánh đ ạ t thuốc đang tại tổ chức chống ma túy hành động tỉnh tiết vụ án thảo luận sẽ a long người bên này có cái gì tân đột phá tìm tới buôn bán đọc phẩm kết nối thành viên không đặt thúc nhìn về phía trình long hỏi trình long đứng dậy gãi gãi đầu có chút bất đắc gì nói những này đọc buôn bán rất rào hoạt chúng ta hôm trước dùng cái t i a kết nối ám hiệu không có buôn ma túy tìm tới chúng ta về sau chúng ta lại bắt hai bên trên hút đọc ra hỏa hắn khai ra tân kết nối ám hiệu nhưng chúng ta đi quán ba cùng một đêm lại vẫn không có đọc buôn bán tìm tới chúng ta cũng không biết cái nào khâu xảy ra vấn đề đặt thúc những mày vừa nhìn về phía chu chỉ trì a chỉ các ngơi tổ này đâu có cái gì manh mối chu chỉ, chỉ đứng dậy nhún vai nói đ ạ t thúc ngươi một đêm chỉ cho quyền ta ba vạn kinh phí chỗ nào đủ lúc đầu muốn tới thời khắc mấu chốt lại không tiền trang bước hiện tại đều đem ta kinh phí đều ngừng ta còn thế nào đi giả mạo rộng rãi thiếu câu ra những n à y đọc buôn bán đ ạ t thúc hít một hơi thuốc lá chừng chu chỉ trì một chút ngươi tiểu từ túi này ngươi khi đồn cảnh sát tiền là gió lớn thổi tới một buổi tối ba vạn còn chưa đủ đã lâu như vậy còn không có tìm ra nửa điểm manh mối lại không đem ngươi kinh phí ngừng chúng ta đồn cảnh sát đều muốn phá sản chu chỉ trì giang tay ra vậy liền không có làm la không có tiền ngươi bảo ta làm sao đi giả trang cái gì người giàu có lại thế nào đi câu ra những n à y đọc b u ô n bán đặt t h ú c dập đầu đập cái tấu nói ra tiểu t ử túi h dưng mạo ngươi như vậy t ì n h tử mặc dù so ta lúc tuổi còn trẻ còn kém một chút nhưng âm cái phú bà có lẽ vẫn là có thể dạng này ngươi liền có thể dùng phú bà cho ngươi cơm chùa tiền cầm lấy đi tra án đây gọi chuyển đổi mạch suy nghĩ hiểu chưa chu chỉ, chỉ trì t r ừ n g lớn mắt đặt t h ú c ta cho tới bây giờ không nghĩ qua ngươi thế mà lại nói ra như vậy mặt dậy liêm s ỉ nói đến đám người không khỏi một trận khò khò cười to lên đặt t h u c nguyên bản là phi hộ đội, đội trưởng chu chỉ chỉ là phi hộ đội tỉnh anh về sau đặt t h u c điều đến tổ trọng án nhâm tổ trưởng thế là đạt thúc cũng đem chư chỉ trì từ phi hổ đội cho đào tới hai người có mười năm gần đây thâm hậu hữu nghị tính cách yêu thích như tầm ưu mã tầm mã bởi vậy nói tới nói lui cũng không có thượng hạ cấp ngăn cách cười cái gì cười bây giờ bắt đầu buổi hợp đâu đều cho ta nghiêm túc một chút đạt thúc sụ mặt que go go cái bản lớn tiếng nói chúng tổ viên đều đình chỉ ý cười toàn bộ tổ trọng án đại s ả n h một mảnh y ê n lặng đạt thúc lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía vương lạc tiến lạc tiến ngươi mấy ngày nay có cái gì tiến triển tìm cơ hội tiếp cận lý hồ không vương lạc tiến đứng lên nói ta tối hôm qua đi hải mã khách sạn giả say cám rô lý hồ hắn đem ta đưa đến khách sạn tầng cao nhất phòng ngủ đám người nghe xong không khỏi toàn đều nhìn về vương lạc tiến ngoa tạo vương lạc tiến tối hôm qua thế mà cùng lý hổ đi khách sạn mân phòng một đêm này phát sinh chuyện gì sự tình a tiến ngươi sẽ không tối hôm qua thật hy sinh sắc tướng b ồ i lý hổ một đêm a chu chỉ, chỉ trì t r ừ n g lớn mắt gấp đến độ sen và hỏi từ khi đi vào tổ trọng án chu chỉ trì liền thích vương lạc tiến lập tức liền triển khai mãnh liệt truy cầu nhưng mà lại bị vương lạc tiến vô tình tự tiện cũng không phải bởi vì chu chỉ trì không đủ ưu tú p thủ, thủ、so so、vương lạc thiến h ư n g chủ ư yếu không thích hắn không rời đầu tính cách mặc dù bị vương lạc thiên cự tuyệt nhưng chu trì trì cũng không có từ bỏ theo đuổi nàng càng không thể tiếp nhận nàng hy sinh sát tướng tiện nghỉ đầu hổ bang bang chủ lý hổ loại này hôn đản vương lạc thiên không để ý đến chu trì trì nói tiếp ta đi theo lý hổ đi vào phòng ngủ thứ ừ a d ị hai n tắm dương đông cũng không muốn những chuyện này để ngoại nhân biết ta đã nói rồi a thiến làm sao lại tùy tiện để cho người khác chiếm tiền nghỉ chu chỉ chỉ một mặt cười hì hì trong lòng thở dài một hơi đặc thúc cũng là lộ ra vẻ mặt hài lòng nói ra không tệ lạc thiên ngươi làm tốt lắm hiện tại chúng ta chỉ cần nghiêm mật nghe lén lý h ổ phòng ngủ máy nghe trộm có lẽ liền có cơ hội thu hoạch đầu h ổ giúp buôn bán đọc tin tức đối với điểm này vương lạc thiên là không ôm bao lớn hy vọng tối hôm qua nàng thân phận đã bại lộ lý h ổ tất nhiên sẽ lục soát phòng ngủ lắp đặt ở trên tường đồng hồ treo tường bên trong máy nghe trộm rất có thể sẽ bị lý h ổ tìm tới còn nữa liền tính lý h ổ không có phát hiện nàng lắp đặt tại đồng hồ treo tường bên trong máy nghe trộm cũng chưa chắc liền có thể tại cái này phòng ngủ nghe trộm đến lý hồ buôn bán đọc nói chuyện nếu là tại lý hồ văn phòng bên trong lại lắp đặt một cái máy nghe trộm như vậy nghe lén đến lý hổ chứng cứ phạm tội khả năng phải lớn hơn nhiều. nhưng bất kể nói thế nào ba cái tiểu tổ bên trong trước mắt cũng chính là vương lạc tiến h lấy được một điểm tiến triển ít nhiều khiến đạt thúc có chút an ủi buổi chiều sau khi ta n việc dương đông lại gọi điện thoại tới hẹn vương lạc tiến h đến khách sạn phòng ăn cơm lần này vương lạc tiến h không có cự tuyệt đi vào khách sạn phòng dương đông đã điểm tốt thì rượu lạc tiến h các ngươi tổ trọng án điều tra đầu hồ giúp buôn bán đọc bản án có cái gì tiến triển dương đông cho vương lạc tiến h rót một chén rượu đỏ hỏi vương lạc tiến tiếp nhận rượu đỏ khẽ lắc đầu ngoại trừ ta tại lý hồ trong phòng lắp đặt máy nghe trộm bên ngoài long ca cùng chu chỉ trì đây hai tổ đều không có bất kỳ tiến triển ta hoài nghi bọn hắn hai tổ đã bị đầu hộ giúp người để mắt tới cho nên không có buôn bán đ ộ c phần tự hướng bọn hắn bán ra đ ộ c phẩm dương đông bưng ly nhấp một miếng rượu đỏ lại hỏi vậy ngươi đêm nay có cái gì điều tra hành động vương lạc thiến có chút buồn dầu lắc đầu tối hôm qua ta thân phận đã để đầu hộ giúp người được biết muốn lại lẫn vào đầu hộ giúp đường khẩu quá khó khăn ta hiện tại cũng không biết nên từ nơi nào lấy tay đã điều tra dứt lời bưng ly uống một miệng lớn rượu đỏ dương đông kẹp một khối màu mỡ bào ngư phóng tới nàng trước mặt trong n ĩ a khẽ mịm cười nói Cần ta giúp vương lạc thiến nhìn về phía hắn hỏi n g ư ơ i có biện pháp gì tốt có thể tra được đầu hổ giúp buôn bán đọc chứng cứ phạm tội dương đông nói ta biện pháp đơn giản t h u bạo trực tiếp tìm tới lý hổ ta sẽ có biện pháp để chính hắn mở miệng vương lạc thiến vui vẻ t r ừ n g lớn đôi mắt đẹp bán tín bán nghỉ hỏi thật n g ư ơ i thật có thể làm cho lý hổ chủ động giao phó buôn bán đọc tội ác mặc dù cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi có thể tối hôm qua kiến thức dương đông nhận thân thuật cùng dịch dung thuật sau đó dương đông tại trong mắt của nàng cơ hổ là không gì làm không được dương đông uống một b ụ n rượu n ư ờ i thần bí tin tưởng ta ta nhất định sẽ giút người tìm tới đầu h t r ư ơ n g hai trăm linh chín song b ằ n ngầm tại khách sạn ăn xong bữa tối sau đó dương đông đối với vương lạc tiến nói ngươi về trước đi giống tối hôm qua một dạng ăn mặc gợi cảm xinh đẹp chín giờ rưỡi ta đến nhà ngươi dưới lầu tiếp ngươi vương lạc tiến hé miệng cười một tiếng hỏi ta tối hôm qua thật rất gợi cảm xinh đẹp sao đương nhiên dương đông gật đầu nhữ mày bất quá đây không phải ngươi quan tâm trọng điểm a ngươi không hỏi ta dẫn ngươi đi chỗ nào vương lạc tiến nói ngươi không phải muốn dẫn ta đi thăm dò đầu hổ rút buôn bán đọc chứng cứ phạm tội sao chắc hẳn hẳn là đi một chút hộp đêm cùng quán ba a bằng không ngươi cũng sẽ không để ta xuyên gợi cảm xinh đẹp một điểm. dương đông lắc đầu nói không phải đi quá n ba r cũng không phải đi hộp đêm mà là đi tối hôm qua hải mã khách sạn lại đi hải mã khách sạn vương lạc thiến không khỏi s ư ơ n g sở nói ra thế nhưng ta tối hôm qua đã lộ ra cảnh sát thân phận đầu hổ giúp người sẽ phát hiện chúng ta dương đông hiễu môi cười một tiếng yên tâm ta sẽ giúp ngươi dịch dùng đó là mẹ ruột ngươi đều nhận ngươi không ra còn có thể giúp ta dịch dùng a quá tốt rồi ta rất muốn nhìn một chút ngươi có thể đem ta dịch dung thành cái gì bộ dáng vương lạc thiến trước mắt to hồi tưởng tối hôm qua dương đông cái kia thần kỳ dịch dung thuật đơn giản có thể xương biến nào đây để nàng rất là chờ mong sau đó lại hiếu kỳ hỏi đúng sau đó thì sao chúng ta đêm nay lại đi hải mã khách sạn làm cái gì dương đông t ử trên thân lấy ra một điều si gà đốt một bộ đại lao phái đoàn ngươi không phải nói lý hổ m ờ i hát tối mỗi ngày nhiều sau sẽ tới hải mã khách sạn sòng bạc ngầm chơi vài ván bài sao ngươi ra v ẻ ta bạn gái chúng ta đêm nay liền đi hải mã khách sạn sòng bạc ngầm cũng đi chơi vài ván lý hổ sẽ chủ động tìm tới ta ngươi muốn cùng lý hổ cập bài vương lạc thiên h a to mồm có chút bận tâm nói ra lý hổ đổ kỹ tao siêu với lại nơi này là đầu hổ giúp sòng bạc ngươi khẳng định chơi không lại hắn đến lúc đó ngươi thất bại rất nhiều tiền mặc dù nàng biết dương đông rất có tiền nhưng cũng không đành lòng để hắn vì giúp nàng tra án mà thua trận rất nhiều tiền dương đông đôi tay khoác lên nàng hai bờ vai t r e o chọc nói ngươi lo lắng ta cuối cùng đem ngươi cái này bạn gái cũng bại bởi lý hồ sao yên tâm hắn không thắng được ta vương lạc thiên gương mặt xinh đẹp không khỏi có chút đ ỏ bừng nhưng không có đẩy r a dương đông khoác lên nàng trên vai tay hé miệng cười nói đã ngươi có lòng tin vậy chúng ta đêm nay liền đi sòng mặt ngầm sau đó vương lạc thiên cáo biệt dương đông ra khách sạn cưới mô tô đi về nhà đến chín giờ tối dương đông mặc một thân màu hồng nhàn nhã âu ph chải lấy chia ba b à y đầu một bộ loại loại thế ra công tử cách cắt mặc chạy bi em đ ú t đi tới vương lạc thiên nhà tiểu khu dưới lầu dừng xe xong ngồi ở trong xe gọi điện thoại cho vương lạc thiên phút chốc vương lạc thiên từ cao ốc đi ra nhưng thấy nàng mặc một thân màu đỏ háo ra bó người quần ra hoàn mỹ bao vây lấy nàng cái tia lồi lõm t ỉ n h tế gợi cảm giác người lại phối hợp hai cái thai to vòng màu đen cao g ó t tủ h n g ra lộ ra cùng dã mà nóng bỏng vương lạc t h i ê n bước đến đôi chân dài đi vào g ư ơ n g đông bên cạnh xe mở cửa xe ngồi xuống dương đông nhìn từ trên xuống dưới nàng mấy lần lộ ra ý cười không tệ như cái g ã tính mười phần tiểu thái vương lạc tiến một đôi mắt đẹp cũng tới bên dưới đánh dương đông mấy lần hé miệng cười nói mặc vào đây thân màu hồng n g â u p h ụ thật giống c a i a n uống cá cược chơi gái hoàn khố thiếu ra dương đông cười nói cho nên đêm nay chúng ta xem như tuyệt s ư ớ n g dứt lời khởi động bm e n ú t hướng hải mã khách sạn mà đi đi vào hải mã khách sạn ga ra tầng hầm rừng xe s o n g dương đông hướng trên mặt một v ệ t lập tức biến thành một cái mùi ương thanh niên vương lạc tiến thấy ngạc nhiên không thôi cho ta cũng tới một cái dương đông lại đưa tay hướng vương lạc tiến gương mặt xinh đẹp một v ệ c vương lạc thiên cảm giác trên mặt có dị thường biến hóa nhưng thấy bên trong xuất hiện một tấm lạ lẫm nữ hài gương mặt khuôn mặt này nhìn qua chỉ có mười bảy mười tám tuổi khuôn mặt có chút hài nhỉ mập ngũ quan coi như thanh thú khỏe miệng hơi bên nhìn qua có chút đáng yêu thêm phản định hoa thật đúng là thay đổi vẫn rất đáng yêu vương lạc thiên kinh hỉ nhéo nhéo mình cái tia khả ái mặt tròn gò má không khỏi cười lên ưa thích gương mặt này a vậy sau này ngươi liền dùng gương mặt này tốt ta liền không giúp ngươi biến trở lại dương đông nói đùa hù ngươi nếu là không giúp ta biến trở lại ta liền mỗi ngày quân lấy ngươi vương lạc thiên hướng dương đông dương anh muốn、bước. Phối hợp bộ người ra ra à làm t c n gì c á vương lạc thiên gương mặt xinh đẹp có chút tướng đỏ lường hắn một cái trái tim nhỏ không khỏi tăng tốc n h ả nhanh người bây giờ là ta bạn gái đến diện giống một điểm dương đông đối nàng khẽ cười nói vương lạc t h i ê n nghĩ cũng phải thế là nàng cũng gấp tựa sắt dương đông mà đi hai người đi vào khách sạn đi đến một cái treo tạm dừng sử dụng cửa thang máy trước đó là ngồi cái này thang máy ấ n b u n tầng đi sòng bạc ngầm vương lạc thiến đối với dương đông nói ra đây là nàng trước mấy ngày điều tra ra được manh mối đồng thời tự mình cùng hai cái tổ viên đi vào qua một lần cửa thang máy trước để đặt tạm dừng sử dụng cũng là vì che giấu thai mắt người những cái k i a thường xuyên chơi con bạc tự nhiên đều biết dương đông ấn mở cửa thang máy hai người đi vào thang máy đ è xuống bốn tầng rất nhanh thang máy thẳng tới dưới mặt đất bốn tầng hai người từ trong thang máy đi ra nhưng thấy hai tên bảo an canh giữ ở sòng bạc trước cổng chính một bảo vệ lấy ra dụng cụ đo lường tại dương đông cùng vương lạc t h i ê n trên thân giò xét một lần để phòng có đầu tự đeo súng cùng còng tay trà trộn vào đến hoặc là một chút kiếm chuyện người mang đau thương vào sòng bạc vương lạc thiên đã sớm biết tự nhiên trên thân không có mang đau thương dương đông trên thân trong túi càn khôn ngược lại là kiếm bất quá cái này dụng cụ đo lường là giò xét không ra quét lần hai người dụng cụ đo lường không có báo cảnh bảo an phất tay để bọn hắn đi vào dương đông ôm vương lạc thiên đầu tiên là đi vào cày phục vụ đổi một vạn nguyên thẻ đánh bạc sau đó bắt đầu tìm kiếm chơi hạng mục một vương lạc thiên n h ữ n đôi nàng mặc dù không có tại sòng bạc cơ qua nhưng cũng biết một vạn khối tiền tại loại này sòng bạc là hai lần liền không có thẻ đánh bạc nhiều một điểm chí ít còn có cái gỡ vốn cơ hội cũng có sướng bài theo vào lực lượng dương đông như ngôi ta chỉ thắng không thua một vạn khối tiền thẻ đánh bạc như vậy đủ rồi vương lạc thiên khẽ cười nói ngươi cũng đừng khoác lác đến lúc đó đem quần lót đều thua không có nói xong không khỏi hé miệng ăn một chút cười lên dương đông một bàn tay hung hăng đập vào nàng tròn bênh lên trên ô n g đến sòng bạc không thể nói thua chữ biết không vương lạc thiến vừa thẹn vừa xấu hổ ra hỏa này là cố ý mượn cơ hội ăn nàng đậu hộ a bất quá Hiện tại nàng là giả nàng trang là d ư ơ n g đông đ bạn gái, cũng n gái, à hai phải hắn tùy ý hắn nặng x o nhẹ. v ớ lại, mới v ừ trăm một bàn trên tay đập vào trên nông, mươi n g h xúc xác các chú cái này cùng vừa tới tổ trọng án t h ì bị trình long vỗ mông cảm giác hoàn toàn không giống mặc dù t r ì n h long không có như vậy lực mạnh đập nàng cái mông nhưng vẫn là làm nàng rất là phản cảm nhưng dương đông vừa rồi một t ắ t này đánh cho nàng cái mông thị thị t thằng t r u n nàng lại ngược lại có loại n g ư ợ n ngùng k h á i cảm dương đông ôm nàng chuyển một vòng đi vào xúc sắc đoán kích cỡ đồ khu song bạc trang ra đổ xúc sắc đám con bạc á p kích cỡ x u ấ t sắc là ba hạt ba đến m ộ ư ơ i điểm là nhỏ m ộ ư ơ i một giờ đến m ộ ư ơ i tám điểm là đại nhỏ nhất áp chú một nghìn nguyên lớn nhất không hạn dương đông dự định trước đứng ở bên cạnh nhìn một lần nhìn xem trong đó có hay không mở ám loại này áp kích cỡ cực pháp không có bất kỳ cái gì kỹ xảo trang gia cùng áp chú người thắng thua tỷ lệ đều là năm mươi có thể trên thực tế cuối cùng thắng tiền vẫn là trang gia và không sòng bạc cũng sẽ không như vậy kiếm tiền dương đông hoài nghỉ ở trong đó nhất định có cái gì ngầm thao tác hắn mở thiên nhãn quan sát trang gia thao tác đổ xúc sắc chia bài là một người mặc gợi cả mỹ nữ chỉ thấy nàng bắt lấy n g ả voi x u ấ t s ắ c chung trên không chung một trận khiêu vũ thấy đám người hoa mắt ba mỹ nữ chia bài đem x u ấ t s ắ c chung hướng trên bàn đắp một cái x u ấ t s ắ c tiếng va đập em mở bật mà dùng các vị có thể áp chú mỹ nữ chia bài mặt mỉm cười âm thanh ngọt nào dương đông mở ra thiên nhãn thấu thị công năng lập tức nhìn thấy mỹ nữ chia bài h ỏ a bạo dáng người vừa trắng vừa to không đúng nhìn lầm địa phương dương đông bận rộn thu hồi ánh mắt nhìn về phía xúc xác chung bên trong hắn rõ ràng nhìn thấy xúc xác chung bên trong ba cái xúc xác điểm số phân biệt là một điểm ba điểm năm điểm tiểu vất quá dương đông cũng không có vội v à áp chú mà là trước nhìn xong đây vòng lại nói vây quanh ở bàn đánh bạc bốn phía đồ khách nhóm nhao nhao bắt đầu đặt cược có người áp lớn có người áp tiểu có áp mấy ngàn cũng có một cái áp mấy chục vạn dương đông chú ý đến áp tiểu bên này nhân số mặc dù thiếu mấy cái nhưng tiền đặt cược kim ngạch lại muốn bao nhiêu qua áp đại bên này nói cách khác một vòng này trang ra là muốn bồi thường tiền áp chú đọc dây đã đến giờ m ị nữ chia bài đẻ xuống tạm dừng áp chú chuẩn bị để lộ xúc sắc chung mà lúc này dương đông lại phát hiện xúc sắc chung bên trong một cái xúc sắc lại b ỗ n n ú c n h c h qua một cái từ nguyên bản một điểm tiếp theo mỹ nữ chia bài lại bắt đầu đổ xúc sắc giao động xong phía dưới đổ khách nhóm lại n h a o nhau áp chú dương đông xem xét xúc sắc chung bên trong là tiểu hắn nhìn về phía hai bên đặt cược thẻ đánh bạc áp đại kim lạch chiếm đa số thế là dương đông đem cái kia mười cái một nghìn thẻ đánh bạc toàn đều áp tại nhỏ phía trên hắn kết luận lần này x u ấ t s ắ c chung bên trong x u ấ t s ắ c nhất định sẽ không lại biến động quả nhiên thẳng đến chia bài mở ra x u ấ t s ắ c chung bên trong vẫn là tiểu v o a ngươi vận khí thật tốt một thanh liền áp chúng nhìn thấy dương đông một cái liền thắng một vạn thẻ đánh bạc vương lạc t i ế n có chút tiểu kinh hỉ nàng vừa rồi nhìn thấy dương đông đem một vạn thẻ đánh bạc toàn áp đi vào còn lo lắng một thanh liền toàn thua đây chỉ là món ăn khai vị mà thôi dương đông cười cười tiếp lấy đặt cược xúc xác chung bên trong lúc này là lớn mà áp đại tiền đặt cược kim ngạch vẫn như cũ muốn xa nhiều hơn tiểu dương đông đem đây hai vạn thẻ đánh bạc toàn đều áp tại nhỏ、hơn. chia bài đẻ xuống tạm dừng đặc t ử a k hóa xúc sắc chung bên trong một cái xúc sắc đông nhúc nhích qua một cái từ lục biến thành một dương đông khỏe miệng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười ba bốn một tiểu mỹ nữ chia bài mỏ ra xúc sắc chung mỉm cười nói nàng dùng cạo đầu đem áp đại thẻ đánh bạc toàn đều t r à sắp tới sau đó bồi giao áp tiểu tiền đ ặ t cược dương đông hai vạn thẻ đánh bạc lại biến thành bốn vạn quá tốt rồi chúng ta lại áp đúng vương lạc tiến một mặt m ừ ố n rõ mỹ nữ chia bài tiếp lấy đồ xúc sắc đối với dương đông liền áp trúng hai lần nàng làm một điểm đều không thèm để ý có điểm này đều không hiếm lạ dù sao mặc kệ những n à y người làm sao áp cuối cùng kiếm tiền đều là sòng bạc lần này x u ấ t sắc chung bên trong là hai bốn sáu đại đ ồ khách nhóm lần lượt đặt cược cuối cùng áp tiểu thẻ đánh bạc lược nhiều một ít chỉ nhiều ra hơn một vạn khoảng nói cách khác dựa theo cái tỷ lệ này sòng bạc là sẽ không động x u ấ t sắc bảo trì đại chắc thắng liền có thể nhưng nếu như dương đông áp đại hơn hai vạn như vậy áp chú thẻ đánh bạc liền biến thành áp mơ hồ nhiều như vậy sòng bạc nhất định sẽ trong bóng tối thao tác nhấp nô xúc sắc biến thành tiểu cho nên cục này chỉ cần dương đông áp chú hơn hai vạn vô luận hắn áp đại áp nhỏ đều không thể không thua dương đông đương nhiên rõ ràng đạo lý này nhưng hắn vẫn là đem bốn vạn thẻ đánh bạc toàn áp tại nhỏ bên trên như chút vừa đến áp tiểu thẻ đánh bạc liền thêm ra hơn năm vạn mà x u ấ t sắc chung bên trong x u ấ t sắc điểm số là đại cho nên song bạc một vòng này là chắc chắn sẽ không động x u ấ t sắc hổ chám áp chú thời gian kết thúc mỹ nữ chia bài đẻ xuống tạm dừng đặt c ự k hóa chuẩn bị để lộ x u ấ t sắc chung mà lúc này dương đông ngón tay hướng phía x u ấ t sắc chung nhẹ nhàng bắn ra một đạo nhỏ không thể thấy chân khí đánh vào xúc sắc chung phía dưới trên mặt bàn cái tia sáu xúc sắc lập tức đông n ú c n h c h qua một cái biến thành một cùng lúc đó m khi nàng nhìn về phía xúc s ắ c điểm số thì không khỏi trên mặt nụ cười cứng đờ tự nhiên là tiểu cái này sao có thể áp tiểu thẻ đánh bạc rõ ràng so áp đại thẻ đánh bạc nhiều năm sáu vạn giám thị thất bên kia làm sao làm làm sao còn sẽ mở ra tiểu lai nhưng mỹ nữ chia bài vẫn là lộ ra nụ cười thì t h ầ m một hai bốn tiểu dương đông thẻ đánh bạc đã biến thành tám vạn a chúng ta lại áp đúng vương lạc thiên mừng rỡ không thôi ô m dương đông cánh tay nói đông ca n g ư ơ i v ậ n khí thật sự là quá tốt nàng hiện tại đóng vai là một cái tiểu thái muội dương đông bạn gái cho nên tự nhiên phải gọi đông ca Vương lúc ạ c còn chỉ học được chục cũng Thiến trong tưởng tốt thôi. từ tỷ tính trong rất thường. nhìn không khí bình nói, liền liền vài rằng Dương Đông vận lần bên ra sao đó mở ám, mà áp Dù là lệ là l này song bạc một gian giám thị trong sảnh mười mấy cái đầu hổ giúp người viên ngồi đang giám thị khí trước nhìn chăm chú lên đều cực đài tình huống mỗi cái cực đài đều lắp đặt trước vào ẩn nấp mini camera bọn hắn ngồi đang giám thị trong sảnh có thể tùy ý nhìn thấy mỗi cái cực đài bất kỳ tin tức gì từ đó làm ra tương ứng đối sách cũng tỉ như nói đổ xúc xác gáp ấy c tại xúc sắc trung d ư ớ i đáy lắp đặt tận tàng sự suy thoái hình lỗ kim camera khi chia bài giao động xong xúc sắc đem xúc sắc trung đội lên trên bàn thì giám sát bộ nhân viên liền có thể thông qua xúc sắc trung d ư ớ i đáy lỗ kim mini camera rõ ràng nhìn thấy xúc sắc trung chế trụ xúc sắc là cái gì điểm số mà khi đổ khách nhóm hạ s o n g c h ú về sau chia bài đẻ xuống tạm dừng đặc cực hóa giám sát trong sảnh liền sẽ tự động biểu hiện kích cỡ áp chú thẻ đánh bạc số lượng nếu như áp chúng xúc sắc điểm số thẻ đánh bạc lớn hơn không có áp c h u xúc sắc thẻ đánh bạc như vậy giám sát nhân viên liền sẽ nhấn cơ quan khống chế xúc sắc phát sinh nhấp đô từ đó cải biến kích cỡ Đây hết lúc này cái tia giám sát dương đông một bản này nam nhân nhìn thấy bóc ra xúc s ắ c điểm số cư nhiên là nhỏ cũng không khỏi ngây ngẩn cả người chương hai trăm m ư ơ i một đổ thần h i ể n thân vừa rồi áp tiểu thẻ đánh bạc thêm ra hơn năm vạn mà xúc s ắ c chung bên trong điểm số lại là lớn cho nên hắn không có nhấn điều chỉnh xúc s ắ c điểm số thật không nghĩ đến chia bài để lộ xúc s ắ c chung sau đó xúc s ắ c điểm số thế mà từ đại biến thành nhỏ lúc này lại bắt đầu một vòng mới đổ xúc s ắ c chúng đổ khách n h a o n h a o đặt cược dương đông nhìn lại xúc xác chung xúc xác là nhỏ đổ khách nhóm áp tiểu thẻ đánh bạc chiếm đa số l chia bài đẻ xuống tạm dừng đặt cực hóa phòng quan sát bên trong nam nhân kia lập tức cũng đẻ xuống điều chỉnh điểm số xúc sắc điểm số biến thành đại mà giữa lúc chia bài để lộ xúc sắc chung trong chất nhóm này dương đông bắn ra một đạo chân khí lại đem cái kia x u ấ t sắc biến thành một điểm một hai năm, tiểu. mỹ nữ chia bài mặc dù mang trên mặt nụ cười nhưng trong lòng lại là kinh dị không thôi phòng quan sát bên kia đến cùng làm sao làm lại sai lầm phòng quan sát bên trong nam nhân kia cũng là bối rối hắn rõ ràng ấn điều chỉnh xúc s ắ c điểm số làm sao mở chung thì lại biến thành nhỏ dương đông tiền đánh cược từ tám vạn lại biến thành một trăm sáu mươi ngàn và ngươi lại áp đúng vương như t h i ế n đôi mắt sáng lên cười đôi với dương đông nói dương đông cười không nói chia bài vòng tiếp theo đổ xúc s ắ c tiếp lấy tiến hành lần này xúc s ắ c chung bên trong điểm số là lớn đổ khách nhóm áp đại thẻ đánh bạc chiếm đa số dương đông đem đây một trăm sáu mươi thẻ đánh bạc toàn áp tại nhỏ phía trên cứ như vậy liền biên thành áp tiểu thẻ đánh bạc chiếm đa số phòng quan sát nam nhân kia con mắt gắt gao nhìn chằm chằm xúc sắc chung bên trong điểm số không có điều k h i ể n xúc sắc biến động nhưng khi chia bài để lộ xúc sắc chung thì tại dương đông chân khí bắn ra phía dưới xúc sắc lại biến thành nhỏ chút mỹ nữ chia bài đều bối rối máy móc một dạng thì thầm hai ba bốn tiểu phòng quan sát bên trong nam nhân kia càng là bối rối hắn căn bản là không có điều kiện xúc sắc biến động làm sao xúc sắc lại tự động biến thành tiểu dầm dầm chia bài đem dương đông hiện tại đã cầm giữ ba mươi hai vạn thẻ đánh bạc v、wow, a đông ca ngươi vận khí này cũng quá tốt đi vương lạc tiến h vừa mừng vừa sợ ôm hắn cánh tay nói lần một lần hai áp chúng không kỳ quái có thể liên tục năm lần đều áp chúng vận khí này đơn giản không thể chê ta nói qua ta chỉ sẽ thắng sẽ không thua dương đông bàn tay tại nàng trên mông lớn méo hai cái tại bên thai nàng khẽ cười nói vương lạc tiến h mặt ngọc đỏ bừng không nghĩ tới g i a hỏa này thế mà dạng này công nhiên ăn nàng đỏ hũ nhưng lại lại không thể làm gì hiện tại dương đông đóng vai một cái hoàn khố ra mà nàng cái này tiểu thái hội là dương đông bạn gái hoàng cố thiếu gia niết mã tử cái mông đây không phải rất bình thường cử động sao mẫu chốt là nàng đối với dương đông ăn đậu h ữ u hành vi cũng không ghét có một loại thay vào nhân vật khoái cảm thật có l ỗ i mọi người chờ một chút ta đi một chuyên toilet lập tức quay lại chia bài đối với chúng đổ khách mỉm cười nói ra sau đó rời đi cực đại chúng đổ khách cũng không thèm để ý dù sao người có ba gấp nhà người ta mỹ nữ cũng muốn giải quyết vấn đề sinh lý nhưng chia bài tự nhiên không phải thật sự đi đi toilet mà là tự ý đi tới là phòng quan sát tìm tới cái kia chuyên môn giám sát nàng cái này cực đại nam nhân uy a võ ngươi làm sao làm làm sao liên tục năm bản đều sai lầm nếu để cho bang chủ biết không phải chụp chúng ta tiền thưởng không thể ta cũng không biết chuyện gì xảy ra ta rõ ràng đều đang n g ó t r ư ở n g có thể đây xúc sắc nó đó là không nghe sai khiến a nam nhân kiêm một mặt bất đắc dĩ nói ra giữ vững tình thân điểm cũng đừng ra lại sai nữ chia bài có chút không tin a vo nói bất mãn nói một câu sau đó trở về c ử c đài tiếp xuống liên tiếp ba cục dương đông toàn đều áp chúng hắn tiền đặt cược cũng từ ba mươi hai vạn trực tiếp lật đến hai trăm năm mươi sáu vạn hắn trước mặt chất đầy mệnh giá một vạn nguyên thẻ đánh bạc vương lạc t i ế n thấy là kinh dị không thôi thắng liên tục tầm bánh g i a hỏa này vận khí đơn giản đó là bạo dạp cái khác đ ổ khách cũng không khỏi toàn đều hướng dương đông đầu nhập ngạc nhiên cùng hâm mộ ánh mắt kỳ thực thắng liên tục tám bánh không tính là gì có người liên tục gáp đối diện vài chục lần đều có mẫu chất là dương đông mỗi lần đều đem thắng đến tất cả thẻ đánh bạc đều áp lên cho tới tám bánh từ một vạn thẻ đánh bạc biến thành hai trăm năm mươi sáu vạn đổi lại khác con bạc cũng không dám chơi như vậy pháp đây nếu là thua một lần vậy coi như toàn bồi thường mỹ nữ chia bài sắc mặt hơi trắng bệnh nàng không còn dám dung nếu là lại quay xuống đi vòng tiếp theo dương đông đem đây hơn hai trăm vạn lần nữa toàn áp chúng liền biến thành hơn dạng này ấn xuống đi nếu là hắn lại áp chúng mấy vòng đây chẳng phải là đem sòng bạc đều muốn đến hết thật có l ỗ i các vị ta đi một cái toilet chờ một lát ta dứt lời dẫm lên giày cao gót vội vàng rời đi thảo lại muốn lên nhà vệ sinh nữ nhân này cất đái thật nhiều ngoa tạo nữ nhân này vừa đi phòng vệ sinh lại muốn đi a đây là tiêu chảy sao dựa vào có lầm hay không nàng đây là đại di mụ p h u n ra ngoài s a o chúng con bạc có chút bất mãn thẳng n ổ nói tục h ỉ cần dương đông biết nữ chia bài đi làm sao hắn cũng không nóng nảy ô vương lạc thiên ngồi đang đánh cược bên cạnh bàn chấm g i chờ đêm nay hắn không thắng cái mấy ngàn vạn l à sẽ không thu tay lại nhìn xem cái này đầu hổ bang bang chủ có thể hay không đi ra nữ chia bài đi vào phòng quan sát lớn tiếng trách cứ cái k i a a vó một trận a vó cũng là một mặt b y khuất biểu thị mình một mực giám thị thao túng x u ấ t s ắ c có thể x u ấ t s ắ c cuối cùng lại luôn mình biết biến động nữ chia bài lúc này là tin tưởng a vó nói một hai lần phạm sai lầm có lẽ là a vó không có chú ý có thể liên tục tám lần phạm sai lầm a vó không có khả năng còn không lên t â m hai nhân mã thượng tướng tình huống này hồi báo cho s o n g bạc giám đốc sòng bạc giám đốc cũng cảm thấy chuyện này quá mức ly kỳ mà vừa vặn đầu hổ bang bang chủ lý hổ đến dưới đất sòng bạc tuần sắt đến thế là liền đem chuyện này trực tiếp hồi báo cho lý hổ thế mà còn có loại chuyện này lý hổ nghe nữ chia bài g i ả n g thuật khoe miệng không khỏi câu lên một vệt nghiền ngẫm ý cười liên tục c á p chúng tám lần không kỳ quái kỳ quái là người này cũng d á mỗi m lần đều đem toàn s ở thắng đến thẻ đánh bạc toàn áp lên tựa hồ đối với mình n g ợ y phần có lòng tin với lại phòng quan sát thế mà còn điều khiển không được x u ấ t sắc biến hóa ngươi về trước cực đài lại dao động hai lần ta đến xem giám sát lý hổ p h t tay đối với nữ chia bài nói vâng bang chủ nữ chia bài ứng tiếng trở về cực đài lý hổ mang theo hai tên nhân viên kỹ thuật đến phòng quan sát tại á võ vị trí ngồi xuống nơi này có hai cái hình ảnh theo dõi một cái là x u ấ t sắc chung ngọn nguồn giám sát có thể quan sát x u ấ t sắc chung bên trong x u ấ t sắc điểm số từ đó tiến hành điều khiển điều chỉnh một cái khác là ngoại bộ giám sát có thể rõ ràng nhìn thấy cược đài bốn phía mỗi một cái con bạc nhất cử nhất động lúc này nữ chia bài dao động s o n g x u ấ t sắc đem x u ấ t sắc chung móc ngược đang đánh cược đài trung tâm bên trên thông qua giám sát có thể nhìn thấy x u ấ t sắc điểm số là năm trăm sáu mươi sáu đại chương hai trăm một mươi hai đầu hổ ban chủ tự mình hạ tràng những cái kia đổ khách cũng đều nhao nhao đi theo áp tại nhỏ bên trên nữ chia bài đẻ xuống tạm dừng khóa dừng lại năm giây sau đó bắt đầu bóc xúc sắt chung dừng lại đây năm giây thời gian chủ yếu là để phòng quan sát bên trong người tốt điều chỉnh xúc sắc điểm số hiện tại xúc sắc điểm là, là lớn mà dương đông hai trăm năm mươi sáu vạn là áp tại nhỏ bên trên bởi vậy phòng quan sát bên trong người không cần đến đi điều chỉnh x u ấ t sắc điểm số lý hổ con mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m giám sát bên trong dương đông nhất cử nhất động hắn hoài nghi dương đông nhất định là trong bóng tối dở cho gì nhưng mà thẳng đến nữ chia bài để lộ x u ấ t sắc chung lý hổ cũng không có phát hiện dương đông có cái gì đặc biệt cử động nếu như không nên nói cử động gì đó là giống như nhìn thấy dương đông go, go ngón tay lý hổ đương nhiên sẽ không cho là dương đông dạng này gậy gậy đầu ngón tay có có gì không ổn nhưng mà khi nữ chia bài để lộ xúc sắc chung thì nguyên bản năm trăm sáu mươi sáu xúc sắc điểm số lại trở thành năm trăm m ư ơ i một điểm số lý hổ ngây ngẩn cả người lúc đầu hắn còn có chút không tin tả tưởng rằng a võ thao tác có sai hiện tại hắn mình tự mình nhìn chăm chú lại như c ũ xuất hiện loại tình huống này một trăm mười lăm tiểu nữ chia bài mặt lộ vẹn nụ cười cố gắng chấn định nói ra rầm rầm dương đông thẻ đánh bạc từ hai trăm năm mươi sáu vạn biến thành năm trăm mười hai vạn đem vương lạc thiên đều nhìn trận tròn mắt gia hỏa này cầm một vạn thẻ đánh bạc tới chơi thế mà liền lật c h í lần biến thành hơn năm trăm vạn mà cái khác mấy cái đi theo dương đông áp tiểu cũng tiểu thắng một thanh không khỏi toàn đều một mặt vui mừng nữ chia bài không còn dám dung chờ đợi lý hồ chỉ thị lúc này nàng hai nghe chuyển đến lý h ổ âm thanh tiếp tục lắc ta lại nhìn một lần đạt được lý h ổ chỉ thị nữ chia bài lần nữa bắt đầu lay động x u ấ t sắc một trận loại loại động tác về sau đem x u ấ t sắc chung móc ngược đang đánh cược trên đài lúc này chúng con bạc đều chờ đợi dương đông trước áp lại đuổi theo dương đông nhìn về phía x u ấ t sắc chung bên trong x u ấ t sắc hai trăm hai mươi ba tiểu hắn đem năm trăm m ư ơ i hai vạn thẻ đánh bạc toàn đều đẩy lên áp tiểu cái khác con bạc thấy thế cũng toàn đều đi theo áp nhỏ ít đến mấy ngàn lớn đến mấy chục vạn phòng quan sát bên trong lý hồ cười lạnh một tiếng thao túng một cái hai điểm xúc sắc nhấp n ô biến thành sáu giờ 223 b i ế n thành 263. nữ chia bài tiện tay đưa tay để lộ xúc sắc chung nhưng mà để lý hổ trận mắt hốc một là 263 lại biến trở về 223. t h ả o gặp ủy lý hổ đập bàn một cái sắc mặt rất là khó coi liên tục hai lần tại hắn dưới mí mắt xúc sắc phát sinh biến hóa mà hắn thế mà liền một điểm vấn đề cũng nhìn không ra ban chủ có phải hay không là tấm này bàn đánh bạc k h ô n g chế thiết bị xảy ra vấn đề một tên đầu hổ giúp chấp sự đối với lý hổ nói ra lý hổ nghe xong cảm thấy chấp sự này nói đến cũng có đạo lý nếu như không phải bàn đánh bạc khống chế thiết bị xảy ra vấn đề căn bản là giải thích không thông x ú t sắc tự động chuyển động sự tình bàn đánh bạc bên trên dương đông thẻ đánh bạc đã biên thành 1.024 vạn đông ca ngươi thật đúng là lợi hại nhiều lần đều có thể áp chúng vương lạc thiên đối với dương đông giơ ngón tay cái lên lúc này nàng là thật phục liên tục ba lần năm lần áp chúng có thể nói là vận khí tốt có thể liên tục m ộ ư ơ i lần áp chúng với lại dương đông mỗi lần đều tin tâm m ộ ư ơ i phần đem tất cả thẻ đánh bạc đều áp lên đây cũng không phải là vẹn, vẹn vận khí biểu hiện mà là thực lực thể hiện lấy một vạn thẻ đánh bạc không đến hai mươi phút thế mà thắng đến một vạn đem tất cả đều sợ ngây người nữ chia bài không còn dám r u n g lúc này nàng thai nghe chuyển đến lý h ổ âm thanh cái này cược đài khả năng có vấn đề tạm dừng sử dụng nữ chia bài thu được lý h ổ chỉ thị liền đối với đám người lộ ra một cái ấ y nay ý cười thật xin lỗi cái này cược đài hôm nay tạm dừng cho chơi mời mọi người đi khắc cược đài chơi a làm sao làm mới vừa vặn đi theo áp chúng một lần liền không cho chơi có ý tứ gì đi Cắt, mở x o n g bạc còn không cho người chơi thật chán các ngươi có phải hay không thua không nổi a người khác thắng tiền liền không cho chơi quá nhỏ gia đình tức giận đám người rất là bất mãn Hùng, hùng hồ ù n g h hồ đi phòng quan sát bên trong song bạc giám đốc đối với lý hồ nói ban chủ chẳng lẽ cứ như vậy để tiểu tử này bạch thắng một nghìn vạn rời đi lý hồ hư l ệ n h một tiếng nhớ tại chúng ta đầu hồ giúp s o n g bạc thắng tiền đi không dễ dàng như vậy bạn ban g chủ tự mình gặp một lần hắn đem tiểu tử này gọi đến a dứt lời mang theo hai tên tùy tùng đi ra phòng quan sát hướng cực bộ chính giữa chuyên dụng cực đài mà đi dương đông đang chuẩn bị cầm đây một nghìn không trăm hai mươi b ố vạn thẻ đánh bạc đi trao đổi tiền lúc này một tên mặc màu xám đậm âu phục trung niên nam tử đi tới hắn trên mặt nụ cười đi vào dương đông trước mặt nói ra Ta lý à này bài là là cái này, sòng bạc giám đốc,、nghe、chia cực cao tục của chúng thích, cùng chơi có giám nói tiên sinh cực nghệ rất là cao minh,、Tháng、liên mời đi, tiên sinh chơi hơn mươi bản. Không biết tiên sòng nghe nghệ thắng bản muốn hơn bản, không sinh hứng không. yêu hay thú ta rất rất lão l hổ quả nhiên phái người đến tìm dương đông khỏe miệng không khỏi lộ ra một vệ mỉm cười không có vấn đề ta cũng muốn lãnh giáo một chút đắt lão b ả n tay nghề tiên sinh mời đi theo ta dương đông ôm vương lạc thiên đi theo sòng bạc giám đốc đi vào sòng bạc trung ương một tầm bàn đánh bạc bên cạnh lý hổ ngồi đang đánh cược bàn một bên trong tay kẹp lấy một cây xì gà hắn đứng phía sau hai tên t i ế p thân thủ hạ ngoài ra còn có tên k i ệ nữ chia bài cũng đứng ở một bên lão bản người đã đưa đến x o n g bạc giám đốc đi vào lý hồ bên cạnh không người nói ra dương đông đi vào bàn đánh bạc một bên khác ngồi xuống hai chân chéo ngoái từ miệng trong túi móc ra một chi bờ ra giữ xì gà ném ở miệng bên trong vương lạc thiến lập tức lấy ra một cái dịp bộ bật lửa xoay người là dương đông đốt xì gà hai cái trắng như tuyết bán cầu thẳng lắp dương đông con mắt mặc hàng hiệu màu hồng âu phục tóc c h ả y bóng loáng sáng loáng sáng bên người còn có một người mặc gợi cảm nóng bỏng cô nàng đốt thuốc hầu hạ đây phái đoàn mười phần không biết các hạ s ư ơ n g hô i như thế nào dương đông rút miệng xì gà nói ta gọi vì sao đông ngươi có thể gọi ta hà thiếu cũng có thể gọi ta a đông nghe hà thiếu khẩu âm hẳn không phải là hồng c ô n g người a lý hổ hỏi dò lý lao bản ngươi không phải hẹn ta đến đánh cược một lần k h á c nói nhảm cũng đừng nhiều lời t ố t hà thiếu quả nhiên là cái s ả n g khoái người vậy chúng ta liền bắt đầu a lý lao bản muốn cùng ta chơi cái gì ta nhìn hà thiếu đối với xúc s ắ c rất có nghiên cứu không bằng chúng ta liền chơi đổ xúc xắc a không có vấn đề lý hổ vây tay một cái nữ chiêu bài đem hai cái ngả voi xúc sắc chung cùng sáu hạ xúc sắc đặt ở bàn đánh bạc bên trên lý hổ đạo chỉ vào trên bàn xúc sắc nói nơi này còn hai bộ xúc sắc chúng ta ai lắc ra khỏi điểm số nhỏ nhất ai liền thắng t i ê n đặt cược một nghìn vạn trở lên dương đông n ổ ngụm vào khói mỉm cười có thể dứt lời đem thẻ đánh bạc trao đổi thành một bó lớn tờ một n g h n nguyên đ ả o tệ hướng trên bàn đấy một nghìn hai mươi b ố vạn lý hổ vỗ tay phát ra tiếng sau lưng một tên thủ hạ cũng lập tức chuyển điểm ra một nghìn hai mươi b ố vạn đạo tệ bày ra đến bàn đánh bạc bên trên lý hổ cơ lấy một cái ngả voi xúc sắc chung bắt đầu lay động lên hắn lắc không phải rất khoa trương động tác biên độ càng ngày càng nhỏ cuối cùng hướng trên bàn khẽ chụp hà thiêu tới phía ngươi lý hổ dựa vào ghế k ẹ p lấy xì gà lộ ra lòng tin m ư ờ i phần nụ cười dương đông nhìn về phía hắn xúc sắc t r u n g bên trong ba viên xúc sắc c h ồ n g lên nhau phía trên nhất xúc sắc là một điểm hướng lên trên nói cách khác lý hổ lắc ra khỏi một điểm chương hai trăm m ư ơ i ba tiểu thắng bốn nghìn vạn đem ba cái xúc sắc giao động thành một điểm kỹ thuật này không thể không nói thật sự l à n g lưu cũng có trách lý hổ sẽ m ư ơ i phần tự tin hút xì gà dù là dương đông cũng có thể lắc ra khỏi loại hiệu quả này cũng chỉ là cùng lý hồ bất phân thắng bại mà thôi lý hổ miệng bên trong ngậm xi gà một mặt ý cười nhìn dương đông tựa hồ cái tiêm một nghìn hai mươi bốn vạn đã thắng tới tay vương lạc thiến vốn cho rằng lý hổ lắc ra khỏi ba cái một điểm đã là phi thường lợi hại không nghĩ tới lý hổ thế mà lắc ra khỏi xúc sắc vậy mà gấp thành một điểm nàng nghĩ thầm lúc này dương đông nhất định phải thua thắng liên tục mười bàn này một ngàn vạn nhất lần liền thua không có dương đông lại là khí định thần nhàn ngồi dựa vào trên g h ế lộ ra rất vẹn toàn không quan tâm lúc này nữ chia bài bắt đầu để lộ dương đông xúc sắc chung đám người toàn đều c h ú mục nhìn lại lập tức toàn đều trận tròn mắt nhưng thấy ba cái tia xúc sắc toàn đều biến thành một phấn nơi nào còn có xúc sắc đây nữ chia bài kinh ngạc há to miệng nhất thời không biết nên như thế nào tuyên đọc điểm số mẹ nó xúc sắc đều biến thành một phấn đây mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra như vậy vấn đề đến x u ấ t s ắ c biến thành một phấn điểm này đếm tính thế nào x u ấ t s ắ c cũng bị mất đó là đương nhiên là không điểm chẳng lẽ còn có thể nhìn ra điểm số đến không sai đây đều thành một đống phát mạng đương nhiên tính không giờ bốn phía vây xem đám con bạc nghị luận ở mỹ đều biểu thị đây xem như không điểm vương lạc tiến vừa mừng vừa sợ nàng vốn cho rằng lần này dương đông nhất định phải thua thật không nghĩ đến dương đông thế mà trực tiếp đem đây ba cái x u ấ t s ắ c giao động thành một phấn nữ chia bài ánh mắt nhìn về phía lý hồ lý hồ sắc mặt có chút khó coi đành phải gật gật đầu hắn vốn cho là mình lắp ra khỏi một điểm đã là cực hạn chắc thắng không thua cục diện thật không nghĩ đến dương đông thế mà trực tiếp đem đây ba viên xúc sắc cho dao động thành bụi phấn đây thật là để lý h ổ đã khiếp sợ lại không dám tin tưởng phải biết những n à y xúc sắc có thể đều là cứng rắn cao su áp chế thành hình mặc dù không có thiết k i ê n cứng rắn nhưng này cũng không phải có thể tùy tiện lay động liền biến thành b ộ i phấn lý h ổ đến bây giờ đều không nghĩ ra dương đông là làm sao bây giờ đến nữ chia bài cố gắng nụ cười tuyên bố hà tiên sinh lắc ra khỏi không điểm hà tiên sinh thắng được lý h ổ trước mặt cái k i a m ộ t đống lớn tờ một ngàn nguyên toàn đều đẩy hướng dương đông bên này hiện tại bay ở dương đông mặt tờ một ngàn nguyên đã đạt đến hai nghìn bốn mươi tám vạn vương lạc thiên nhìn cái kia từng bó tờ một n g à n nguyên không khỏi cảm thán đây sòng bạc tiền đơn giản liền cùng giấy n h á p một dạng nàng sống lớn như vậy cho tới bây giờ không có một lần tính gặp qua hơn hai vạn tiền mặt lý lao bản còn muốn chơi sao dương đông rút miệng xì gà mỉm cười hỏi đương nhiên phải chơi lý hổ hư lạnh một tiếng vẫy tay một cái một tên nhân viên một lần nữa đưa tới một bộ xúc sắc đây là một bộ kim loại xúc sắc sau đó lý hổ cầm lấy xúc sắc chung bắt đầu lay động lên một lát sau hướng trên bàn khe trụ hạt i ê u tới phi ngươi lý hổ chỉ, chỉ dương đông bộ kia kim loại xúc sắc một mặt cười lạnh nói ra dương đông đem cái kia 2.048.000 b vạn nguyên tờ toàn đều hướng trước đầy toàn áp hắn cầm lấy xúc sắc chung lay động đinh đinh ken ken kim loại va chạm thanh â m chuyển đến xung quanh quan sát đám người cũng nghe đi ra lý hổ cho dương đông đổi đây là một bộ kim loại x u ấ t sắc xem ra lúc này cái này hà thiếu là vô luận như thế nào cũng không có khả năng đem xúc sắc giao động thành bụi phấn khó trách lý hổ còn dám cùng cái này hà thiếu chơi tiếp tục trong lòng mọi người đều nghĩ như vậy a coi là cho bản thiếu đổi một bộ kim loại xúc sắc bản thiếu liền không có biện pháp sao dương đông trong lòng cười lạnh không thôi hắn vận chuyển pháp lực đong đưa xúc sắc sau đó hướng trên bàn k h ẽ c h ụ p nữ chia bài vẫn là trước bóc lý h ổ xúc sắc chung vẫn như cũng là ba cái xúc sắc gấp thành một điểm lý tổng lắc ra khỏi điểm số là một điểm nữ chia bài nợ nụ cười nói ra lý hổ nhét miệng lên một tia đắc ý ý cười lần này hắn tin tưởng mình nhất định sẽ thắng trừ phi cái này hà thiếu cũng lắc ra khỏi ba cái xúc sắc chất c h ồ n g một điểm nhưng dù vậy cũng chỉ là cùng hắn thế hòa không phân thắng bại mà thôi với lại hắn cũng không tin dương đông có thể lắc ra khỏi cái điểm số này đến nữ chia bài đưa tay bắt đầu bóc dương đông xúc sắc chung tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chăm chú về phía cái kia x u ấ t sắc chung muốn nhìn một chút lần này dương đông rốt cuộc lắc ra khỏi cái gì điểm s ố đến nữ chia bài đem x u ấ t sắc chung để lộ lập tức kinh ngạc bị miệng lại ba viên kim loại x u ấ t sắc biến thành một đống kim loại bột phấn bốn phía vây xem đám người cũng toàn đều trận mắt hôm ồ m bọn hắn vừa rồi nghe dương đông đổ x u ấ t sắc thì loại kia tiếng kim loại va chạm liền biết lý hổ để người cho hắn đổi một bộ kim loại x u ấ t sắc không nghĩ tới vừa mở ra lại là một đoàn bột phấn ngoa tạo đây cũng quá thần kỳ a kim loại xúc sắc đều biến thành bột phấn ta ngày ai có thể giải thích một ch x u ấ t s ắ c chung là ngà voi x u ấ t s ắ c là kim loại liền tính thật có lực lượng lớn như vậy đem x u ấ t s ắ c va chạm một phấn vì cái gì x u ấ t s ắ c chung hoàn hảo không chút tổn hại vậy xem đám người kinh t h á n không thôi nghị luận ở mỹ đều không nghĩ ra dương đông rốt cuộc là làm sao bây giờ đến vương lạc t h i ế n một mặt sùng bái nhìn dương đông nghĩ thầm hắn nhất định là dùng pháp thuật bằng không kim loại x u ấ t s ắ c làm sao khả năng biến thành một phấn lý hổ nhìn trên bàn đống kia kim loại b ộ t phấn trong mắt đều nhanh trợn lồi ra hắn g ọ đứng lên đến lẩm bẩm nói không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng dương đông cười lạnh một tiếng lý lao bản ngươi sẽ không phải thua không nội a lý h ổ lấy lại tinh thần lại khôi phục ngày xưa phái đoàn hắn cười ha ha một tiếng ta lý h ổ từ trước đến nay có chơi có chịu chỉ là mấy ngàn vạn lại coi là cái gì chia bài tuyên bố kết quả a nữ chia bài nói c ụ c này hà thiếu thắng dứt lời đem lý h ổ cái tia hai nghìn bốn mươi tám vạn đ ả o tệ đẩy lên dương đông trước mặt vây xem mọi người thấy dương đông trước mặt từng bó trồng chất đến giống như, như ngọn núi tờ một ngàn nguyên không khỏi toàn đều lộ ra hâm mộ lại vẻ tham lam đây chính là hơn bốn ngàn vạn a đầy đủ người cả một đời qua bên trên ăn chơi đảng điểm sinh sống lý la bản còn chơi sao dương đông rút miệng xì gà mỉm cười hỏi lý hổ lắc đầu không đùa hà thiếu kỹ nghệ siêu thần lý mũ cảm thấy không bằng a mặc dù thua hơn bốn ngàn vạn rất là không cam tâm nhưng lý hổ cũng biết lại cược xuống dưới đem toàn bộ đầu hổ giúp thua sạch đều không đủ đã lý lao bản không đùa vậy ta coi như đi dương đông đem xì gà trên bàn thuốc nón trụ vạc bên trong ấn diện sau đó đứng dậy chuẩn bị rời đi cũng thấy một chút trên bàn cái kia xếp chỉnh tề hơn bốn ngàn tiền mặt không khỏi n h ị nhữ mày mặc dù đều là tờ một ngàn nguyên nhưng hơn bốn ngàn vạn vậy cũng ít nhất phải trang một túi lớn lý lao bản có thể hay không đưa ta cái bao tài to để ta tốt đựng tiền mang đi dương đông đối với lý hổ nói ra lúc đầu hắn là có thể phóng tới trong túi cà khôn cũng không muốn để cho người khác quá mức khiếp sợ dễ nói lý hổ cũng rất sảng khoái vây vây tay lập tức liền có một cái nhân viên cho dương đông đưa tới một cái đại cặp da chương hai trăm mười bốn thôi miên lý hổ dương đông mở ra đại cặp da đem đây bốn nghìn chín mươi sáu vạn đào tệ toàn bộ chứa vào đại cặp da bên trong kéo lên khóa kéo đối với lý hổ phất phất tay đa tạng hắn một tay nhắc lấy đại cặp da một tay lôi kéo vương lạc tiến tay nhanh chân mà đi a đông chúng ta cứ thế mà đi không tra án vương lạc thiến liên tiếp dương đông tại lô thai hắn nhẹ dọn hỏi nàng coi là dương đông thắng tiền đem chính sự đem quên đi dương đông nói khẽ yên tâm lý hổ lập tức liền sẽ phái người gọi ta tới quả nhiên hai người còn chưa đi đến chỗ cửa lớn liền thấy sòng bạc giám đốc bước nhanh từ phía sau đi tới hà thiếu chờ một lát lão bản của chúng ta muốn cùng ngươi nói một chút lời mặc dù nói đến rất có lễ phép có thể lập mã liền có mấy cái bảo an ngăn chặn sòng bạc đại môn rất rõ ràng là không muốn để cho dương đông cứ như vậy rời đi x o n g bạc giám đốc mang theo dương đông cùng vương lạc thiên đi vào một gian văn phòng sau đó lui ra ngoài đóng cửa lại ngoài cửa bốn năm cái đầu hổ giúp cao thủ đều mang súng ngắn canh giữ ở cửa ra vào chỉ cần vừa có động tinh gì bọn hắn liền sẽ xông đi vào lý hổ đang ngồi ở phía sau bàn làm việc trên ghế nhìn thấy dương đông tiến đến không khỏi mỉm cười hạ thiếu mời ngồi dương đông kéo một cái ghế đang làm việc bên cạnh bàn ngồi xuống vương lạc t h i ê n nhưng lại như hình với bóng sắt bên bên cạnh hắn đứng lý lao bản người tìm ta có chuyện gì có thể nói a lý hổ lộ ra một mặt vẻ ấn h ư ở n g nhìn dương đông nói người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám ta lý hổ là đầu h ổ bang b a n g chủ ta phi thường thưởng thức hà thiếu bản lĩnh muốn m ờ i hà thiếu gia nhập chúng ta đầu hồ rút không biết hà thiếu phải chăng có hứng thú dương đông ra v ẹ kinh ngạc nói nguyên lai lý tổng đó là đầu h ổ bang b a n g chủ thất kính thất kính bất quá ta đối với gia nhập bang hội không có hứng thú lý hổ nói hà thiếu đ ừ n g vội từ chối chỉ cần hà thiếu nguyện ý gia nhập ta đầu hồ rút đó là đầu hồ rút đường chủ dương đông dùng n g h i ề n mâm ánh mắt nhìn lý hổ lý bán chủ nghe nói quý bang có xử lý buôn bán độc phẩm s i n ý không biết là thật là giả lý hổ sắc mặt hơi đổi một chú hà thiếu nơi g ư đây là từ nơi nào nghe tới lời đồn chúng ta đầu hổ r ú t mặc dù mở s o n g bạc cũng có đặc thù phục vụ hộ đêm nhưng chắc chắn sẽ không dây vào độc phẩm hắn không mỏ ra dương đông vì cái gì đột nhiên có chút hỏi một chút không khỏi sinh lòng cảnh giác nhưng bất kể như thế nào nếu như dương đông đêm nay có bất kỳ chỗ khả nghi đầu hổ r ú t là chắc chắn sẽ không để đôi nam nữ này rời đi nơi này chỉ sở dĩ nhớ mời chào dương đông gia nhập đầu hổ rút cũng là nhìn chúng dương đông thần kỳ bản lĩnh mặc dù lý hổ hiện tại còn không mỏ ra dương đông nội tình nhưng chỉ cần dương đông gia nhập đầu hổ rút chẳng khác nào lên phải thuyền giặc sẽ chậ nếu như dương đông không phải cảnh sát nội ứng như vậy lại để cho hắn tham dự phạm tội hành động để dương đông trở thành đầu h ổ giúp hoạch tâm nòng cốt vương lạc thiến thầm nói dương đông cái này cũng hỏi đến quá trực tiếp a mà lúc này dương đông hai mắt bắn ra một đạo yêu đớt hào quang bắn thẳng đến lý h ổ hai mắt lý h ổ lập tức thần sắc khẽ giật mình trở nên ngốc chạy lên lý h ổ ta hỏi ngươi một lần nữa các ngươi đầu h ổ giúp có hay không buôn bán độc phẩm dương đông nhìn c h ầ m c h ầ m hắn lạnh giọng hỏi có lý hồ ngốc ngốc nói ra vương lạc thiên không khỏi kinh ngạc há to miệng lý hồ thế mà thật thừa nhận bất quá nhìn hắn cái bộ dáng vương lạc thiên bận rộn lấy điện thoại di động ra quay trụi xuống tới làm chứng cứ dương đông hỏi tiếp các người đầu hổ giúp là từ đâu mua được độc phẩm lý hổ nói là từ giờ n a t r ù m buôn thuốc phiện k h ô n ca nơi này mua được hàng giờ n a t r ù m buôn thuốc phiện k h ô n ca dương đông nhìn về phía một bên vương lạc tiến các ngươi cảnh sát biết cái này k h ô n ca sao vương lạc thiên gật đầu nói k h ô n ca là giờ n a tam đại t r ù m buôn thuốc phiện một t r o n g là mã l ờ i người thủ hạ có một chỉ vài trăm người bộ đội vũ trang mà đến cảnh sát đều không làm gì được hắn nghĩ không ra cái này k h ô n ca đem độc phẩm buôn bán đến hồng kông đến xem ra hồng kông chống ma túy tình thế m ư ơ i phần nghiêm trọng nàng nói xong trên mặt lộ ra vẻ sầu lo dương giang nghe cũng không khỏi âm thầm l i u lưỡi khá lắm vài trăm người vũ trang nhân mã thật sự là phách lối a dương đông ngược lại lại hỏi lý hổ các người đầu hổ giúp có bao nhiêu súng ống vũ khí lý hổ nói chúng ta có hơn ba mươi cây súng lục hai thanh a cờ bốn mươi bảy ngoài ra còn có mười mấy cái lựu đạn vương lạc thiến nghe không khỏi hơi biến sắc nghĩ không ra đầu hổ giúp vũ khí cũng như vậy nhiều cảnh sát chúng ta nếu như muốn tiêu d i ệ t bọn hắn còn có một trận á c chiến chỉ bằng hai thanh a cờ mười mấy cái lựu đạn đủ để cho cảnh sát uống một bầu dương đông lại hỏi lý hổ các ngươi gần đây cùng khôn ca có hay không đọc phẩm giao dịch lý hồ ngốc ngốc nói hơn một tháng trước chúng ta cùng khôn ca giao dịch một lần hiện tại những n à y đọc phẩm đã nhanh bàn xong dương đông bận rộn lại hỏi vậy các ngươi lần tiếp theo cùng khôn ca đọc phẩm giao dịch là lúc nào lý hồ nói lễ giáng sinh ngày đó lễ giáng sinh ngày đó tiến hành đọc phẩm giao dịch thật đúng là sẽ chọn thời gian ai sẽ ngờ tới đầu hồ i bang hội tại lễ giáng sinh một ngày này cùng giờ nở a c h ù n buôn thuốc viện tiến hành đọc phẩm giao dịch dương đông n ế c miệng lên một vệ ý cười lạc tiên lần này liền nhìn các ngươi cảnh sát vương lạc thiên một mặt vẻ mừng rõ quá tốt rồi Đến l ú c c đó ả n h sát c h ú nói g ta đến c đại vây bắt, lễ giáng hắn sinh một mươi giờ rưỡi tối tại sừng châu khu tây hải bờ giữa sườn núi lâm hải khu biệt thự lưu hành một thời giao dịch dương đông đối với vương lạc thiên có chút nâng lên khoe miệng vương lạc thiên thẳng đối với hắn giơ ngón tay cái lên hiện tại nắm giữ đầu hổ giúp cùng giờ n a chùm buôn thuốc phiện giao dịch thời gian cụ thể cụ thể địa vị tất cả đều dễ dàng rồi dương đông tiếp tục đưa ra nghị vấn lý hổ các ngươi sẽ mang bao nhiêu người đi giao dịch k h ô n ca có thể hay không tự mình lên các ngươi giao dịch độc phẩm kim ngạch có bao nhiêu lý hổ nói ta sẽ chọn lựa mười mấy cái thân thủ tốt huynh đệ dẫn theo x u ố n g đi k h ô n ca sẽ không đích thân đến chúng ta lần này giao dịch kim ngạch rất lớn tổng cộng là năm triệu m kim khá lắm năm triệu m kim độc phẩm giao dịch đây thật là một bút đại giao dịch vương lạc thiến cũng là khiếp sợ không thôi đây nếu không phải phát hiện đây năm triệu mét kim đọc phẩm không biết lại muốn hại bao nhiêu người còn có cái gì cần hỏi hắn sao dương đông nhìn về phía vương lạc thiến hỏi vương lạc thiến suy nghĩ một chút lắc đầu có thể không có gì tốt hỏi thế nhưng hắn thanh tỉnh sau có thể hay không biết vừa rồi chúng ta hỏi hắn nói dương đông nói yên tâm đi ta sẽ biến mất hắn một đoạn này ký ức dứt lời phất tay thi xuất một đạo pháp lực thanh trừ lý hổ vừa rồi cái k i a m ộ t đoạn tra hỏi ký ức đồng thời cũng giải trừ đối với lý hổ thôi miên lý hổ con mắt lập tức trở nên co thật lên hắn nhìn dương đông mỉm cười hà thiếu chỉ cần ngươi chịu gia nhập chúng ta đầu hổ rút Ta thủ t lúc chủ, có này để ngươi đương đường chủ, thủ hạ có trên trăm hình để hạ rất ê n hình nghe ngươi sai sự, nữ nhân tiền hưởng không、hết. Trưng 215, ta đây coi như trăm tài thụ hết. ta tự r để đây sai coi sự, A. là vệ hiển nhiên h ã n ký ức còn dừng lại tại vừa thuyết phục dương đông gia nhập đầu hồ giúp lúc này ở giữa đoạn này hoàn toàn bị dương đông xóa đi vương lạc tiến h không khỏi nhẹ nhàng thở ra nàng đôi mắt đẹp nhìn về phía dương đông không khỏi có chút kính sợ ẩn thân dịch dung thôi miên xóa đi ký ức những pháp t h u ậ t này thật sự là quá lợi hại may mắn dương đông là nàng bằng hữu nếu là phạm tội phân tử hậu quả thật sự là thiết tưởng không chịu nổi chỉ sợ toàn bộ thế giới sẽ không thể an bình dương đông sờ lên cái c ằ m giả bộ như suy tư một chút sau đó nói lý ban g chủ cho ta trở về cân nhắc mấy ngày cho ngươi thêm trả lời chắc chắn a lý hổ cười ha ha một tiếng không có vấn đề hà thiếu liền trở về suy nghĩ thật kỹ một cái đi lúc nào đã suy nghĩ kỹ lại gọi điện thoại cho ta sau đó hai người lẫn nhau tăng thêm điện thoại dương đông mang theo vương lạc tiến h ra văn phòng canh giữ ở cửa phòng làm việc bên ngoài mấy tên bảo tiêu thấy lý hổ mỉm cười đem hai người đưa ra đến tự nhiên cũng không có lại ngăn lại dương đông cùng vương lạc tiến ban chủ cứ như vậy thả tiệu tử này đi rồi sao nhìn dương đông cùng vương lạc tiến ra sông bạc một tên đầu hổ giúp chấp sự có chút không cam lòng hỏi cái khác mấy tên đầu hổ giúp thành viên cũng đều là mặt lộ vẻ vẻ không cam lòng cho mắt nhìn dương đông thắng hơn bốn ngàn vạn rời đi đây để đầu hổ giúp rất nhiều trong lòng người rất là khó chịu hận không thể hiện tại liền trực tiếp đem dương đông trong tay cái k i a l ạ i cặp ra cướp v ề bọn hắn cái này sòng bạc ngầm một ngày cũng chính là kiếm lời cái mấy trăm vạn mà thôi hiện tại để dương đông lập tức thắng đi hơn bốn ngàn vạn cái này thắng tiền thưởng bọn hắn chỉ sợ muốn ít hơn vạn lý hổ k h é mỉm cười nói các ngươi a ánh mắt đó là quá nông cạn hơn bốn ngàn đáng là gì chỉ cần tiểu từ này chịu gia nhập chúng ta đầu tương lai cho chúng ta đầu hổ giúp mang đến hiệu quả và l ợ i ích là lấy ước kế tính thậm chí có thể cho chúng ta bên trên đầu hổ giúp danh vọng cùng thực lực đều lớn đại đề cao tên kia chấp sự hình như có chút k h ô n g phục nói ra tiểu tử này không phải liền là biết chơi xúc xác ca phương diện khác cũng chưa chắc có cái gì sợ chừng chỗ lý hổ liếc cái kia chấp sự một chút nói ngươi cảm thấy một cái có thể đem kim loại x u ấ t s ắ c dao động thành bụi phấn người còn không lợi hại cái này hà thiếu nhất định thân mang tuyệt kỹ tên kia chấp sự không nói gì nữa sau đó dẫn người rời đi một tên khác đầu hổ giúp tiểu đầu m ụ hỏi cái kia tiểu tử này đáp ứng gia nhập chúng ta đầu hổ giút sao lý hổ nói hắn muốn trở về suy tính một chút đây rất bình thường nếu là hắn hiện tại liền đáp ứng xuống ta ngược lại đối với hắn có lòng nghi ngờ tên t i a tiểu đầu mục có chút lo l ắ n g nói liền sợ tiểu tử này là cảnh sát phái tới nội ứng vậy chúng ta nhưng chính là dẫn sói vào nhà lý hổ cười ha ha một tiếng liền tính hắn là cảnh sát thì thế nào tại không có hoàn toàn điều tra thanh hắn bối cảnh trước đó ta sẽ không để hắn nắm giữ đầu hổ giúp tin tức trọng yếu với lại ta sẽ để cho hắn trước hết giết mấy người vào n h ậ p đội sơn chư các mô các người hai cái phụ trách điều tra cái này hà thiếu thân phận bối cảnh còn có đi theo bên cạnh hắn nữ nhân cùng nhau điều tra một cái vâng ban g chủ hai tên đầu hổ giúp chấp sự cùng kêu lên đáp sau đó dẫn người mà đi dương đông cùng vương lạc tiến đi vào ga ra tầng hầm đem cái k i a một dương lớn tiền ném tới cốt sau sau đó lên xe mở ra ga ra tầng hầm còn không có mở ra ga ra tầng hầm phía trước một cỗ xe thương vụ ngăn lại đường đi từ xe thương vụ bên trên xuống tới bốn đại hán trong tay bọn họ đều móc súng lục ra chỉ hướng dương đông xe khuôn mặt h ô n g ác tiểu tử lăn xuống tới đi cầm đầu một gã đại hán cầm súng ngắn chỉ vào dương đông lạnh dọc quát xem ra bọn hắn lả đến đoạt tiền vương lạc thiên đối với dương đông nói ra nàng nhìn thoáng qua kính chiếu hậu chỉ thấy đằng sau cũng có bốn đại hán trong tay đều cầm súng lục đem trước xe sau ngăn chặn vương lạc thiên trong lòng không khỏi giật mình bị tám cái cầm súng người trước sau vòng v â y ở mà nàng và dương đông trên thân đều không có súng cũng không biết dương đông có thể hay không đối phó được rất hiển nhiên những n à y người đó là chạy dương đông vừa t h ắ n g đây hơn bốn vạn mà đến nhưng chính là không biết những n à y người là không phải đầu hồ giúp người vẫn là mặt khác cái nào bang hội người người an vị trên xe a để ta giải quyết dương đông đối với vương lạc thiên nói hắn mở cửa xe đi xuống hắn nhìn phía trước cầm đầu cái kia cầm x u ố n g âu phục nam nhân một chút n h ư mày gọi bản thiếu ra xuống tới làm cái gì tiểu tử đem cái kia một dương tiền cho lão tử giao ra âu phục nam nhân súng ngắn chỉ chỉ dương đông nếu không các ngươi hai cái đừng nghĩ sống sót ra cái này ga ra, ra tầng hầm bản thiếu ra bằng bản lĩnh thắng tiền vì cái gì giao cho các ngươi dương đông hai tay ôm ngực nhữ mày tựa hồ hoàn toàn không thấy được trước sau tàm cây súng lục chỉ vào hắn rất có một bộ đòi tiền không có muốn mạng một đầu ra t h ứ c cầm đầu tên kia âu phục nam nhân không khỏi hắc hắc cười lạnh lên dựa vào cái gì chỉ bằng trong tay chúng ta súng ngươi nếu là thông minh nói liền hiện tại thành thành thật thật đem cái k i a một dương tiền đưa cho chúng ta nếu không liền đánh nổ ngươi đầu lại đoạt ngươi tiền đem ngươi bạn gái mang về hảo hảo hưởng thụ một chút cái khác mấy tên đại hán cũng không khỏi phát ra trận trận hèn m ọ n tiếng cười dương đông bàn tay vung lên một đạo chân khí vô hướng cầm đầu cái k i a âu phục nam nhân ba giang d ắ c âu phục nam nhân có cái đầu bị tắt đến chuyển bảy trăm hai mươi độ sau đó thẳng tắp n g ã xuống hai con ngươi chừng to đ ạ i tựa hồ chết đều không nghĩ ra mình cái đầu làm sao lại chuyển hai vòng cái khác bảy tên đại hán đều bối rối bọn hắn cũng không biết vừa rồi chuyện gì xảy ra bọn hắn chỉ thấy dương đông cách không dương căm trường lão đại cái đầu liền không hiểu thấu chuyển hai vòng quý dị thật sự là quá quý dị những đại hán này chỉ cảm thấy tê cả ra đầu toàn thân lông mau dựng đứng nổ súng bắn chết hắn đông nhiên đằng sau một gã đại hán kêu to một tiếng hướng phía dương đông nổ súng bắn súng cái khác sáu tên đại hán cũng toàn đều quyết tâm hướng phía dương đông nổ súng bắn súng gần như thế khoảng cách bọn hắn nhắm mắt lại cũng có thể đánh trúng dương đông liền tính tiểu tử này lợi hại hơn nữa hắn còn có thể chống đỡ được đạn sao bình bình bình tiếng súng nổ lớn a a a a a a a a a t i ê u rên liên hồi bảy tên đại hán tất cả đều bị mình bắn ra đạn bắn ngược đánh chết dương đông nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút ngồi trở lại trên xe vương lạc tiến h ngồi trên xe thấy một mặt một bức những n à y người không phải mới vừa nổ súng bắn dương đông sao làm sao chính bọn hắn trúng đạn mà chết cảnh quan chính bọn hắn đem mình đánh chết đây không có quan hệ gì với ta a dương đông c ư ờ i đối với vương lạc tiến h nói ra vương lạc tiến h giống nhìn quái vật nhìn hắn nuốt nước miếng nói ra đương nhiên ngươi là giữa lúc tự vệ dương đông nói vậy là tốt rồi ta còn lo lắng cho ngươi đem còn tay lại đưa đến đồn cảnh sát đi đâu vương lạc tiến l ư ờ n hắn một cái ta dám bắt ngươi、sau. chương ò hai trăm một mươi sáu nhân tâm khó dò dương đông chạy bm nút đem vương lạc tiến đưa đến tiểu khu a đông lần này ngươi thật đúng là cho chúng ta cảnh sát lập công lớn bằng không chúng ta còn không biết khi nào có thể tìm tới đầu hổ rút buôn bán đọc chứng cứ phạm tội vương lạc thiến tờ giây nị tan toàn ra tràn đầy cảm kích đối với dương đông nói ra tổ trọng án tinh anh ra hết đã điều tra bảy tám ngày kết quả là một điểm manh mối đều không có dương đông vừa xuất mã một buổi tối liền giải quyết với lại để lý hồ khai ra xuống lần cùng giờ n ở a i c h ù n buôn thuốc phiện giao dịch độc phẩm thời gian cùng địa điểm dương đông nhữ n ô i xem thường việc rất nhỏ về phần công lao liền từ ngươi đời l ĩ n h là được rồi đừng để đồn cảnh sát người biết ta đang giúp ngươi là được tốt ta vương lạc thiến có chút bất đắc gì cười cười nàng hiện tại cũng đã sớm biết dương đông không màng danh lợi tính tình cũng không nói thêm gì nữa dương đông đi theo nàng cùng một chỗ xuống xe mở ra hậu bị xe dương đem cái k i a đổ đầy tiền mặt đại cặp ra sách xuống dưới đưa cho vương lạc tiến đêm nay thắng tiền đều cho người đi a người muốn đem đây hơn bốn ngàn vạn đều đưa cho ta vương lạc tiến đều sợ ngây người sau đó liên tục khoát tay không được không được ta tuyệt đối không thể nhận đây chính là hơn bốn ngàn vạn a cũng không phải bốn nghìn khối lại nói liền tính chỉ là bốn nghìn khối nàng cũng không thể vô duyên vô cớ muốn người k h á c tiền mặc dù nhà nàng rất thiếu tiền nhưng vương lạc thiên có mình nguyên tắc vô công bất thủ độc càng h u hồ đêm nay dương đông thế nhưng là giúp nàng bận rộn cũng giúp hồng kông cảnh sát bận rộn hắn không cần nửa điểm công lao còn chưa tính còn muốn đem đây thắng đến hơn bốn ngàn vạn toàn đưa cho nàng vương lạc thiến vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận dương đông thấy nàng kiên quyết không chịu muốn đây dương tiền cũng đành phải từ bỏ hắn mở ra cái dương lấy ra hai sấp tờ một ngàn nguyên đưa cho vương lạc tiên vậy liền phân điểm đỏ à? đây hai sấp thật dày tờ một ngàn nguyên nói ít cũng có bảy tám chục vạn không được không được ta không thể nhận ngươi tiền vương lạc tiên vẫn là k h á t tay không chịu muốn đây hai sấp tiền mặt dương đông cười cười đây mấy chục vạn liền thu cất đi dù sao ngươi đêm nay cũng giả làm cái ta một đêm bạn gái Cái mông cũng cái lại lại liền bồi mông xem này như thường bị ta lại sờ lại đập, lại lại đập à. Vương, vương lạc thiến trong lòng một trận xúc động trong lòng biết dương đông đây là đang vì nàng lấy tiền kiếm cớ giờ phút này nàng nếu là lại đem tiền từ nhỏ trong bọc lấy ra nhét về cho dương đông vậy liền lộ ra quá làm tiêu Tạ ơn. vương lạc thiến đôi mắt đẹp t ậ n tình nhìn dương đông một chút ngươi có muốn đi lên hay không nhà ta ngồi một chút đây bảy tám chục vạn đối nàng một nhà đến nói đó là một khoản tiền lớn vô luận như thế nào cũng nên mời hắn đi lên ngồi một chút hướng phụ mẫu giới thiệu một chút dương đông lại lắc đầu được rồi quá muộn ta liền không đi q u ấ y giày bá phụ bá mẫu hôm nào ta lại đi nhà ngươi bãi phòng à? tốt ta vậy ta lên lầu bãi m a i vương lạc thiến hướng dương đông mỉm cười phất phất tay quay người hướng cao ốc đi đến chờ một chút dương đông đột nhiên từ sau gọi lại nàng còn có chuyện gì sao vương lạc thiên xoay người lại cười mỉm hỏi ta sợ ngươi bây giờ cái dạng này về nhà cha mẹ ngươi sẽ đem ngươi đ ổ i ra dương đông vừa cười vừa nói sau đó đưa tay hướng vương lạc thiên trên mặt một vệt trong nháy mắt vương lạc thiên khôi phục lúc đầu tuyệt thế khuôn mặt vương lạc thiên lúc này mới nhớ vừa rồi quên bị dương đông dịch dùng nếu là bộ này gương mặt về nhà gọi cha mẹ xác định vững chắc sẽ xem như bệnh thần kinh đ ổ i ra nàng vớt cái cổ trắng ngọc bên dưới mái tóc bật cười nói may mắn ngươi còn nhớ rõ bằng không ta ngươi đêm nay còn phải đi tìm ngươi dương đông cười nói t a dù sao ta một người ở khách sạn cũng cảm thấy tịch một ch vương lạc thiên coi là dương đông hiểu lầm nàng ý tứ không khỏi mặt ngọc đỏ lên giải thích nói ta là ý nói tìm ngươi giúp ta biến thành nguyên lai bộ dáng ngươi cũng đừng nghĩ sai chỉ đua một chút mau tới lâu về nhà a dương đông vô vô nàng cặp mông đầy đ ặ n nói vương lạc thiên rất cặn lời gia hỏa này là đập nàng cái mông đập nghiện làm gì chẳng lẽ cũng bởi vì nàng cái mông thịt có nhiều c ó giãn xúc c ả m tốt nhưng nàng lại không biện pháp tức giận ai bảo dương đông đối nàng tốt như vậy đâu đã cứu nàng mệnh còn giúp nàng phá mấy cái đại án đêm nay lại đưa bảy tám mươi vạn cho nàng dạng này nam nhân đừng nói là đập nàng cái mông liền xem như hôn nàng một ngụm cũng không có ý kiến đi a ngày mai gặp vương lạc tiến hướng dương đông cười cười đi vào ca úc dương đông đưa mắt nhìn nàng đi vào lúc này mới lái xe trở về bốn mùa khách sạn sau đó truyền thống đến hàng thành bồi tô túy tuyết các nàng tam nữ hôm sau tổ trọng án đại s ả n h họ buổi sáng đặt t h u ố c hỏi thăm đều tiểu đội tiến triển tình huống c h i n h long chu chỉ chỉ hai cái tiểu đội đều không có lấy được bất kỳ tiến triển hai vị này tổ trọng án tỉnh anh có chút một chí Muốn bọn hắn, hắn đi h lạc i đi b ắ tiên t rất c người bên này đi b có hay không nghe lén đến lý hổ ma túy tin tức thấy trình long cùng chu chỉ trị đều không có bất kỳ tiến triển đặt thúc tâm tình rất là phiền muộn cuối cùng đem hy vọng ánh mắt nhìn về phía vương lạc tiên h vương lạc thiên lắc đầu trước mắt còn không có tối hôm qua điều tra ra được manh mối cực kỳ trọng yếu vương lạc thiên không dám ở tổ trọng án hội nghị bên trên trực tiếp hướng đặt thuốc báo cáo sợ vạn nhất có người để lộ tin tức ra ngoài vậy liền phí công đọc sức ai cũng không dám cam đoàn tổ trọng án bên trong có hay không h ắ c cảnh với lại liền tính trước mắt không có h ắ c cảnh cũng không bài trừ có người muốn dùng cái này tin tức bán cho lý hổ h u n g h ă n g g õ lên một bút tại to lớn lợi ích trước mặt nhân tính là không nhịn được khảo nghiệm đặt thuốc nghe được vương lạc t h i ê n cũng không có bất kỳ manh mối không khỏi mặt lộ vẻ vẻ thất vọng đều nhanh mười ngày còn không có điều tra đến đầu hổ g ú t buôn bán đọc chứng cứ phạm tội lâm t h ư trưởng rất không phải hài lòng các ngươi nhất định phải nghĩ hết biện pháp mau chóng tìm ra đầu h ồ giúp chứng c ư phạm tội đến nếu không các ngươi cái này tháng tiền thưởng cũng bị mất đ ạ t thúc một phen răn dạy về sau sau đó tan hợp rời đi chúng tổ viên cũng đều tiến hành riêng phần mình hành động nhiệm vụ vương lạc t h i ê n đi ra tổ trọng án đại sành tự ý đi vào đạt thúc văn phòng tiến đến n g h e được ngoài cửa góc ử a đạt thúc đang tại tâm phiền hút thuốc tức giận nói ra vương lạc thiên đẩy cửa vào đi đến đạt thúc trước bàn làm việc chào một cái lạc thiên nhìn thấy vương lạc thiến tiến đến đạt thúc không khỏi hơi xứng sờ hỏi ngươi có chuyện gì không vương lạc t i ê n nói đạt t h ú c ta có quan hệ với đầu hổ giúp buôn bán đọc manh mối trọng yếu báo cáo đạt t h ú c nghe xong tỉnh thần không khỏi vì đó dung một cái không khỏi ngồi thẳng người hỏi vội m a u nói tìm tới đầu mối gì chương hai trăm mười bảy còn nói không phải bạn trai ngươi vương lạc t i ê n nói đêm qua ta tuyến nhân hướng ta báo cáo một cái manh mối trọng yếu đầu hổ giúp tại lễ giáng sinh đem cùng giờ n a t r ù m buôn thuốc viện tiến hành đọc phẩm giao dịch đạt t h ú c nghe xong lập tức kinh hỷ cọ đứng lên đến lạc tiến manh mối này thật đáng tin vương lạc t i ế n đôi mắt thần thái săn láng tuyệt đối đáng tin cái này tuyến nhân là đầu hổ r ú t một cái c h ấ p sự ta đối với hắn có ân cứu mạng hắn cũng đã sớm muốn thay đổi tả về chính thoát ly đầu hổ rút chỉ bất quá thân bất do k ỷ bởi vậy cũng hy vọng chúng ta cảnh sát đem đầu hổ r ú t một m ẹ h ố t gọn nàng hiện tại cũng chỉ có thể biên ra một cái tuyến nhân để giải thích manh mối này một gốc đ ặ t t h u ố c hưng phấn đến thẳng xoa tay trưởng quá tốt rồi quá tốt rồi. nếu như manh mối này là thật cảnh sát chúng ta liền có thể đem đầu hổ r ú t cùng giờ na đến chùm buôn thuốc phiện một m ẹ h ố t gọn lạc tiến lúc này ngươi thật đúng là lập công lớn vương lạc tiến khiêm tốn nói đặc thúc quá khen kỳ thực đều là đặc thúc anh minh l ta mới có thể thu được đầu này manh mối trọng yếu đặt thúc cười hắc hắc rất là hài lòng đột nhiên nhớ tới cái gì hỏi đ ú n g đầu hổ giúp cùng giờ n ở ai trùn bốn u thuốc phiện ở đâu cái địa điểm giao dịch thời gian cụ thể là mấy điểm vương lạc thiến nói cụ thể giao dịch thời gian là lễ giáng sinh mười giờ r ư ớ i tối giao dịch địa điểm tại sừng châu khu tây hải bờ giữa sườn núi lâm hải khu biệt thự đặt thúc lập tức lấy điện thoại di động ra tìm tòi một cái cái này địa chỉ lâm hải khu biệt thự đây là một cái đang xây cấp cao khu biệt thự trước mắt nhà đầu tư bởi vì tài chính không đủ mà tạm dừng kiến tạo đứng tại nửa đôi nát trạng thái thật đúng là biết chọn chỗ đặt thuốc khỏe môi n i ế t lên ý cười đối với vương lạc thiên nói lạc thiên ngươi không có ở phòng hợp đem đây manh mối trọng yếu nói ra bí mật ý thức rất mạnh ta hiện tại liền đi lâm thự t r ư ờ n g văn phòng hướng hắn báo cáo đầu này manh mối trọng yếu từ lâm thự t r ư ờ n g đến bố trí lần này chống ma túy bắt hành động lần này đầu hổ giúp cùng giờ nờ a chùm buôn thuốc v i ệ n tiến hành đọc phẩm giao dịch song phương nhất định đều mang theo đại lượng súng ống vũ khí thậm chí ak bốn mươi bảy lựu đạn loại hình chỉ dựa vào tổ trọng án đây ba mươi bốn mươi người căn bản là vô pháp đi vây bắt lần này bắt hành động thiết yếu điều động toàn bộ đồn cảnh sát cảnh lực thậm chí cảng phi hồ đội hải cảnh chờ bởi vậy đạt thúc không cách nào đảm đương lần này bắt tổng chỉ huy nhất định phải từ lâm thự t r ư ở n g đến tự mình tọa trận điều hành chỉ huy đạt thúc đi hướng lâm thự t r ư ở n g báo cáo tin tốt này đi vương lạc thiên cũng lập tức trở về tổ trọng án đại sành hôm nay là thứ sáu vương lạc thiên sau khi tăng việc cưới mô tô đi đại học tiếp đệ đệ về nhà lúc về đến nhà vương hậu vừa làm xong cơm tối hai cái đồ ăn thường ngày một tô canh mặc dù ăn đến rất bình thản nhưng một nhà bốn c h i ế c ăn đến rất tấm áp tỷ người cái kêu gọi đông ca bằng hữu các người gần đây có lui tới hay không vương tử hiên đang ăn cơm nhìn về phía lao tỷ hỏi vương lạc tiến l ư ờ m hắn một cái ăn ngươi cơm như vậy bắt quái làm cái gì vương tử hiên rất bị khuất ta là người thân đệ ta quan tâm một cái lao tỉ như thế nào là bắt quái vương mẫu một bên hiếu kỳ hỏi nhi tử cái nào đông ca thì ngươi nói bạn trai vương tử hiên kẹp một ngụm món ăn nói ra ta không rõ ràng có phải hay không tỉ bạn trai lần trước bọn hắn hai cái tại nhà hàng ăn cơm quan hệ rất không bình thường vương mẫu trên mặt nụ cười nhìn về phía nữ nhi a tiến ngươi thật nói chuyện bạn trai dáng dấp ra sao nhân phẩm như thế nào làm cái gì công tác vương phụ một bên cười nói ngươi vội vã như vậy làm gì có lẽ chỉ là đồng nghiệp hoặc là bằng hưu bình thường mà thôi vương lạc tiến lại cười nói mẹ ngươi đừng nghe lão để nói mò chúng ta mới nhận thức không đến một tháng chỉ là bằng hưu bình thường mà thôi vương tử hiên bữu môi nói lao t ỷ ngươi cũng đừng không thừa nhận nếu là hắn không thích ngươi sẽ mời ngươi tại khách sạn ăn mấy chục vạn ngươi nếu là không thích hắn sẽ tiếp nhận hắn mời khách ăn hắn nhiều tiền như vậy cái gì ăn một bữa mấy chục vạn vương phụ cùng vương mẫu đều kinh ngạc há to miệng đối với bọn hắn loại này gia đình đến nói ăn một bữa mấy trăm khối đều xem như bữa thật lớn một trận mấy chục vạn đơn giản không dám tưởng tượng vương phụ một mặt nghiêm túc hướng nữ nhi nói A thiên, ngươi nếu là hứa thích hắn có thể tiếp nhận hắn mời khách nhưng cũng không cần gọi nhiều như vậy quý báo tiền hoa người ta nhiều tiền như vậy người khác sẽ cho rằng ngươi là ái mộ hư vinh nữ hải tử còn có nếu là ngươi n ố i với hắn không có cảm giác kia liền càng không nên tiếp nhận hắn mời khách hẳn là chuyện chuyển cự tuyển hắn t ì n h mời vương mẫu cũng nói ra đúng vậy a a tiên h dung mạo ngươi xinh đẹp lại có bản lĩnh rất nhiều nam nhân đều thích ngươi nhưng ngươi cũng không thể phung phí nam nhân khác tiền mấy chục vạn đây cũng không phải là số lượng nhỏ vương lạc tiên để chén cơm xuống có chút rợ khóc rợi giải thích nói láo ba láo mụ các ngươi hiểu lầm bữa cơm này vốn là ta mời hắm món ăn cũng là hắn điểm về sau hắn cướp trả tiền sau đó vương lạc thiên liền đem như thế nào nhận thức dương đông dương đông giúp nàng bắt tội phạm sự t ì n h đại khái nói một bên người một nhà cuối cùng là nghe rõ vương tử hiên nói theo ta phán đoán cái này dương đông hắn tuyệt đối là thích ngươi bằng không hắn cũng sẽ không bước lên nguy hiểm tính mạng tới giúp ngươi bắt tội phạm còn đem công lao đều lưu ngươi lại tốn mấy chục vạn mời ngươi ăn cơm điều này hiển nhiên đó là muốn theo đuổi ngươi vương lạc thiên liếc lao đệ một cái nói ngươi đừng suy đoán lung tùng người ta sẽ cho rằng ngươi tự mình đa tỉnh vương mẫu ha ha cười nói a tiến ngươi bây giờ đều hai mươi bốn nên tìm cái đối tượng nếu như gặp phải phù hợp cũng đừng bỏ qua vương phụ cũng gật đầu phụ h o a không sai nữ hải tử cuối cùng là phải lấy chồng nếu như cái này dương đông thật thích ngươi ngươi có thể thử cùng hắn kết giao một cái hai người cũng không lo lắng nữ nhị bị lừa nữ n h ị thế nhưng là tổ trọng án cảnh sát trưởng tâm tư nhạy cảm võ công cao cường nam nhân kia dám lừa nàng còn phải ước lượng một cái mình vương lạc thiến nghĩ thầm dương đông lại không có trực tiếp hướng nàng thổ lộ nàng cũng không nằm chắc được dương đông là có hay không tâm hỉ hoàn nàng bất quá dương đông xác thực đã giúp nàng quá nhiều lại đã cứu nàng bệnh tối hôm qua còn đưa nàng dòng g ã tám mươi vạn đối nàng đã quan tâm lại có chút m ậ mờ Kỳ thực, ta. hắn còn đã cứu đã hảo hảo vương, vương, hảo hảo vương phụ gật gật đầu đây là cần phải ai chỉ bất quá chúng ta cũng cầm không ra bao nhiêu tiền đến nếu không tìm thân bằng hảo hữu mượn một điểm góp cái mười vạn khối coi như tạ ơn đối với vương phụ vương mẫu đến nói nữ nhi mệnh là lại nhiều tiền cũng không thể mua về dương đông cứu nữ nhi bọn họ tính mệnh mười vạn khối tiền tạ ơn là tối thiểu nhất lòng biết ơn vương lạc tiến nín cười nói mời hắn đến ăn bữa cơm có thể các ngươi đưa tiền hắn cũng sẽ không mớn hắn tối hôm qua đều còn đưa cho ta dòng giã tám mươi vạn đâu a hắn đưa cho tám mươi vạn vương phụ vương mẫu đều sợ ngây người thì ngươi còn nói các ngươi là bằng hữu bình thường vương tử hiên trường lớn mắt nói bằng hữu bình thường không công đưa ngươi tám mươi vạn với lại ngươi thế mà thật đúng là nhận lấy ngươi nói với ta giữa các ngươi không có vấn đề chương hai trăm mười tám người nữ như thế nhưng là chính trực cảnh sát phụ mẫu toàn đều đồng loạt nhìn nàng vương lạc thiến lần này thật sự là khó lòng giải bày a tiến h n g ư ơ i cùng mẹ nói thật n g ư ơ i cùng cái này dương đông đến cùng là quan hệ như thế nào vương mẫu một mặt trịnh trọng hỏi a tiến h n g ư ơ i là cảnh sát với lại xưa nay sẽ không loạn chiếm người khác tiện nghi lần này làm sao vô duyên vô cơ thu người khác tám mươi vạn cái này dương đông rốt cuộc là ai n g ư ơ i thu hắn tiền không phải là muốn giúp hắn làm chuyện gì sao vương phụ ánh mắt nghiêm khắc nhìn nữ nhi cảm thấy chuyện này rất nghiêm trọng hắn thật sợ nữ nhi bị một chút phần tử ngoài vòng luật pháp dùng tiền tài thu mua đến lúc đó lên phải thuyền giặc đ ờ i này sẽ phá hủy vương lạc thiến có chút rợ khóc rỡ cười nói ba ngươi muốn đi đâu dương đông hắn là một cái giàu có tinh thần trọng nghĩa người tốt với lại ngươi nữ nhi cũng không phải loại kia thu tiền đen cảnh sát vương phụ nói vậy ngươi ngược lại là nói một chút hắn vì cái gì không duyên cớ vô tội tặng cho ngươi tám mươi vạn mà ngươi vì cái gì còn thản nhiên tiếp nhận nếu như các ngươi là nam nữ bằng hưu nói đây còn miễn cưỡng nói còn nghe được vương lạc thiến vốn định đem đêm đó dương đông đi sòng bạc thắng tiền sự tỉnh nói cho người nhà có thể suy nghĩ thôi được rồi. chuyện này càng ít người biết càng tốt đầu hổ giúp nhất định còn trong bóng tối điều tra nàng và dương đông thân phận mặc dù đêm đó nàng và dương đông đều dịch d u n g chỉ khi nào chuyển thuyết sòng bạc thắng tiền sự tình khó tránh khỏi sẽ bị đầu hổ giúp người biết được một khi đầu hổ giúp biết nàng là cảnh sát thân phận rất có thể cải biến cùng khôn ca độc phẩm giao dịch kế hoạch vương lạc thiên đành phải biên cái lý do mỹ m ô i một cái nói ta ngả bài ta cùng dương đông đúng là đang nói yêu đương hắn là cái phú nhị đại nhà rất có tiền thấy chúng ta nhà tương đối khó khăn liền đưa cho ta tám mươi vạn ta vốn là không muốn nhưng hắn nói nếu như ta không tiếp thụ hắn đưa tiền cái kia chính là không thích hắn cho nên ta đã thu hắn đưa đây tám mươi vạn vương phụ vương mẫu nghe xong lúc này mới yên lòng lại người nhà đầu này tìm bạn trai cũng không nói cho chúng ta còn che che lấp lấp làm cái gì cái này lại không phải cái gì nhận không ra người sự tình vương mẫu một mặt cười ha h a tâm tình lập tức trở nên phi thường tốt nữ nhị vụn trộm nói chuyện bạn trai giúp nàng phá án cứu nàng tính mệnh còn đưa rất nhiều tiền dạng này con rể rất không tệ vương mẫu mặc dù không muốn cầu nữ nhị tương lai nhất định phải tìm phú gia công tử nhưng có thể gả phú gia công tử tự nhiên làm ộ t chuyện tốt trọng yêu nhất là cái này gọi dương đông phú gia công tử vì giút vương là tiến dám cùng hung đồ vương ậ t sát thiếu lộn, loại cảnh còn sẽ phá án, hiển nhiên không phải loại kia ăn so sẽ chơi phải phá kia ra. v tử hiên một bên nói tỉ đây có tiền phú gia công tử đều ưa thích tại bên ngoài chơi nữ nhân ngươi có thể được thấy rõ ràng điểm đừng để hắn đem ngươi ngủ sau đó liền qua ngươi vương lạc thiên khẽ hừ một tiếng ngươi lão tỉ thế nhưng là hoàng gia sư tỉ có thể dễ dàng như vậy để người lừa gạt nếu là hắn dám đùa bỡn ta tình cảm xem ta như thế nào thu thập hắn vương tử hiên trêu c h ọ c nói người ta công phu đều so ngươi lợi hại ngươi còn thu thập hắn đừng đến lúc đó bị hắn đẻ xuống đất đánh đòn vương lạc tiến h tức g i ậ n đến hung hăng chừng lao đệ một chút không biết nói chuyện liền ý miệng không ai đem ngươi khi n g ư ờ i c ầ m vương tử hiên nói ngươi là ta lao tỉ ta mới nhắc nhở ngươi nữ nhân khác bị lừa mới không đóng ta sự tình đâu vương lạc tiến h a một tiếng ngươi ít tại đây lo chuyện bao đồng cẩn thận chính ngươi tương lai bị cặn bã n ữ đ a bỡn vương phụ vương mẫu nhìn đây đối với cái nhau như nữ không khỏi nhìn nhau cười một tiếng sau khi ăn cơm tối xong vương mẫu hướng nữ nhi nói a tiến ngươi chừng nào thì đem cái này dương đông mang về nhà đến để cho chúng ta nhìn xem thứ hai chúng ta cũng tốt, tốt chiêu đãi một chút người ta cảm ơn hắn đối với ngươi ân cứu mạng vương phụ lập tức phụ hòa nói đúng đúng đúng liền tính hắn không phải bạn trai ngươi người ta cũng là n g ư ờ i h ân nhân cứu mạng vô luận như thế nào cũng phải mời người ta tới chiêu đãi một chút ta và mẹ của ngươi ngay mặt cảm ơn hắn thấy phụ mẫu đều nói như vậy vương lạc tiến cũng đành phải nhẹ gật đầu ngày mai là thứ bảy ta hẹn một cái hắn nhìn xem ngày mai có r ả n h hay không đến nàng cũng tốt mấy lần muốn hẹn dương đông tới chơi hiện tại truy tra đầu hộ giúp bản án cũng giải quyết cuối tuần này vừa vặn thư giãn một tí về đến phòng vương lạc tiến gọi điện thoại cho dương đông giờ phút này biệt thự lầu hai trong phòng khách dương đông hệ phải nằm trên ghê salon dương điểm cùng tô tuy tuyết giúp hắn nắm vớt bắt đ u ổ i phụ hảo hướng trong miệng hắn đ ú t quả nho tiểu nhật tử không nên quá tốt điện thoại văng lên dương đông tiếp vào điện thoại u i lạc tiên h a đông ngươi ngày mai có r ả n h không có a ta mỗi ngày rảnh rỗi chuyện gì a là như thế này ta ba cùng ta mẹ muốn gặp ngươi một lần cảm ơn ngươi đối với ta ân cứu mạng ta cũng không cần bất quá đã ba phụ bá m â u thịnh tỉnh không thể chối tử ta khẳng định sẽ đến ân cái tia tốt ngày mai ta đến dưới lầu tiếp ngươi nói xong vương lạc thiên liền c u ố điện thoại lại là cái nào mỹ nữ gọi điện thoại hẹn ngươi đi nhà nàng a dương điệm bình lên m i ệ nhỏ g n nữ khí chua chua hỏi dương đông nói hồng kông hoàng gia sư tỷ ta đã cứu nàng m ệ n h cha mẹ của nàng muốn cảm ơn ta hắn méo m é o dương điệm lún đồng tiền nhỏ cười nói làm sao ăn dở ấm tô t u y tuyết đứng dậy ngồi vào dương đông trên đùi dội ra ngón tay ngọc chọc lấy hắn cái chán một cái ngươi cũng đừng chạy đến người ta chỗ nào khi con rể đi đến lúc đó tỉ mỗi chúng ta mấy cái coi như toàn đều tìm đến nữ cảnh sát kia quan ra bên trong đi cùng nàng cướp lao công nhìn ngươi kết thúc như thế nào lá gan rất mập a xem ta như thế nào thu thập các ngươi dương đông cười một tay lấy tô túy tuyết ép đến ở trên ghê salon đập Điểm nàng cái mông mấy lần. Dương cái mấy m u ố t h i t phụ p h hảo nghe xong đôi mắt sáng lên nghĩ không ra thời đại này nữ nhân địa vị thế mà cao như vậy dương điểm nói đương nhiên ngươi không nhìn thấy đi dạo phố nam nhân đều rất nghe lời giúp nữ nhân dò sách túi sách phù hào tỉ mi nghĩ lại còn giống như thật sự là chuyện như vậy xem ra thời đại này nữ nhân đã xoay người làm chủ nhân a đông vậy ta liền không khách khí a phù hào cười hắc hắc từ phía sau đánh lén một cước đá vào d ư ơ n g đông cái mông tại thượng bị đá d ư ơ n g đông ngào ngào t r ự c hiếu phù hào thể nội ẩn chứa dao long linh lực lực đại vô cùng dương đông không thi đạo pháp căn bản cũng không phải là nàng đối thủ trong lúc nhất thời dương đông bị các nàng bà cái đẻ xuống ghế xa lon đánh điên cùng một trận nhai răng nhở ẹp miệng kều to lên cuối cùng dương đông đành phải sử dụng ra vớt g i n g tay lúc này mới đem ba người nữ nhân này chế phục đánh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ một đêm điên cuồng qua đi n g à y kế tiếp dương đông theo nàng nhóm tam nữ tại biệt thự ăn sáng xong về sau liền tay nắm c h u y ể n tống ngọc phủ trở lại hồng kông khách sạn chương hai trăm mười chín sắp là con rể tới cửa mười giờ sáng vương lạc tiến gọi điện thoại tới cho dương đông gọi hắn tới dương đông mua hai bình long thiệt lan rượu một cân c ự c phẩm đại hồng bảo lái xe đi vào vương lạc tiến nhà tiểu khu vương lạc tiến xuống lầu đến đón hắn cái kia a đông hôm nay ngươi đóng vai một cái ta bạn trai đợi chút nữa đừng để lộ a nhìn thấy dương đông vương lạc thiến có chút xấu hổ nói ra bởi vì ngươi cho ta tám mươi vạn bọn hắn luôn cho là ngươi là tại hối lộ ta cho nên ta đành phải l ừ a bọn họ nói ngươi là bạn trai ta À! để ta đóng vai bạn trai ngươi dương đông không khỏi xứng sở lập tức ôm nàng e o cười hắc hắc yên tâm đi không tồn tại để lộ bởi vì ngươi vốn chính là ta bạn gái đi dứt lời tại trên mặt nàng hôn một cái đừng làm rộn chúng ta chỉ là giả trang mà thôi vương lạc thiến mặt ngọc không khỏi có chút đỏ bừng nhưng không có nửa điểm tức giận lôi kéo hắn tay đi vào hành lang hai người ngồi thang máy đi vào vương lạc thiến nhà đẩy cửa đi vào trong phòng khách vương mẫu cùng vương phụ ngồi ở trên ghế salon mong m ỏ i cùng trông mong ai ra đến nhanh ngồi đi nhìn thấy nữ nhị lôi kéo mặc một thân thăng âu phục đại x o á i ca tiền đến vương mẫu đứng dậy liên tục cười tưởng tìm kêu gọi ba mẹ hắn chính là ta bạn trai dương đông vương lạc thiên lôi kéo dương đông tay thoải mái hướng phụ mẫu giới thiệu nói bá phụ bá mẫu tốt dương đông mỉm cười thăm hỏi một tiếng sau đó đem trên tay quả tặng phóng tới trên bàn t r à tới vội vàng không có mua vật gì tốt liền mua được hai bình rượu cùng một cân lá trả vương phụ nói đến chính là còn mang thứ gì sau đó bận rộn phân phó lao bà nói á chân nhanh đi pha t r à ta biết không cần n g ư ờ i thuốc vương mẫu cười đi pha t r à đi nàng một bên hướng trong phòng t ê u lên t ử hiên tẩy chút hoa quả tới vương tử hiên cũng biết tương lai tỷ p h u đến lên tiếng từ gian phòng đi ra đi phòng bếp tẩy hoa quả đi vương mẫu pha một mình tới vương tử hiên cũng rửa một bàn quả nho cùng một bàn thánh nữ quả đặt ở trên bàn t r à đến a đông uống t r à vương phụ rót một chén t r à giao cho dương đông tạ tạ bá phụ dương đông rất là khách khí tiếp nhận ly trả lại có loại câu nệ cảm giác chẳng lẽ đây chính là con rể lần đầu tiên thấy nhạc phụ nhạc mẫu cảm giác dương đông trong lòng âm thầm điều k h ẳ n mình một câu bất quá đây là hắn lần thứ hai giả mạo người khác bạn trai hắn trước kia giả mạo chu n h ư ợ c xuân bạn trai cho chu lão ra tử mừng thọ thì nhưng không có loại này câu n ệ cảm giác có thể là bởi vì bầu không khí không có giống hiện tại như vậy chính thức a đông nghe lạc thiến nói ngươi không chỉ giúp nàng phá mấy cái bản án còn đã cứu nàng một lần chúng ta làm cha mẹ thật sự là cảm ơn ngươi vương mẫu từ đ ấ y lòng cảm kích đối với dương đông nói ra dương đông vội và nói bá mẫu ngươi tuyệt đối đừng khắc khí lạc thiến là ta bạn gái nàng gặp nguy hiểm ta sao có thể bỏ mặc liền xem như người xa lạc gặp phải nguy hiểm ta có thể cứu được cũng biết tận lực xuất thủ cứu rút vương phụ vương mẫu mỉm cười gật đầu đối với cái này con d ậ bọn hắn là càng xem càng hài lòng tuổi trẻ x o a i khí có tình có nghĩa cùng nữ nhi phi thường xứng càng hiếm thấy hơn là người ta như vậy một cái có tiền công t ử ca lại khiêm tốn hữu lễ không có nửa điểm hoàn khố bộ dáng vương tử hiên hiếu kỳ nhìn dương đông đặt lên bàn quà tặng không khỏi t r ừ n g lớn mắt hoa năm chín mươi ba tỉnh phẩm long thiệt lan g rượu t h c phẩm đại h ư ơ n g bảo đông ca ngươi hai thứ đồ này đến hoa không ít tiền a dương đông nhấp một m ụ n trà mỉm cười không nhiều hết thể mới mấy chục vạn mà thôi mới mấy chục vạn vương tử hiên nghe được liễu cả lưỡi Hắn ngón lên, rơ tay cái đối ô n ngươi lúc này mới dùng đến g ca, lúc chữ mới thật t t Vương phụ vương mẫu nghe được ư nghe cũng là sợ ngây n g phụ mẫu sợ là ờ Bọn hắn không nghĩ tới, Dương Đông tặng, hai hộp tạo, thế mà giá mấy chục giá tới, tới trị đưa đây mấy quà mà với ạ n Đối v bọn hắn loại này phổ thông tiền lương giai tầng đến nói đơn giản không cách nào tưởng tượng kẻ có tiền xa xỉ sinh hoạt a đông tùy tiện mua chút hoa quả đến là được làm gì tốn kém mấy chục vạn mua quý giá như vậy quà tặng đến vương phụ có chút băn khoăn nói ra đúng vậy a a đông mặc dù ngươi là lạc thiến bạn trai thế nhưng không cần đến rách nát như vậy phì a ngươi vương ba phụ bình thường liền uống mấy chục khối tiền rượu liền thỏa mãn vương mẫu cũng nói mặc dù dương đông hiện tại là nữ nhi bọn họ bạn trai có thể bạn trai cũng không đại biểu đó là con rể có thể thu được an tâm b á phụ bá mẫu các ngươi không cần k h á c h khí ngẫu nhiên uống chút rượu ngon trả ngon cũng là phải dương đông mỉm cười nói vương lạc thiến cũng một bên lại cười nói ba mẹ a đông cũng là tấm lòng thành các ngươi liền an tâm nhận lấy là được rồi vương phụ vương mẫu cũng không nói thêm gì nữa người một nhà uống trả nói chuyện phía một hồi sau đó vương mẫu cứ làm cơm hôm nay mua hơn gọi món ăn vương lạc thiến cũng đi theo phòng bếp giúp lão mụ trợ thủ đi đến muốn xào g a o thì dương đông đi vào lộ một tay thành thạo như nghệ thuật một dạng xào rau động tác đem vương mẫu cùng vương lạc tiến thấy ngươi người mẹ con hai người đều không có nghĩ đến dương đông như vậy một cái phú hào công tử thế mà lại còn xào rau với lại tay nghề còn như thế tốt đơn giản có chút không thể tin được đây hết thảy các nàng hai cái chuyên môn là dương đông trợ thủ thái rau chuẩn bị món ăn dương đông cái này đầu bếp chỉ phụ trách điên nồi xào rau mặc dù bây giờ còn không có từng những món ăn này đến thế nào nhưng từ dương đông cái k i a thành thạo động tác cùng xông vào mũi mùi đồ ăn bên trong cũng có thể nhìn ra thức ăn này làm được hương vị tuyệt đối không kém vương tử hiên tẩy chuẩy tốt ch dương đông mỗi xào kỹ một cái món ăn hắn liền đi phòng bếp bưng thức ăn đi ra phóng tới trên bàn trà không có chuyên môn ăn cơm bàn ăn bởi vì không có chỗ bày xuống hồng kông tấp đất tấp vàng vương lạc thiên nhà nhà ở diện tích chỉ có ba mươi mấy cái m h phòng bếp là lợi dụng tiểu bàn công chịu đựng một cái hai m ư ba m h phòng vệ sinh tính cả máy giặt cũng đều ở bên trong vương lạc thiên cùng đệ đệ ở một cái một mươi m hai phòng nhỏ hai tấm giường ở giữa cách t r ư ờ n g b ố màn vương phụ vương mâu ở một cách trương bốn m h a phòng khách cũng chỉ có tầm m ư ơ i m h liền như vậy một bộ tăng thêm khu vực chung diện tích cũng chưa tới năm mươi m h nhà ở vương phụ vương mẫu cũng là tại hai mươi năm trước theo giai đoạn ba mươi năm mua xuống mi năm trước bởi vì vương phụ gãy chân phế đi hao tốn không ít tiền lại không thể công tác dẫn đến kém chút đoạn cung cấp cho tới bây giờ còn thiếu hơn một trăm vạn phòng bay dương đông đưa cho vương lạc t h i ê n tám mươi vạn về sau ngày thứ hai vương lạc thiên liền cầm lấy đi còn phòng bay dạng này nhà ở điều kiện tại nội địa tính được l à c ự c kém nhưng tại hồng công kỳ thực đã coi như là không tệ rất nhiều hồng công cư dân cả nhà mấy người trên tại mười mấy e m mở hai trong phòng nhỏ đều có sáu món ăn một chén canh làm tốt về sau cả nhà bốn người tăng thêm dương đông cái này sắp là con rể ngồi vây quanh tại bàn trà bốn phía tổ hợp trên ghế salon bắt đầu c ơ m khô vương phụ mở ra dương đông đưa tới một bình long thiệt lan rượu cho sắp là con rể cùng mình đều rót một chén nhìn thấy nhi t ử cái kia trông mong thần sắc vương phụ lại cho tiểu t ử túi h rót một chén vương lạc tiến h cùng lão mụ uống rượu đỏ cả nhà nếm mấy n g ụ m dương đông đốt món ăn về sau không khỏi đều thần sắc đều sáng lên mỹ vị như vậy thức ăn bọn hắn thật đúng là chưa từng có hưởng qua chương hai trăm hai mươi là cha vợ chữa bệnh vương phụ vương mẫu vốn cho rằng dương đông như vậy một cái phú hào thiếu ra hẳn là áo đến thì đưa tay. cầm đến há miệng trải qua cầm y ngọc thực sinh hoạt thật không nghĩ đến vị này thiếu g i a nhà giàu thế mà lại còn nấu đồ ăn với lại vậy mà thiêu đến so cấp năm sao đầu bếp còn tốt hơn ăn đây thật là để vương phụ vương mẫu vừa mừng vừa sợ lại hài lòng đều nói sẽ làm món ăn nam nhân đau l á bà dương đông một cái thiếu g i a nhà giàu có thể đạt đến loại tình trạng này thật đúng là ngàn g i ả m mới tìm được một gần như không tồn tại hai người nhìn dương đông là cười nhẹ nhàng khen không dứt miệng thật sự là càng xem càng hài lòng vương lạc thiến cũng là kinh dị dương đông chủ nghệ tốt như vậy giống như cái nam nhân này không gì làm không được giống như kỹ thuật lái xe vo công xử án pháp thuật chủ nghệ không gì không biết cơ h ộ i đều đạt đến cực hạn dạng này có thể xưng hoàn mỹ nam nhân cũng không biết cái dạng gì nữ nhân có thể xứng với hắn vương tử hiên ăn đến say x ư ơ n g ngon lành nghĩ thầm lao tỉ từ nơi nào tìm đến như vậy một cái cực phẩm nam nhân người một nhà t ạ i ấm áp hòa thuận bên trong ăn cơm trưa vương mẫu thu thập b á t đua đi vương phụ đứng dậy chống gậy chống muốn đi đi nhà vệ sinh vương tử hiên đi qua đỡ lấy b á phụ chân ngươi làm sao rồi dương đông không khỏi hỏi vương lạc thiên nói ta ba mấy năm trước chúng gió ngã một phát về sau mặc dù chữa khỏi chúng gió nhưng chân chỉ có thể chống gậy chậm rãi đi ba phụ ngươi ngồi xuống để cho ta tới nhìn xem dương đông đối với vương phụ nói ra a vương phụ không khỏi k h ẽ giật mình nhưng vẫn là thả xuống vậy một lần nữa ở trên ghế s a lon ngồi xuống dương đông cầm lấy vương phụ cổ tay đem lên mặt đến lúc đầu loại bệnh này hắn chỉ cần phóng ra một cái hồi xuân thuật liền có thể để vương phụ khôi phục như lúc ban đầu nhưng không muốn biểu hiện được quá mức thần kỳ cho nên vẫn là định dùng châm cứu cho hắn chị một cái a đông ngươi còn biết trung y hề vương lạc thiên không khỏi hiểu kỳ hỏi nhìn qua một bản trung y cổ tịch đồng dạng bệnh vẫn là có thể chữa khỏi dương đông nhàn nhạt nói ra vương tử hiên mặt lộ vẻ bán tín bán nghỉ trị sắc cái này tương lai tỷ phu còn sẽ chữa bệnh vương phụ cũng là mặt lộ vẻ vẻ nghĩ hoặc muốn nói là cái lão trung y nói ra những lời này còn có thể làm cho người tin phục một cái chừng hai mươi thiếu gia nhà giàu nói hắn trong hội ý, ý với lại đồng dạng bệnh đều có thể chữa khỏi quả thực để người khó mà tin được vậy ngươi xem ra ta ba bệnh tình thế nào vương lạc thiến không khỏi hỏi vấn đề không lớn ta có thể dùng châm cứu giúp bá phụ chữa khỏi dương đông nói lấy từ trên thân trong túi càn k h ô n lấy ra mấy cây ngân châm đối với vương tử hiên nói tử hiên giúp ngươi ba đem còn dài thời ra vương tử hiên có chút do dự hỏi đông ca n g ư ơ i thật có thể dùng châm cứu đem ta bà chị hết bệnh a đông không có cái gì n g o à i ý muốn a vương lạc thiến cũng có chút lo lắng hỏi dù sao phụ thân mang bệnh tây ý đều nhìn qua cũng chỉ có thể bộ dáng này vương lạc thiến cũng không tin dương đông cái này mông cổ đại phu có thể trị hết vạn nhất đem lão ba đ ô n g ra chuyện bất chắc đến vậy làm sao bây giờ lạc tiến đừng lo lắng ta chân này vốn là phế đi liền tính a đông chị không hết còn có thể hỏng đi nơi nào vương phụ rất là thản nhiên nói ra hắn cảm thấy cái này tương lai con rể có phần này tâm đã rất là khó được liền để hắn thử một chút thì thế nào t i ê n tâm đi cam đoan không có sự tỉnh mười phút đồng hồ ta liền có thể để bá phụ ném đi gậy một hơi bên trên lầu năm dương đông vừa cười vừa nói vương lạc thiên cũng không nói cái gì nàng đối với dương đông làm người vẫn là rất t i ê n tâm mặc dù mỗi lần đều giống như đang nói khoác lác nhưng lại luôn là thực hiện hắn nói vương tử h i ê n giúp lao ba khởi quân dài dương đông sau đó liền vì vương phụ hai chân thi châm lên đồng thời quán chú một tia c h â n khí trợ giúp vương phụ nhanh chóng chữa trị héo rút kinh mạch vương phụ lập tức cảm thấy một tia dòng nước cấm tại cái kia sóng cơ hổ mất đi chi g á c chân lưu động khiến cho hai chân dần đần trở nên hữu lực lên sau mất dương đông thu châm ba n g ư ơ i cảm giác thế nào vương lạc tiến một mặt c h ờ mong hỏi vương phụ sờ lên chân mang trên mặt sắc mặt vui mừng nói ta cảm giác hai chân giống như mẫn cảm có lực không có trước kia loại kia chết lặng cảm giác dương đông đối với hắn giơ tay lên một cái b á phụ n g ư ơ i lên đi hai bước ném đi gậy không cần sợ vương phụ thử thăm dò chậm dãi từ trên ghế xa lòn đứng lên đến cảm giác rất là nhẹ nhõm hắn đầu tiên là bước một bước cũng đi được rất bình ổn cái này khiến vương phụ lòng tin tăng nhiều mở rộng bước chân ở phòng khách vừa đi vừa về bước đi thong thả đi lên hoàn toàn cùng người bình thường một dạng ba người chân thật tốt thật sự là quá tốt vương l ạ c tiến kích động không thôi và t ỷ phu ngươi thế mà còn là cái thần y ỉa vương tử hiên một hưng phấn trực tiếp đổi giọng gọi dương đông t ỷ phu vương mẫu vừa vặn thu thập xong phòng bếp đi ra nhìn thấy bạn già thế mà ở đại s ả n h nhanh chân đi động việc này từ mạnh mẽ giống như người trẻ tuổi không khỏi vừa mừng vừa sợ lao vương a đông thật đem n g ư ờ i chân chữa lành nàng vừa rồi tại phòng bếp cũng nghe đến mấy người nói chuyện tự nhiên biết là dương đông cho bạn già thi châm cứu chữa khỏi bệnh nghĩ không g a tan này đôi chân thế mà còn có thể khôi phục lại lúc tuổi còn trẻ cảm giác đây thật là thật bất khả tư nghị kinh h ỉ nhất là thuộc vương phụ bản nhân vốn cho rằng lần này đ ờ i c h ỉ có thể chống gậy chống ngồi lên xe lăn không nghĩ tới bị sắp là con rể mười phút đồng hồ liền chữa khỏi cái này con rể nguyên lai、like、vẫn là cái thần ý a vương phụ vương mẫu nhìn về phía dương đông ánh mắt đơn giản tựa như là nhặt được một khối bảo giống như mừng rỡ không ngậm miệng được bọn hắn nữ nhi mặc dù mỹ mạo có bản lĩnh người theo đuổi rất nhiều muốn gả vào hào môn cũng không phải việc khó cần phải tìm tới giống dương đông loại này đã x o á y khí lại là chủ thần vẫn là thần ý hào môn thiếu ra đây chính là gần như không tồn tại hiện tại ta chết tốt ngày mai ta liền ra ngoài tìm một công việc. Vương phụ cười ha ha nói ra, hắn mới bốn mươi tám tuổi hiện tại thân thể khôi phục khỏe mạnh hoàn toàn có thể lại công tác vài chục năm dù sao trong nhà còn có một cái nhi tử tại thượng đại học hàng năm bảy tám vạn chỉ tiêu về sau nhi tử còn muốn cưới la bà mua tân phòng những này cũng đều phải tiền a mặc dù hắn không có năng lực toàn bang bên trên nhi tử nhưng có thể giúp một thanh làm một thanh cũng không thể để nữ nhi đến gánh vác đây hết thảy vương lạc thiên nói ba thân thể ngươi vừa khôi phục tốt đừng vội tìm việc làm ở nhà lại nghỉ ngơi điều dưỡng một đoạn thời gian lại nói vương mẫu cũng có nhủ đúng vậy a n g ư ơ i mới vừa vặn trước tính dưỡng một hai tháng lại nói trong nhà cũng không thiếu n g ư ơ i đây một hai tháng tiền lương vương phụ tỉnh thần mười phần nói các ngươi yên tâm đi ta hiện tại cảm giác thân thể rất tốt đều so ra mà vượt tráng nghiên thời điểm không tin các ngươi nhìn xem vương phụ nói lấy lúc này liền nằm trên mặt đất một hơi làm năm mươi cái trống đầy vậy mà còn thành thạo điêu luyện không mang theo thở mạnh n g ư ơ i một nhà thấy há to mồm kinh ngạc phải nói không ra nói đến đây thể năng chỗ nào còn giống như là một cái mới vừa bệnh nặng mới khỏi gần năm mươi tuổi người so với những cái kia tiểu thị tươi còn muốn dữ dội thì phu người đây châm cứu cũng quá thần kỳ a nếu không người giúp ta cũng đâm lấy châm chúng ta trường học lập tức tổ chức đại hội thể dục thể thao nhìn xem ta có thể hay không cầm cái chạy nhanh quán quân vương tử hiên một mặt xuống bái lại nửa đùa nửa thật nói ra chương hai trăm hai mươi mốt ba tấm hộ thân phủ vương lạc tiến phóc cười nói ngươi đem tỷ phu ngươi xem như thần tiên tùy tiện cho ngươi châm cứu mấy lần liền có thể cầm quán quân cái kia còn không bằng để cho hắn cho đầu ngươi bên trên đâm lấy châm c h ứ a khỏi một cái ngươi đây t i ể u năng trí tuệ nàng cũng không tự chủ chấp nhận dương đông vị hôn phu thân phận sau khi nói xong không khỏi nhìn dương đông một chút gương mặt xinh đẹp có chút nóng bức. vương tử hiên kêu lên ngươi quản ai q một trăm ba mươi lăm gọi t h i ể u năng trí tuệ vương lạc thiến biết miệng ngươi đ â y một trăm ba mươi lăm q khảo nghiệm là nhà trẻ để một ca tỷ đ ệ hai người lại trộn lẫn lên miệng đến vương phụ vương mẫu một bên ha ha cười đôi này nữ mặc dù tranh lệch năm tuổi nhưng lại từ nhỏ đã yêu cãi nhau vương lạc thiến tỷ tỷ này tổng yêu t r e o chọc lão đệ không nghe lời thì còn sẽ đánh hắn cái mông nhưng nếu có ai dám khi dễ nàng cái đệ đệ này vương lạc thiến lập tức sẽ đem đối phương đánh nằm b ẹ một trận cũng mặc kệ đối phương là ai có bao nhiêu người dương đông ngồi ở một bên uống trà nhìn nơi ấm áp gia đ hắn từ nhỏ là cô nhi ngay cả mình phụ mẫu tên gọi là gì bộ dạng dài ngắn thế nào cũng không biết không có hưởng thụ qua nửa điểm gia đình thân tình yêu mến thằng đến cùng tần nguyệt như sinh hoạt chung một chỗ mới có một loại nhà cảm giác ấm áp cảm giác bồi vương phụ vương mẫu hàn huyên sẽ ngày dương đông liền đứng dậy cáo tử vương lạc thiên đưa dương đông đi xuống lầu a đông thật sự là rất cảm tạ ngươi chữa khỏi ta ba ba chân để hắn trùng hoạch tự do trong thang máy vương lạc thiên từ đáy lòng cảm kích nói phụ thân từ khi chúng g i ném tới chân về sau sau đó vẫn trơ trọi ở tại ba mươi bốn mươi bình trong nhà liền tính ngẫu nhiên đi ra một cái cũng l đệ đệ đi đi. Thân thân dương à n và đông ệ ôm nàng đầy t ạ bờ eo thon lại cười nói ta là bạn trai ngươi à giúp cha vợ xem bệnh đây không phải là thiên kinh địa nghĩa sao vương lạc thiên mặt ngọc cứng đỏ hé miệng lại cười nói giả trang bạn trai lại không phải thật sự n g ư ơ i ưu tú như vậy ta có thể không xứng với ngươi Thấy thẹn thùng này được nàng bộ này thẹn thùng bộ dáng, dương á n g d đông biết nói à hoàn toàn này mà là n nhận mình. Hiện còn hắn xuyên tầng Thiến, ngươi. Dương Đông n g giấy đã đi chỉ chờ phá thôi. thật thích tiếp tại, ta tâm Lạc cửa số lấy hôn hướng nàng cái tiết như cánh hoa một dạng môi đỏ vương lạc tiến h thân thể mềm mại run lên nàng không tự chủ được đôi tay ôm lấy dương đông cổ kích t ì n h đáp lại đáng t i ế p thang máy rất nhanh tới đạt lộ một hai người đành phải tách ra đôi môi nếu không cùng đi ra đi dạo một vòng dương đông ôm nàng vòng e o mỉm cười nói ra vương lạc tiến thẹn thùng nhẹ gật đầu sau đó ngồi lên dương đông xe hai người tại hồng công phồn hoa phố thương nghiệp đi dạo đến trưa dương đông cho vương lạc tiến h mua mấy bộ y phục sau đó đưa nàng về nhà đạo mắt đến tháng m ộ ư ơ i hai ngày hai mươi năm hải mã khách sạn tầng cao nhất đầu hổ rút t ổ n g bộ lý hổ ngồi tại xa hoa văn phòng bên trong hưởng thụ lấy hai cái gợi cảm cô nàng x o a bóp giữa lúc muốn vào một bước thâm nhập hưởng thụ thì lý hổ điện thoại di động văng lên hắn cầm lấy đến xem xét là giờ nở ai chùm ma túy k h ô n ca đánh tới điện thoại các ngươi hai cái ra ngoài đi lý hổ đập cái kia hai cái cô nàng mông lớn một cái vâng lý tổng hai cái cô nàng rất là thức thời mặc xong y phục ra văn phòng khép cửa lại lý hổ lúc này mới nghe k h ô n ca điện thoại uy k h ô n ca thánh đản hạnh phúc ca lý hổ mang theo ý cười còn có mấy phần kính y ân cần thăm hỏi nói lý ban chủ gần đây hồng công tiến g gió thế nào k h ô n ca không để ý đến lý h ổ ân cần thăm hỏi ngữ khí nghiêm túc hỏi lý hổ nói không có gì chỗ đặc biệt cảnh sát đoạn thời gian trước phái ra cảnh sát lăn lộn đến ta hộp đêm đến muốn điều tra độc phẩm nhưng bọn hắn không có tìm được bất kỳ manh mối mấy ngày nay bọn hắn cũng liền không có trở lại xem ra là cảnh sát đã kết thúc quét độc hành động k h ô n ca cảnh cáo nói không nên k i n h thường tối nay là chúng ta độc phẩm hãng giao dịch động nếu là tin tức này bị cảnh sát thu hoạch được chúng ta đều phải chơi xong lý hồ nói k h ô n ca ngươi yên tâm đi chúng ta đầu hổ giúp tại cảnh sát cũng có mấy cái ánh mắt với lại đêm nay đọc phẩm giao dịch tin tức ngoại trừ chúng ta đầu hổ giúp mấy vị đường chủ biết những người khác đều hoàn toàn không biết k h ô n ca rất là hài lòng nói dạng này tốt nhất vậy chúng ta đêm nay đọc phẩm giao dịch đúng hạn tiến hành t a người sẽ mang theo hàng tại một ư ơ i giờ rưỡi tối trước đúng giờ đổi tới giao dịch địa điểm ngươi bên này hành động nhất định phải cẩn thận tuyệt không thể để cảnh sát để mắt tới một khi phát hiện có gió thổi cỏ lay liền kịp thời cho chúng ta biết kết thúc giao dịch lý hồ nói k h ô n ca ngươi cứ yên tâm tốt giữa chúng ta cũng không phải lần đầu tiên giao dịch lúc nào đi ra sai lầm đêm nay giao dịch tuyệt đối tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn ân làm chúng ta một chuyến này cẩn thận chạy được vạn năm thuyền tuyệt đối không nên sơ xuất dứt lời c ú p điện thoại lý hổ sau đó lấy điện thoại di động ra tại đầu hổ giúp quản lý đàn bên trong phát một đầu hội hợp thông chi giữa trưa vương lạc t h i ê n tăng việc dương đông gọi điện thoại tới bảo nàng đến khách sạn phòng ăn cơm hai người tại phòng vừa ăn vừa nói chuyện lạc tiên h các ngươi cảnh sát đêm nay hành động bố trí được thế nào dương đông uống rượu hỏi nàng nói vương lạc thiên ăn miệng món ăn nói lần này hành động mười phần cơ mật là từ lâm tự trưởng tự mình tọa chấn chỉ huy khả năng còn sẽ phi hổ đội cùng hải cảnh cùng một chỗ hiệp đ ồ n g bắt bất quá trước mắt lần này chống ma túy hành động còn không có để lộ ra đi ngoại trừ ta cùng đặt thuốc bên ngoài toàn bộ tổ trọng án không có những người khác biết đêm nay bắt hành động dương đông gật gật đầu lần này bắt hành động can hệ trọng đại bí mật là trọng yếu nhất không đến hành động trước những tổ viên khác sẽ không biết vương lạc thiên nói chính là như vậy nếu không khó tránh khỏi sẽ có người đem tin tức tiết lộ ra ngoài nếu để đầu hổ giút người biết được cảnh sát chúng ta bắt hành động tất cả đều phí công đọc sức hai người lại hàn huyên chút vấn đề đêm nay bắt hành động vô cùng nguy hiểm đây hai nhóm chùm buồn thuốc phiện đều mang theo vũ khí hạng nặng ngươi nhất định phải chú ý an toàn dương đông đặt chén rượu xuống một mặt quan tâm đối nàng giàn giò có thể tưởng tượng làm cảnh sát tiến hành vây bắt thì đầu hổ giúp cùng giờ n ở ai chùm buồn thuốc phiện tuyệt đối sẽ không thúc thủ chịu c h ó i những này kẻ l i ề u mạng nhất định sẽ làm chó cùng dứt dầu vương lạc thiên nhẹ gật đầu ân ta biết đừng lo lắng ta sẽ bảo vệ tốt mình dương đông lại có chút bận tâm nói mặc dù ngươi thân thủ cùng thuật bắn súng là nhất lưu nhưng loại này ban đêm hôn chiến phía dưới đạn bãy loạn toàn bằng vật、khí. vương lạc thiến nói chúng ta sẽ xuyên chống đạn áo hai dây dương đông nói áo chống đạn chỉ là thấp xuống một điểm nguy hiểm mà thôi thương vong tỷ lệ vẫn như cũ rất lớn vương lạc thiến cũng biết dương đông nói là tình hình thực tế chống đạn áo hai dây chỉ có thể bảo hộ một cái nửa người trên đ ầ u cùng bụng dưới đều bại lộ bên ngoài với lại chống đạn áo hai dây đôi a cờ 47 tác dụng không lớn tượng đại đạn lực chủng kích liền tính không đánh xuyên chống đạn áo hai dây cũng đủ để khiến chúng đạn giả nội tạng va chạm thành trọng thương chớ nói chi là những này chùm buôn thuốc viện còn có đại lượng lựu đạn các vị kính yêu độc giả bởi vì cuốn sách này bị người báo cáo lái xe dẫn đến bị giam phòng tối. cho tới bây giờ không có thả ra ta nhiều lần sửa chữa xin cũng không có kết quả cho nên quyển sách này cơ bản xem như gửi về sau bản này có thể không biết lại đổi mới cũng có thể là cách mấy ngày đổi mới một trường đối với này hướng các vị một mực ủng hộ các độc giả nói tiếng thật xin lỗi mặt khác ta đã ủng tợ loạt hai quyển sách mới hy vọng mọi người điểm vào xem một cái ưa thích cái nào vốn là điểm cái thúc canh ủng hộ một chút ta sẽ căn cứ mọi người yêu thích lựa chọn trong đó một bản tiếp tục viết một quyển khác l i ề n cắt một quyển sách tên là ta một người một rồng trấn thủ biên quan ba trăm năm không có nữ chính hòa thượng văn một trận cặp cặp giết lung tung một quyển khác tiên s ụ đổ tạm định cuốn sách này tên đằng sau có thể sẽ đổi truyền thống huyền huyễn không có nữ chính hoặc đơn nữ chính không có hệ thống không có x u y ê n việt nhân vật chính dựa vào tiên phú và nỗ lực từng bước một leo lên tiên đạo cá nhân ta là muốn bình tĩnh lại hào hào viết bộ một truyền thống huyền huyễn tu tiên văn nhưng cũng biết truyền huyền bắt đầu rất khó có hồ không có cái gì lưu lượng hiện tại người đều thích nhìn thức ăn ninh văn nao động văn với lại truyền huyền đối với sáng tác văn bút yêu cầu rất cao ta đối với mình cũng không phải rất có lòng tin thử viết, viết xem đi chương hai trăm hai mươi hai hành động tổng động viên nhưng cho dù biết rõ đêm nay chống ma túy hành động mười phần hữu hiểm vương lạc tiến cũng không có nửa điểm ý sợ hãi nàng mặc vào bộ cảnh phục này liền đem người an nguy toàn đều giao cho quốc gia dương đông từ trên thân lấy ra ba tấm phụ lục đưa cho vương lạc tiến đây là cái gì vương lạc tiến tiếp nhận dương đông đưa cho nàng phụ lục rất là hiếu kỳ đối với những n à y đạo gia phụ lục nàng là một điểm đều không có nhìn qua không biết phía trên này những cái k i a chữ như gà bới là có ý gì dương đông nói đây là đạo gia hộ thân phụ ngươi mang ở trên người nếu như gặp phải nguy hiểm thì liền sẽ xuất hiện quang cháo bảo vệ ngươi vương lạc thiến kinh dị chừng lớn đôi mắt đẹp thần kỳ như vậy a đông đây là ngươi chế tác sao trước đó nàng cũng đã được nghe nói liên quan tới đạo gia p h ụ lục một chút nghe đồn cái gì trừ tà tránh quỷ trấn trạch bảo đảm bình an loại hình càng đ ả o một chút phong thủy đại sư cũng biết những này nhưng linh hay không liền trời mới biết đối với những này vương lạc thiến trước kia đều là quy về mê tín loại hình nhưng từ khi gặp phải dương đông kiến thức hắn phi p h ả m bản lĩnh sau đó nàng đã là hoàn toàn tin tưởng nói ra pháp thuật chân thật tồn tại bởi vậy dương đông đem đây mấy tấm phủ lục nói là thần kỳ như thế nhưng vương lạc t i ế n lại là tin tưởng không nghi ngờ dương đông gật đầu nói biết ngươi lần này bắt hành động rất nguy hiểm ta cũng không tiện thời khắc đi theo bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi cho nên liền làm ra đây ba tấm hộ thân phụ cho ngươi đủ để bảo hộ ngươi ba lần a đông n g ư ơ i đối với ta thật sự là quá tốt vương lạc tiên h một đôi mắt to h ẩn tình nhìn dương đông trong lòng nhộn nhạo lên hạnh phúc liên ý vì ở đ ồ ngốc ngươi là bạn gái ta đương nhiên muốn bảo vệ ngươi dương đông ô m nàng bưng l y uống một ngụm rượu đỏ ngầm vào trong miệng sau đó đem miệng đưa tới rót vào vương lạc tiến miệng bên trong vương lạc tiên thẹn thùng vô cùng thưởng thức dương đông đốt nàng rượu đỏ lại cuốn hôn phút chốc lúc này mới tách ra. đã nhanh một giờ rưỡi c h i ề u vương lạc thiên đ ư n g qua dương đông ra khách sạn trở về đồn cảnh sát toàn bộ buổi c h i ề u đều đang sờ cá bên trong v ừ t qua đến nhanh lúc tan việc tất cả tổ viên đều trở lại tổ trọng án đại sành làm việc sau đó đạt thúc hai tay chắp sau l ư n g đi đến hắn nhìn chúng tổ viên lướt nhìn nói ra tan tầm sau khi ăn cơm tối xong tất cả tổ viên đều không được rời đi đồn cảnh sát bảy giờ tối nay lâm t h ư trưởng muốn tại hội nghị đại sành tổ chức hội nghị khẩn cấp nói xong câu này đạt thúc cũng không để ý tới đám người kinh ngạc thần sắc n g ậ lấy điếu thúc đấu chắp tay sau l ư n g đi chuyện gì xảy ra đêm nay lâm thự trưởng làm sao đột nhiên tổ chức toàn thể đại hội không phải là có cái gì chuyện trọng yếu muốn tuyên bố à? chẳng lẽ là muốn mở một cái thánh đản bà ti có lẽ là muốn tóc quả d á n g sinh đâu các ngươi suy nghĩ nhiều năm nào thánh đản tóc hành lễ vật mở qua bà ti chúng tổ viên đều nghị luận ở mỹ ngoại trừ vương lạc thiến bên ngoài không có ai biết đêm nay lâm thự trưởng tại sao phải tổ chức toàn thể đại hội không chỉ có là tổ trọng án lúc này cựu long tổng đồn cảnh sát toàn thể cảnh sát đều chiếm được các bộ môn thông tri đêm nay tất cả cảnh sát cũng không thể rời đi đồn cảnh sát muốn tham gia hội nghị khẩn cấp sau khi ăn cơm tối xong đến bảy giờ đồn cảnh sát hơn ba trăm cảnh sát toàn bộ đi vào hội nghị l ạ i sành những ngành khác cảnh sát cũng là một mặt mộng l i ề n bọn hắn bộ môn cấp trên cũng không biết lần này hội nghị mục đích là cái gì chờ toàn thể cảnh sát đều đến đông đủ về sau lâm thự trưởng cùng đ ặ t thuốc đi đến trên đài đến toàn trường lập tức an t ĩ n h lại lâm thự trưởng đi đến mịp rộ phồn một bên bắt đầu nói chuyện buổi tối hôm nay chúng ta có trọng yếu hành động trừ văn chức cảnh viên bên ngoài tất cả cảnh sát toàn bộ tham gia lời này vừa ra phía dưới đám cảnh sát càng là kinh dị không thôi không biết đến cùng có cái gì trọng yếu hành động sẽ ở lễ giáng sinh buổi tối hành động l i ê n ngay cả trình long cùng chư trì chỉ cũng là một mặt mộng với tư cách tổ tờ giờ giờ họ nng án tỉnh anh thành viên bọn hắn thế mà cũng không biết đồn cảnh sát đêm nay trọng yếu hành động tâm thự trưởng nói tiếp căn cứ tổ tờ giờ giờ họ nng án cảnh sát trưởng vương lạc thiên điều tra đạt được manh mối b u ổ i tối hôm nay một mươi giờ rưỡi đầu hổ giúp sẽ cùng giờ nng a trùn buôn thuốc viện k h ô n ca người tại sừng châu khu tây hải b ò giữa sườn núi lâm hải khu biệt thự tiến hành độc phẩm giao dịch giao dịch kim ngạch cao đến năm triệu mét kim phía dưới mấy trăm cảnh sát nghe không khỏi toàn đều kinh hại không thôi trong lúc nhất thời toàn bộ hội nghị đại sảnh đều xì xào bàn tán lên nhất là tổ trọng án thành viên không khỏi toàn đều đưa ánh mắt nhìn về phía vương lạc tiên lạc tiên ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ a lúc nào cha được như vậy đầu hổ giúp đọc phẩm giao dịch tin tức làm sao chúng ta một điểm cũng không biết chính long hạ giọng đối với vương lạc tiên nói ra à lạc t i ê n trong khoảng thời gian này cũng không gặp ngươi đi nơi nào điều tra bản án ngươi là làm sao cha được trọng yếu như vậy manh mối đến chu chỉ, chỉ trì chừng lớn mắt cũng là m ư ờ i phần không hiểu xác thực trong khoảng thời gian này vương lạc t i ê n mỗi ngày tại tổ trọng án đại sành làm việc m à cá cũng không gặp ra ngoài cha vụ án gì mà đạt thúc cũng không có hỏi qua nàng cái gì không nghĩ tới nàng thế mà đột nhiên ném ra một cái vương t ạ c đến yên lặng thấy phía dưới một mảnh nói n h a o n h a o lâm thự trưởng hét lớn một tiếng lập tức toàn bộ hội trưởng an tĩnh lại hiện tại ta muốn cùng các ngươi nói một chút đêm nay bắt hành động theo đáng tin manh mối đầu hổ bang bang chủ lý hổ sẽ đích thân mang theo mấy chục tên đầu hổ nhóm tinh anh tiến đến giao dịch mà giờ n ờ a trùm ma túy c h í ít cũng sẽ có mười mấy người đến đây hai nhóm c h ù m m u ô n thuốc v i ệ n nhân số mặc dù không coi là nhiều nhưng bọn hắn đều có được xuống ống, với lại rất có thể mang theo a c bốn mươi bảy liệu đạn cỡ lớn tính sát thương vũ khí cho nên lần này bắt hành động chính là mười phần hữ hiểm chúng ta đồn cảnh sát trừ nhân viên văn phòng bên ngoài tất cả cảnh viên toàn bộ tham dự truy bắt hành động nghe được hai nhóm chùm buôn thuốc viện đều có được a cờ bốn mươi bảy cùng lựu đạn phía dưới không ít cảnh viên sắc mặt biến hóa cảnh sát phân phối vũ khí cũng chỉ là súng ngắn mà thôi mà chùm buôn thuốc viện lại có a cờ bốn mươi bảy cùng lựu đạn có thể nghĩ lần này bắt hành động có bao nhiêu hưng hiểm làm không tốt sẽ hy sinh không ít cảnh sát mặc dù cảnh sát nhân số chiếm hết ưu tú có thể dùng súng ngắn đối chiến a cờ bốn mươi bảy cùng lựu đạn liền tính nhân số mười x một cũng chính là một trận ác chiên thấy phía dưới bọn cảnh sát mặt lộ vẻn sắc lo lầm thựu trường nghe được lâm thự trưởng tiểu nói này phía dưới rất nhiều cảnh sát lúc này mới thở phào n h ả nhõm thằng thán giáng nếu như chỉ là đồn cảnh sát đây chừng hai trăm linh người cầm lấy súng ngắn đi truy bắt đây mười mấy cái có được gác khờ bốn mươi bảy cùng lựu đạn c h ù n buôn thuốc phiện căn bản là không có phần thắng chút nào không biết phải chết bao nhiêu hiện tại có phi h ổ đội cùng hải cảnh hiệu trọ cái k i a cảnh sát liền hoàn toàn nắm chắc phần thắng phi h ổ đội có được đủ loại chức và o vũ khí với lại từng cái đều thuật bắn súng tình chuẩn thân thủ mạnh mẽ lại thêm hơn một trăm h ả i cảnh từ mặt biển phong tỏa v ớ i bắt đây hai nhóm buôn ma túy là chấp cánh khó chạy thoát tiếp đó đ ặ t thúc tiến lên giảng thuật một cái đêm nay chống ma truy hành động yếu lĩnh đồng tiền đi nhân viên phân đội chương hai trăm hai mươi ba vây bắt kịch chiến tổng cộng có hơn hai trăm tên cảnh sát tham dự đêm nay chống ma túy hành động tổng cộng chia làm bốn cái hành động đội mỗi cái hành động đội sáu mươi người trí long là、a、đội đội trưởng vương lạc tiến là b đội đ chu chỉ chỉ là xe đội đội trưởng trinh sát từng môn giải là dê đội đội trưởng đặt thuốc là tổng chỉ huy lâm thự trưởng tọa trấn phía sau tiến hành tổng điều hành lắng nghe báo cáo tiếp đó bắt đầu cấp cho chống đạn áo hai giây cùng mỗi người năm mươi phát lúc này đầu hổ giúp tổng bộ lý hổ đang tại đôi bốn hơn một ư ơ i tên tinh anh thành viên tiến hành hội hợp tuyên bố đêm nay đọc phẩm hãng giao dịch động những ngày đầu hổ nhóm tinh anh thành viên cũng không có quá lớn ngoài ý mớn dù sao mỗi một lần đọc phẩm giao dịch bọn hắn lao đại đều là đến cuối cùng thời khắc mới công bố ra đây hơn bốn mươi tên tinh anh thành viên trong đó có hai tên đường chủ một m ư i ê n c h ấ p sự còn có một số thành viên nòng cốt mỗi người đều trang bị súng ngắn cùng mấy c h ú c phát trong đó còn có hai chỉ a c bốn mươi bảy ba mươi trái lựu đạn số người này cùng trang bị đánh xuống một cái tiểu đồn cảnh sát là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì áp lực lý h ổ khoe miệng lộ ra một tia vẻ âm t à n liền tính đêm nay có cảnh sát đến đây bắt bọn hắn liền những trang bị này vũ khí cũng đủ làm cho những này cảnh sát h ả o h ả o uống một bầu dẫn theo những vũ khí này cũng không chỉ là vì đối phó cảnh sát đồng thời cũng là phòng bị, bị giờ na bên kia chùm buôn thuốc phiện đen đ n đen cũng là hướng đối phương một loại thực lực bày ra đến chín giờ gì tối lý hổ mang theo cái kia mấy chục tên đầu hổ giúp tinh anh mở ra bảy tám chiếc xe hướng sừng châu khu tây hải bờ mà đi cùng lúc đó đông cựu long đồn cảnh sát cũng lần lượt mở ra đủ loại xe cộ phân đạo lái về phía sừng châu khu giao dịch địa điểm mà phi hổ đội năm mươi tên tinh anh cũng đều lần lượt lái xe tiến về giao dịch địa điểm hải cảnh liền sớm bố trí tại sừng châu khu tây hải bên cạnh một dãy mười mấy chiếc cano chờ đợi giờ n a bên kia chùm bốn u thuốc viện xuất hiện lại đem đây một hải vực tiên hành phong tỏa vây bắt lý hổ mang theo mấy chục tên đầu hổ giút thành viên đi vào sừng châu khu tây hải bò lái xe thuận theo đường nú đây là một cái đang xây khu biệt thự nhưng bởi vì nhà đầu tư quay vòng vốn không tới đã tạm dừng thi công hiện tại là thánh đ à n buổi tối càng là không có bất kỳ người nào canh gác lý hổ lưu lại mấy cái ánh mắt dưới chân núi nhìn chằm chằm còn lại người đều giữa sân núi biệt thự lâu bên trong ẩ n nút đặc thúc mang theo đồn cảnh sát hơn hai trăm cảnh sát đi vào sừng châu khu tây hải bên bờ phụ cận đỗ xe bốn cái đội phân biệt tiệm phục tại dưới chân núi rừng cây bên trong sau đó vương lạc thiến mang theo bốn tên thân thủ tốt cảnh sát mỏ tới đầu hộ giút lưu tại chân núi mấy cái kia ánh mắt chỗ còn không đợi mấy cái này đầu hộ giút thành viên kịm phi hổ đội năm mươi tên tinh anh cũng sau đó đổi tới đặt thúc nhìn một chút thời gian đã là m ộ ư ơ i điểm qua mấy phần vì không đả thảo kinh xạ phi hổ đội cùng đồn cảnh sát người đều tạm thời tiềm phục tại chân núi b ố n phía chờ đợi hải cảnh bên kia tin tức đợi sau m ư ờ i mấy phút một chiếc du thuyền hướng phía bên bờ biển lại tới mà hết thể này đều tại hải cảnh giám thị bên trong chiếc này du thuyền tại một chỗ đen kịt vắng vẻ bên bờ biển dừng lại sau đó từ du thuyền bên trong đi xuống mười mấy cái nam nhân những nam nhân này có dẫn theo dương lớn có trong tay bưng a c bốn mươi bảy bọn hắn sau khi lên bờ liền hướng phía giữa sườn núi khu biệt thự đi đến rất nhanh đạt thúc thu vào hải cảnh bộ chỉ huy phát tới tin tức giờ n a buôn nạ trùy đã lên b ò đang theo giữa sườn núi khu biệt thự mà đi chuẩn bị cùng đầu hộ giúp tiến hành đ ọ c phẩm giao dịch đạt thúc lập tức đối với đều đội ra lệnh lệnh đội bốn cảnh sát phân biệt từ bốn phương tám hướng sọ về phía giữa sườn núi khu biệt thự phi h ổ đội từ chính diện sờ lên giữa sườn núi khu biệt thự mà lúc này giờ n a buôn ma trùy đã đi tới giữa sườn núi khu biệt thự cầm đầu là một tên nam tử cao gậy bị hai tên canh dự ở bên ngoài đầu hộ giúp thành viên đưa đến một tòa biệt thự bên trong cùng dương hồ gặp nhau lý ban chủ không có cảnh sát theo tới a thiên tiên nam tử cao gậy hỏ lý hổ mỉm cười chúng ta đầu hổ giúp làm việc người yên tâm đi hàng mang đến không tên kia nam tử cao g ầ y vẫy vẫy sau lưng hai tên đại hán dẫn theo bốn cái cái dương đặt ở trước mặt bên trên tìm mở cái nắp bên trong đầy mây loại đ ẩu phẩm đầu hổ giúp hai tên nhân viên kỹ thuật tiến lên kiểm tra một phen đối với lý hổ nhẹ gật đầu biểu thị hàng không có vấn đề sau đó lý hổ cũng nhận một cái tay hai tên đầu hổ giúp thành viên dẫn theo hai cái cái dương để dưới đất mở ra nắp vali bên trong chứa tất cả đều là một sấp sấp trăm độ lạc kim nam tử cao gậy tiến lên cầm lấy nghiệm tiền giấy cơ rút nghiệm mười mấy tấm xác định đều là tiền thật lại kim lại không sai song phương đắp lên cái nắp chuẩn bị giao dịch đúng vào lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến hết lớn cảnh sát toàn đều bỏ vũ khí xuống các ngươi bị bao vây sau đó liền vang lên kịch liệt bắn nhau âm thanh lý hổ ngươi không phải nói không có cảnh sát theo tới sao lao tử đặc miêu bị ngươi hô chết nam tử cao gầy móc súng lục ra tức giận đến chỉ vào lý hổ chửi ầm lên cố nén nghị thoáng súng xúc động dù sao lúc này đầu hổ giúp cũng có bốn mươi năm mươi người lại toàn đều súng ngắn nắm chắc có còn móc ra lựu đạn đáng chết cảnh sát bọn hắn làm sao lại đạt được lần này giao dịch tin tức lý hổ tức giận đến rút x u n g hướng ra ngoài phòng đi cái k h ê m mấy chục tên đầu hổ giúp thành viên cũng là từng cái như kẻ liệu mạng phóng ra ngoài đồng thời súng ngắn không ngừng hướng ra phía ngoài bắn súng rầm rầm rầm mấy quả lựu i đạn lung tung ném ra ngoài vài tiếng kêu thảm bao p h ụ tại thương pháo thanh bên trong mà phi hổ đội cũng ném đi mấy quả lựu i đạn tiên lên nương theo lấy đột kích thương bắn phá hơn mười tên đầu hổ giúp thành viên kêu thảm ngã xuống đất nam tử cao g ầ y cũng mang theo mười mấy cái thủ hạng bưng a cỡ b ố từ phía sau leo tường dê đất ra không ngừng phun ra lửa mười mấy trái lựu đạn cùng ném ra ngoài mà canh giữ ở cái phương hướng này chính là vương lạc mặc dù nàng để mỗi cái cảnh sát giữa đều phân tảng ra nhưng tao nộ nằm chỉ a cờ bốn mươi bảy điền cùng bàn phá cùng mười mấy trái lựu i đạn mánh liệt vanh kích toàn bộ bê đội thương vong tham trọng đây tại một khắc ở giữa chỉ ít tử thương mười mấy người một viên lựu i đạn tại vương lạc thiên ẩn thân chỗ a n h nổ tung giữa lúc vương lạc thiên cho là mình tất nhiên sẽ nổ thành trọng thương thì một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy quang cháo đưa nàng bảo vệ đem bay vụt mảnh đạn cùng hỏa diễm ngăn tại bên ngoài vương lạc thiên khẽ giật mình phía dưới đột nhiên nhớ tới dương đông đưa cho nàng hộ thân phủ, phủ quả nhiên thần kỳ vương lạc thiên vừa mừng vừa sợ. nếu không phải dương đông đưa cho nàng hộ thân phụ lục vừa rồi viên này lựu i đạn liền tính nổ không chết nàng chí ít cũng sẽ đem nàng nổ thành trọng thương loại này hắc cám bên trong hỗn chiến dù là nàng thân thủ cho dù tốt cũng có phòng n g o ạ i ý muốn phát sinh hùng bánh như vậy hỏa lực hoàn toàn đem bê đội hỏa lực gáp chế lấy vậy mà để nhóm này giờ n ở a chùm buôn thuốc phiện gắng gượng g i ế t ra một đường máu hướng phía tây hải bờ bên chân núi đánh bên cạnh trốn nhóm này chùm buôn thuốc phiện chỉ thương ba bốn người vương lạc thiến mang theo b tổ không có thụ thương ba mươi bốn mươi tên thành viên ở phía sau đổi tới Đồng thời, Phi một tiếng vang thật lớn ánh lửa ngốc trời nổ lãng phóng lên tận trời cái kia chiếc cano trực tiếp bị hoành thành mảnh vụ bên trên Cái k hai á c c n hướng buôn o phía chùm thuốc ệ n thuyền điên bắn phá, nhưng đây 4 cái chiếc kia du phát động điên phản kích. 2 đỉnh i súng may pháo một cái pháo hỏa tiễn đánh cho đây mười mấy chiếc hải cảnh ca n o không dám cẩn thân hải cảnh cũng không nghĩ tới nhóm này chùm buôn thuốc viện thế mà đem du thuyền đều cải tiến thành t i ể u quân h ạ m sớm biết như thế nên trực tiếp điều đến đại trọng tại hải cảnh quân h ạ m đến nam tử cao g ầ y mang theo mười mấy giờ n a chùm buôn thuốc viện hướng phía tây hải bên bờ điên quân bỏ chạy bốn chi a cờ bốn mươi bảy ở phía sâu đặn hậu còn không ngừng có lựu đạn ném ra đây để vương lạc thiên dẫn đầu bê đội mấy chục tên cảnh sát rất khó truy bắt đến nhóm này chùm buôn thuốc v i ệ n mặc dù còn có hơn mười tên phi hổ đội tinh anh hiệp trọ nhưng tất ban đêm sơn bên trên tối như bưng muốn đánh chết những này chùm buôn thuốc v i ệ n rất khó giữa lúc vương lạc thiên lo lắng thời điểm trong đêm tối một bóng người giống như như lưu tỉnh từ giữa không trung bay qua trong nháy mắt đổi u kịp đ á m k i a chùm buôn thuốc v i ệ n nhưng thấy hắn nhẹ nhàng vùng lên t r ư ờ n g cao gầy đại hán cùng còn thừa cái k i a bảy tám tên thủ hạ toàn đều đánh bay ra ngoài lúc này thổ huyết hôn mê bất tỉnh vương lạc thiên nhân cơ hội mang theo bọn cảnh sát đổi tới đem cái kia mấy tên ngã trên mặt đất giờ Vừa Vương trừ kia A rồi trong Thiên nói. Ngoại đạo Đông. đoàn Đông, Lạc nhân ảnh chẳng lòng phóng Dương nàng thầm thực âm lẽ là sau ự nghĩ không r còn có có có người nào có thể có loại này bản tĩnh, trong bóng tối giúp nàng. giúp loại lại tới tối thể s a đó vương lạc t h i ê n mang người quay trở lại vậy bắt đầu hổ giúp người nhưng lúc này đầu hổ giúp người đã cơ bản bị đánh chết đến không sai biệt lắm dù sao hai trăm cảnh sát vây công lại thêm mấy chục tên phi hổ đội tỉnh a n h đánh đây mấy chục tên đầu hổ giúp thành viên là nhẹ nhõm đầu hổ giúp cũng mới hai thanh á cờ bốn mươi bảy lựu đạn cũng đều đánh xong lý hổ mang theo còn lại hơn m ư ơ i tên thân tín cuối cùng vứt bỏ xuống đầu hàng lúc này bên bờ biển bốn tên chùm bốn thuốc phiện còn tại du thuyền bên trên ngoan cấu ngày tháng ỉ vào hai đỉnh súng máy pháo cùng một cái súng phóng tên lửa để mười mấy chiếc hải cảnh ca n o không dám tùy tiện tới gần một bóng người từ du thuyền trên không bay qua vỗ tới một trường súng phóng tên lửa cùng hai đỉnh súng máy pháo tất cả đều bị hoành thành mạnh vỡ cái kia bốn tên chùm bốn thuốc phiện cũng tất cả đều bị hoành b ỏ mình dương đông làm xong đây hết thảy cơ hồ không có dừng lại ở trong trời đem bay lượn mà đi nơi xa cái kia mười mấy chiếc ca nô cũng không biết chuyện gì xảy ra đều kinh ngạc không thôi sau đó hướng phía cái kia chiếc du thuyền lái đi. hai nhóm giao dịch chùn buôn thuốc p h i ệ n cơ bản đều đánh chết còn lại số ít hơn mười người cũng đều người mang nặng nhẹ khác biệt thương thế bị áp lên xe cảnh sát hướng đồn cảnh sát bay đi còn lại chưa t h ụ thương cảnh sát cùng phi h ổ đội thành viên toàn bộ tiến về đầu hổ giúp tổng bộ tiến hành bắt hành động cái khác đều đồn cảnh sát trị an cảnh sát tổng cộng mấy trăm cảnh lực cũng toàn đều gia nhập bắt hành động bang chủ bị bắt đầu hổ giúp đã thành đám hỗ hợp còn lại hiểu rõ tuy có gần năm trăm người nhưng không có mấy khẩu súng tại mấy trăm cảnh sát cường đại bắt thanh thế giới toàn đều giơ tay bị bắt một trận thanh thế to lớn quét độc hành động hoàn mỹ kết thúc ngay kế tiếp tổng đồn cảnh sát tổ chức khen ngợi đại hội tổng cảnh sở tự mình nói chuyện độ cao tán dương tham dự chống ma túy hành động toàn thể cảnh sát đối với tại bắt bắt hành động bên trong hy sinh cảnh sát hết thể cấp cho năm trăm vạn tiền trợ cấp cũng truy là liệt sĩ vương lạc thiên tại lần này chống ma truy hành động đột xuất biểu hiện công hơn lớn nhất bị trao tại ngân tử gai tinh trường ban thưởng đô la hồng kông năm mươi vạn mặt khác vương lạc thiên cảnh hàm từ cảnh sát trưởng thăng làm đồn cảnh sát cảnh sát trưởng thứ bảy vương lạc thiên chủ động hẹn lên dương đông đến nhà nàng ăn cơm tới gần giữa trưa dương đông đi vào vương lạc thiên trong nhà vương phụ vương mẫu nhiệt tình chiêu đãi gái này dễ hiển đem dương Đông đ lần trước ba chờ o b phát tiền thưởng ta liền đem còn thừa mấy chục vạn phòng vay trả tiếp qua cái mấy năm chúng ta có thể mua một cái lớn một chút phòng ở mới ăn cơm chưa thời điểm vương lạc thiên đôi phụ mâu nói ra hiện tại phụ thân khỏi bệnh rồi Cả nhà ba người công tác, cung cấp một cái nhà người năm ba một một lao đệ, vương ẫ n giành có thể để đ ợ c cảnh sát, cảnh không Nhất hiện thăng tiền. nàng đồn trưởng, tiền ít tại sát sát lại là làm l ư cùng cao cả cái quọc dùng tiền thưởng không không đến năm, nhà tiền nên vấn đề không lớn. Vương ít, đặt lại đều đề đề lưu mấy phụ vương mẫu cũng đều gật đầu biểu thị đồng ý bọn hắn hai cái ở đây phòng ở cũng ngược lại là không quan trọng có thể đây một đôi nhi nữ trên tại một cái phòng nhiều năm như vậy có điều kiện xác thực cũng nên thay cái lớn một chút phòng ở dương đông uống rượu cười nhặt một cái nói tại sao phải chờ mấy năm chờ ăn cơm trưa ta bồi lạc thiến liền đi nhìn phòng ở vương lạc thiến trong lòng cảm kích sau khi ế t d ư ăn cơm chưa xong dương đông mang theo vương lạc thiến ra cửa đi vào dưới lầu ngồi lên xe người dẫn ta đi chỗ nào chơi nha vương lạc thiên nhìn nàng mỉm cười hỏi nàng hiện tại sớm đã không có hoàng gia sư tỷ tư thế hiên nang mà giống một cái tình yêu cùng nhiệt bên trong thẹn thùng tiểu nữ sinh đến lúc đó ngươi sẽ biết dương đông cười thần bí nổ máy xe phi ra tiểu khu mở mười mấy phút dương đông lái xe đi vào một cái mới xây cấp cao tiểu khu văn phòng bất động sản ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì vương lạc t h i ê n mơ hồ đoán được dương đông ý nghĩ nhưng nàng vẫn hỏi một câu mua nhà a dương đông cười cười chỉ vào mảnh này mới xây cấp cao tiểu khu hỏi nàng thế nào mảnh này tiểu khu ngươi còn hài lòng không vương lạc thiên nhìn cái này nhã trí cấp cao tiểu khu một mặt hâm mộ nói đương nhiên hài lòng thế nhưng là nhà ta mua không n ổ i à? nơi này nhà lầu chỉ ít mỗi xích tại một vạn trở lên liền tính mua cái bốn trăm năm trăm xích nhà ở vậy cũng phải sáu bảy trăm vạn trở lên dương đông nói chỉ cần ngươi h ứ a thích là được tiền ngươi cũng không cần quản dứt lời ô n nàng bờ eo thon đi vào văn phòng bất động sản hai vị chào ngài muốn xem phòng sao cách ăn mặc mỹ lệ bán cao ốc tiểu tỷ tỷ mỉm cười tiến lên đón nàng ánh mắt đánh giá dương đông cùng vương Ngạc tiên đôi nam nữ này mặc vẫn rất có phẩm vị đem các ngươi nơi này hộ hình tốt nhất lâu giới thiệu cho chúng ta nhìn xem dương đông rất là đại khí đối với bán cao ốc tiểu tỷ nói h a u đó bán cao c tiểu tỷ tỷ trong lòng vui vẻ vội cung kính mang theo dương đông cùng vương lạc tiến đi vào mô phòng tòa nhà chỗ chương hai trăm hai mươi năm mỹ nữ bạn trai ngươi đối với ngươi thật sự là quá tốt đi qua một phen chọn lựa dương đông chọn chúng trong đó một tòa hộ hình tốt nhất căn phòng lớn tòa bác chiêu nam chú thích quay lưng về phía bắc nhìn về phương nam ban công tia sáng m ư ơ i phần nằm ở lâu năm không cao cũng không thấp phòng năm hai bộ hai vệ một bếp tổng diện tích một tám trăm linh thước vong sau đó bán cao c tiểu tỷ tỷ mang theo dương đông đi cái kia nhà lầu đi thăm một cái dương đông nhìn sau tương đối hài lòng tất cả đều là tinh trang phòng lắp đặt thiết bị phong cách cao nhã dùng tài bảo vệ môi trường mua sắm sau chỉ cần hơi mềm giả bộ một chút liền có thể dò sách vào ở thế nào lạc tiến bộ này phòng ngươi còn hài lòng à? dương đông hỏi nàng cao đương như vậy phòng ở đương nhiên hài lòng có thể ít nhất phải trên ngàn vạn vương lạc tiến mặt lộ vẻ đ á n g chát cười cười tiền đặt cọc đều chỉ ít ba trăm vạn với lại liền tính ta giao nổi tiền đặt cọc nhà ta cũng cung cấp khó lường nhà này phòng ở một bên bán cao ốc tiểu thư mặt lộ vẻ vẻ thất vọng vốn đang coi là đây đối với thanh niên là con nhà giàu nữ không nghĩ tới vẫn là tiền lương giai tầng xác thực nơi này nhà lầu đều không phải là phổ thông tiền lương dài tầng có thể mua được chớ nói chi là bộ này một nghìn tám trăm xích đại hào trạch dương đông nhìn về phía bán cao ốc tiểu thư hỏi bộ này phòng bao nhiêu tiền một thước bán cao ốc tiểu thư nặng đốt hy vọng nói ra bộ này phòng là tiểu khu chúng ta tốt nhất hộ hình vô luận là lấy ánh sáng vẫn là s a n h hóa không gian cùng tiểu khu nguyên bộ biện pháp tại cảng đảo đều là nhất lưu bởi vậy giá bán cũng là cao một chút dương đông vắt tay cắt ngang nàng nói nói ngươi liền trực tiếp nói bao nhiêu tiền một thước bán cao ốc tiểu thư hít sâu một hơi nói hai vạn năm một m hai một thước nếu như tiên sinh ngươi tính mua nói còn có thể ưu đãi m ộ ư ơ i vạn khối m ộ ư ơ i vạn khối nghe rất nhiều có thể tại bộ này phòng tổng giá bán trước mặt cơ h ộ i có thể không cần tính vương lạc thiên nghe xong muốn hai vạn năm một thước không khỏi cả kinh ha to miệng nàng bận rộn kéo kéo dương đông ống tay náo nhỏ giọng nói quá mắc đây không phải nhà chúng ta có thể mua được phòng ở chúng ta hay là đi thôi dương đông không để ý đến vương lạc thiên lôi kéo hà nội v ớ i bán cao ốc tiểu thư nói t ố t liền nhà này mang bọn ta đi công việc mua phòng thủ t a bán cao ốc tiểu thư nghe xong không khỏi mừng rõ không thôi bán đi bộ này phòng nàng trích phần trăm đều mấy chục vạn nàng bận rộn đối với dương đông cung kính nói tốt tiên sinh xin ngài cùng ta đến văn phòng bất động sản thực hiện thủ tục a dứt lời mang theo dương đông cùng vương lạc thiên đi xuống lầu hướng văn phòng bất động sản đi đ ế n a đông vẫn là thôi đi l i ê n tính n g ư ơ i giúp ta tố cáo giao nhà chúng ta cũng cung cấp khó lường phòng b a y vương lạc t h i ê n ôm dương đông cánh tay nhẹ giọng nói ra dương đông nhéo nhéo nàng m ú i ngọc tinh xảo khẽ cười nói ai nói muốn giúp n g ư ơ i giao tiền đặt cọc người suy nghĩ nhiều vương lạc thiến nghe xong nguyên lai、like、là mình cả nghĩ quá rồi bất quá nàng cũng là không chưa có é dương đông nói chuyện quá trực tiếp dương đông đã đã giúp nàng nhiều lắm nàng m u ố n là không muốn để cho dương đông ra lại tiền nàng không khỏi một mặt vẻ xấu hổ cái kia nhà ta càng mua không nổi bộ này phòng dương đông vừa cười vừa nói ta không phải giúp ngươi giao tiền đặt cọc mà là giúp ngươi tiền đặt cọc mua xuống bộ này phòng a ngươi muốn giúp ta giao tiền đặt cọc mua xuống bộ này phòng vương lạc thiến kinh ngạc há to miệng vừa rồi nàng tính n h ầ m một cái hai vạn năm một tước h bộ này phòng tổng cộng có hơn một tám mươi xích như vậy tiền đặt cọc mua xuống liền muốn bốn năm trăm vạn đối với phổ thông tiền lương giai tầng đến nói đây tuyệt đối là một cái thiên văn sổ tự liên x e m như đối với đồng dạng người giàu có đến nói muốn lập tức l ấ y ra bốn nghìn năm nghìn vạn đi ra cũng không phải một chuyện dễ dàng sự t ì n h mặc dù vương lạc thiến biết dương đông ra rất có tiền nhưng cũng tuyệt đối không nghĩ tới dương đông thế mà phải hao phí bốn nghìn năm nghìn vạn giúp nàng ra tiền đặt cọc mua nhà ân ta đã muốn giúp nhà ngươi mua nhà sao có thể muốn nhà ngươi đến trả p h ò n g b a y dương đông một mặt nhẹ nhõm nói ra phản phất đây không phải bốn nghìn năm nghìn vạn mà là bốn nghìn năm nghìn khối a đông ta phi thường cảm tạ ngươi tấm lòng thành vương lạc t i ế n lôi kéo dương đông tay một mặt chân thành nói thế nhưng ta thật không thể tiếp nhận ngươi hoa như vậy tiền giúp ta ra mua phản úp nhà ngươi tiền cũng không phải do lớn thổi tới với lại cha mẹ ngươi cũng sẽ không đồng ý cho tới bây giờ vương lạc thiên còn không biết dương đông thân thế chỉ là cho là hắn là một cái công tử nhà giàu ca cho dù có tiền nhưng mấy ngàn vạn số lượng hiển nhiên cũng là muốn đi qua phụ mẫu đồng ý vương lạc thiên cũng không muốn dương đông vì giúp nàng ra mua nhà mà cùng phụ mẫu phát sinh tranh chấp mặt khác cũng sẽ ở hắn tấm lòng của cha mẹ trong mắt lưu lại tham đồ phú quý không tốt ấn tượng dương đông nói yên tâm đi ta tiền đều là chính ta kiếm cùng ta phụ mẫu không có nửa xu quan hệ với lại ta tiền dây đến rất nhẹ nhàng cùng do lớn thổi tới không có khác nhau vương lạc thiên hơi sướng sỏ không nghĩ tới dương đông tiền rõ ràng đều là mình kiếm hắn mới hai mươi hai tuổi theo lý thuyết đại học vừa mới tốt nghiệp làm sao lại kiếm nhiều tiền như vậy bất quá nghĩ lại cũng tựa hồ cũng không rất kỳ quái dương đông như vậy có bản lĩnh một người bằng vào hắn ý thuật kiếm lời chút tiền ấy chính là dễ dàng thế nhưng đây chính là mấy ngàn vạn a vương lạc thiên vẫn cảm thấy không có ý tứ tiếp nhận nàng không phải một cái hàm của nữ nhân tốt n g ư ơ i nếu là đem ta xem như bạn trai cũng đừng từ chối nữa dương đông ôm nàng e o tại nàng xinh đẹp trên gương m ặ hôn một cái tốt ta cảm ơn người a đông vương lạc thiên không còn cự tuyệt trong lòng cảm động không thôi nàng đã đem tâm giao cho dương đông nguyện ý làm hắn thê tử cho nên mới chịu tiếp nhận dương đông đưa nhà nàng bộ n à y phòng đã từng có một cái công tử nhà giàu muốn theo đuổi nàng muốn đưa nàng một cô giá trị ngàn vạn xe phe ra gì nhưng bị vương lạc thiến nghiêm từ cự tuyệt còn đã từng có mấy cái con nhà giàu một mực cầm lấy tiền tài muốn đem nàng đập ngã cuối cùng bị vương lạc thiến lấy q u a y dối nhân viên cảnh vụ làm lý do đưa vào đồn cảnh sát nạo bọn hắn một trận nàng là trước nguyện ý làm dương đông bạn gái mới bằng lòng tiếp nhận dương đông quà tặng mà không phải tiếp nhận dương đông quà tặng từ đó nguyện ý làm hắn bạn gái mỹ nữ bạn trai ngươi thật sự là đối với nhà ngươi quá tốt phía trước dẫn đường cái k i a bán cao ốc tiểu tỷ tỷ quay đầu đôi mắt chứa xuân nhìn dương đông l h ấ t nhìn không ngừng hâm mộ đối với vương lạc thiến nói ra đầu năm nay nữ nhân nào không muốn gả vào hà môn mà giống dương đông như vậy xoáy khi anh tuấn phú h ả o công tử càng là như phượng m a u lân giác hiếm có hơn nữa còn đối với bạn gái ra như vậy yêu mến xuất thủ đó là bốn nghìn năm nghìn vạn mua h ả o trạch đưa nếu là nàng bàng đến như vậy một cái nam thần làm sao hầu hạ đều nguyện ý bất quá cái này nữ bán cao ốc tiểu tỷ tỷ cũng biết giống dương đông loại này có tiền nam thần là không thể nào sẽ coi trọng nàng mặc dù dung mạo của nàng cũng không tệ nhưng cùng vương lạc thiên đứng chung một chỗ cái kia chính là dong trị tục phấn tại nữ bán cao ốc tiểu tỷ tỷ liên tiếp quay đầu dẫn đầu dưới dương đông cùng vương lạc thiên đi theo nàng đi tới bán cao ốc thủ tục thực hiện chỗ dương đông lấy ra một tờ hp k i m thẻ trực tiếp duy nhất một lần soát hơn bốn mươi bảy triệu túi thuế đem bộ này phòng tiền đặt cọc mua xuống phòng ở người sở hữu tự nhiên là lớp vương lạc thiên danh tự nhìn thấy dương đông liền mắt cũng không chấp cái nào liền thanh toán hơn bốn mươi bảy triệu vương lạc thiên trong lòng cảm động và phần đây là nhà nàng ấ y đòi cũng mua không nổi đại hào t r ạ c mà bây giờ liền trực tiếp có được vương lạc thiên có loại nằm mơ một dạng cảm giác không chân thật chương hai trăm hai mươi sáu cùng con giã thú giống như làm tốt hoàn toàn bộ mua phòng thủ tục dương đông cùng vương lạc t h i ê n bên ngoài đi dạo một vòng sau quay lại r a trang nhanh như vậy trở về không ở bên ngoài chơi nhiều một hồi vương mẫu nhìn hai người tay trong tay tiến đến không khỏi cười ha hả hỏi vương phụ cũng nói lạc t h i ê n a đông không phải càng đảo người người dẫn hắn đi càng đảo chơi vui chỗ chơi một chơi đi dương đông tại vương phụ trước mặt ngồi xuống mỉm cười nói không có việc gì ngay tại ra bồi bồi bá phụ bá mẫu cũng tốt vương mẫu bưng trả thả vào dương đông trước mặt nói ra Chúng ta những này lao cốt đầu có cái những này gì ta tốt lao đầu ba ồ bồi bồi i Thiến Lại nói, để được. đ Lạc là trong hảo hảo nhà ị phương tiếp như vậy thiểu, cũng không chiêu nhận ngươi. Dương cũng Đông vậy đáy tiểu, tốt trà, ly bá mẹ ẫ u cứu khách khí, không phải như ta Ba, lại giảng người. vậy m a đông giúp chúng ta ra tiền đặt cọc mua một bộ phòng vương lạc thiến tuyên bố tin tức này a tiền đặt cọc mua nhà vương phụ cùng vương mẫu không khỏi đều kinh hại h á to miệng tiền đặt cọc mua nhà cái kia cỡ nào thiếu tiền a kinh dị sau khi vương phụ không khỏi hỏi vương lạc t i ê n nói cựu long thành khu một cái cấp cao tiểu khu bốn g bảy trăm linh vạn đối bọn hắn ra đến nói cái kia chính là thiên văn sổ tự cả nhà công tác mây lời cũng tích lũy không nhiều tiền như vậy a đông chúng ta sao có thể tiếp nhận ngươi mấy ngàn vạn quà tặng chúng ta thật băn khoăn a vương phụ đã kích động lại có chút áy náy nói ra dù sao nữ nhị còn không có cùng dương đông đính hôn cái này đưa mấy ngàn vạn đại hào trạch quả thực có chút nhận lấy thì ngại vương mẫu hướng nữ nhỉ nói lạc tiến ngươi sao có thể nhận lấy a đông mấy ngàn vạn hào trạch đâu ngươi lúc đó nên cự tuyệt người ta a đông tâm ý nha vương lạc thiên ôm dương đông cánh tay cười nhẹ nhàng nói ba mẹ ta cùng a đông là thật tâm yêu nhau các ngươi liền thản nhiên tiếp nhận hắn đưa hào trạch ra dương đông quay đầu hôn vương lạc thiên gương mặt một ngụm lại cười nói ta cùng lạc thiên giữa tình cảm cũng không cần vật chất để cân nhắc một bộ mấy ngàn vạn phòng ở đáng là gì vương phụ vương mẫu trong lòng mừng rỡ không thôi nữ nhi thật tìm cái hào nam hữu vương tử hiên trong phòng nghe được tin tức này không k h i cũng mở cửa mà ra đem ta t ỷ bán đều chị không được nhiều tiền như vậy dám rêu cận ngươi lao t ỷ ngươi cái mông lại ngựa a vương lạc tiến h cười bổ nhà qua đem lão đệ ép đến ở trên ghế salon tại trên mông một trận đánh cho tên người thằng đem vương tử hiền đánh nghe răng n ế t miệng ngao ngao t r ự c hiếu lao t ỷ mau dừng tay a tỉ phu một bên nhìn đâu ngươi đánh ta cái mông hắn sẽ ăn dấm dương đông nhấc một n g ụ m trà cười nói không có việc gì đánh hung á c điểm t ỷ t ỷ đánh đệ đệ ta ăn dấm cái gì vương lạc tiến nghe được dương đông nói như vậy đánh gắt hơn cuối cùng tại vương tử hiền cầu xin tha thứ dưới lúc này mới bông tha hắn chơi vừa một tr vương mẫu đứng dậy muốn đi làm cơm tối dương đông nói bá mẫu đêm nay cũng đừng làm hôm nay là mua nhà ngày vui chúng ta liền đến bên ngoài đi ăn một bữa đề nghị này đạt được cả nhà nhất trí đồng ý mua một tòa hào trạch xác thực hẳn là đi bên ngoài ăn bữa bữa tiệc lớn ăn mừng một cái người một nhà ra cửa toàn đều ngồi lên dương đông bm e đút vừa vặn ngồi xuống dương đông lái xe một đường đi vào hắn và o ở bốn mùa khách sạn điểm một cái gian phòng tiêu cả bàn sơn chân hải vị rượu ngon món ngon vương phụ vương mẫu mặc dù không muốn để cho dương đông rách nát như vậy phí nhưng hơn bốn vạn hào trạch đều cho bọn hắn ra mua như thế nào lại quan tâm một b à n này thịt rượu tiền sau khi ăn cơm tối xong dương đông vốn định đưa bọn hắn cả nhà trở về nhưng vương phụ nói dương đông uống rượu vẫn là không cần rượu điều khiển tốt dương đông cũng không có kiên trì liền để vương phụ vương mẫu mình đón xe trở về vương lạc t h i ê n vốn định đi theo phụ mẫu lao đệ cùng một chỗ trở về nhưng vương phụ lại nói hiện tại còn sớm để nàng nhiều bồi bồi dương đông vương tử hiên cũng muốn đi theo lão tỷ cùng dương đông cùng một chỗ đợi một hồi nhưng bị vương phụ trực tiếp x é đi ba cái người nhà sau khi đi dương đông lôi kéo vương lạc thiên đi khách sạn giải trí bộ đánh một hồi bộ l ị ở nếu không đi phòng ta ngồi một hồi a chơi đến hơn chín điểm dương đông lôi kéo nàng tay mỉm cười nói ra vương lạc tiến h cực kỳ thông minh tự nhiên biết cùng nam sinh đi khách sạn gian phòng ý vị như thế nào nếu là trước đó dương đông nói như vậy vương lạc tiến h sẽ h u y ể n chuyển cự tuyệt hắn nhưng bây giờ dương đông hôm nay hoa hơn bốn ngàn vạn giúp nàng ra mua một bộ hào trạch nàng thật sự là không có ý tứ lại cự tuyệt dương đông đề nghị này huống hồ, hồ nàng đã làm tốt đem thể xác tinh thần giao tất cả cho dương đông cái nam nhân này đã cứu nàng hai lần lại vì phụ thân nàng chữa khỏi chân bệnh tật vì nàng bốc lên nguy hiểm tính mạng hỗ trợ phá mấy cái đại án hôm nay lại vì nhà nàng mua xuống hào trạch nàng thiếu dương đ dương đông là đáng giá nàng phó thác cả đời đáng tin nam nhân dương đông mang theo vương lạc thiến đi vào hắn đặt trước ở phòng lớn bên trong sức xa hoa mặt đưa ấm áp lãng mạn phòng khách gian phòng đại phòng tắm đầy đủ mọi thứ dương đông ôm nàng bờ eo thon ôn n u nói cùng đi tắm một cái a vương lạc thiên gương mặt xinh đẹp soát đỏ lên nàng túi t h ấ p đầu nhất thời không biết nên đồng ý hay là cự tuyệt mặc dù nàng sớm đã đem mình tốt đẹp nhất đêm đầu tiên lưu đến đêm tân hôn đưa cho dương đông chỉ là nàng hiện tại cũng không tốt làm sao cự tuyệt dương đông yêu cầu sợ hắn hiểu là mình dương đông thấy vương lạc thiên thẹn thùng không nói không khỏi nâng lên nàng tỉnh xảo c á i cảm hôn tới vương lạc thiên thân thể mềm mại run lên lập tức đôi tay ô m dương đông cổ một lát sau dương đông một thanh c h ặ n ngang đưa nàng ôm lấy đi tới phòng t ắ m trong phòng t ắ m hơi nóng b ứ c hoi sương mù mờ mịt bổn tắm lớn ao nước dập đ ợ n hơn hai giờ về sau dương đông ôm lấy toàn thân sủi lơ vương lạc t h i ê n từ phòng tắm đi ra hắn đem vương lạc t h i ê n đặt ở mềm mại trên giường lớn đưa nàng ôm vào trong lực đêm nay đừng trở về liền cùng ta tại khách sạn ngủ đi dương đông hôn lấy nàng một ngụn ôn nu nói vương lạc tiến nhẹ đâu một tiế gương mặt xinh đẹp đỏ h ư n g đã lui nàng đấm nhẹ dương đông c ơ n g n ư ợ c một cái q u y ệ n miệng dịu dằn g nói người ta hiện tại liền đi đường khí lực cũng không có chỉ có thể ở đây cùng ngươi cái này đại phôi đàn g vương lạc tiến dội ra ngón tay ngọc chọc nhẹ dương đông cái chán một cái dương đông cười ha ha không có việc gì ta trị liệu cho ngươi một cái liền có thể khôi phục dứt lời phóng ra hồi xuân thuật giúp vương lạc tiến chữa trị một lần vương lạc tiến toàn thân đau nhức lập tức quét sạch tinh lực so trước kia càng thịnh vượng nàng cảm giác mình lại được chương hai trăm hai mươi bảy tết nguyên đán bội ai thế nào hiện tại có thể đi về a dương đông nặn xoa nàng cười trêu chọc nói đều đã bị ngươi cái này đại phôi đ à n thai h o a ta trả trở về làm cái gì dứt khoát đêm nay liền bồi ngươi lại nhại vương lạc tiến một mặt thẹn thùng nói đến ôm dương đông không tung tay ngay kế tiếp dương đông bị điện thoại âm thanh đánh thức hắn cầm lấy đến xem xét là dương điểm đánh tới video trò chuyện trong ngực vương lạc tiến cũng bị tiếng chuông đánh thức mở ra đôi mắt đẹp dương đông vội vàng điểm kích c ủ a máy đưa di động lân tắt ai đánh tới nhà làm gì không tiếp vương lạc tiến buồn ngủ m ô n g lung hỏi dương đông nói ta tỉ đánh tới video chúng ta hiện tại cái dạng này sao có thể tiếp a nguyên lai、like、là tỷ ngươi a vương lạc tiến thoải、mái. nghĩ thầm lúc này xác thực không thể thuận tiện kết nối video a đông hôm nay là tết nguyên đán chúng ta đi nơi nào chơi vương lạc thiên nằm tại dương đông trong ngực vớt vẽ cái kia tráng kiện cơ ngực đúng vào lúc này dương đông điện thoại lại văng lên xem xét là chu nhược xuân đánh tới video trò chuyện dương đông vội vàng lại c ú ố đây là em gái ta đoán chừng hẳn là gọi ta trở về qua tết nguyên đán dương đông không đợi vương lạc thiên hỏi vội vàng giải thích nói vậy hôm nay ngươi là muốn trở về sao vương lạc thiên có chút tiểu thất vọng đêm qua mới nếm thử trái cầm chính là như keo như sơn thời khắc nàng là bao nhiêu khát vọng dương đông có thể theo nàng tại cảng đảo qua tết nguyên đán mà đúng lúc này dương đông điện thoại lại vang lên xem xét là triệu tiểu mạn đánh tới video trò chuyện doa đến dương đông lại vội vàng dập máy đây là biểu m ộ i ta tuần trước liền gọi ta tết nguyên đán mang nàng đi thiên hải chơi dương đông ra vẻ chấn định giải thích nói thua ta vậy ngươi trở về theo nàng nhỏ a vương lạc tiến h lộ ra có chút thất lạc nhưng lại cũng không có hoài nghi mấy cái này nữ nhân cùng dương đông quan hệ lạc thiên về sau có là thời gian ta đến mùi ngươi dương đông nói đến ô n nàng hôn môi lên hai người lại là một phen triền miên sau một tiếng rời g i ư ờ n g mặc quần áo hôm nay hắn muốn giữ lại tinh lực mấy cái nữ nhân trông mong nóng g trông hắn đến đâu tại khách sạn ăn sáng xong về sau dương đông đem vương lạc tiến đưa về nhà sau đó lái xe trở về khách sạn trở lại khách sạn gian phòng dương đông lấy điện thoại di động ra xem xét bảy tám đầu chưa đọc tin tức dương điểm chết a đông mới vừa rồi là không phải tại cùng cái nào Mỹ nữ trên giường vì cái gì không tiếp ta video tô Tuy tuyết a đông hôm nay là tết nguyên đán ngươi nên tới bồi bồi chúng ta a phụ hảo phụ quân thiếp thân rất là tư niệm ngươi ngươi khi nào tới chu nhược xuân đông ca vừa rồi vì cái gì không tiếp ta video có phải hay không ông tô túy tuyết đi ngủ ta không quản hôm nay là tết nguyên đán ngươi nhất định phải đến kim lăng theo giúp ta triệu tiểu m ạ chết đông ca thối đông ca tại sao phải treo ta video ngươi có phải hay không cùng nữ nhân nào trên giường lêu lồng hôm nay là tết nguyên đán theo giúp ta đi ra ngoài trời một cái à đúng ta mẹ rất nhớ ngươi ha. dương đông thấy đau cả đầu tô túy tuyết dương điểm p h u hảo tại hàng thành nghĩ hắn chu nhược xuân gọi hắn đi kim lăng theo nàng triệu tiểu m ạ gọi hắn quay về an thành theo nàng mẹ con hắn có thể chỉ có một thân hình đi theo nàng nhóm cái nào tốt suy nghĩ một chút quyết định buổi sáng quay về an thành bồi tần nguyệt như mẹ con xế chiều đi kim lăng bồi chu n h ư ợ c xuân b u ổ i tôi quay về hàng thành bồi tô t ú y tuyết các nàng b à cái sau đó cho các nàng mấy cái nữ nhân đều quay về tin tức quay về xong tin tức về sau dương đông hai cái truyền tống đi tới an thành tần nguyệt như b i ệ tự t tần nguyệt như cùng nữ nhi triệu tiểu mạn ngồi ở phòng khách trên ghế salon nhìn thấy dương đông đột nhiên xuất hiện mẹ con hai người cũng không khỏi mừng rỡ nên đón tiếp lấy nếu không phải nữ nhi tại nơi này tần nguyệt như là trực tiếp nhào vào dương đông trong ngực đông ca ngươi còn bỏ được trở về a ta còn tưởng rằng ngươi bị cái nào hồ ly t i n h câu đi nữa nha triệu tiểu mạn lôi kéo dương đông tây cười trêu chọc nói a đông lần này ngươi trở về định ở bao lâu tần nguyệt như mỉm cười hỏi hắn nhìn thấy m ẫ u thân nhìn dương đông cái kia nóng bỏng ánh mắt triệu tiểu mạn rất thức thời bung lỏng ra dương đông tây dương đông giả bộ như bất đắc gì nói ta còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm chỉ có thể cùng ngươi cùng tiểu mạn một buổi sáng l i ê n một buổi sáng a triệu tiểu mạn vểnh lên miệng nhỏ có chút bất mãn nói ra ngươi không phải là đi bồi nữ nhân khác cả tần nguyệt như liếp nữ nhi liếp nhìn cười chắc mắng đừng nói mỏ n g ư ơ i đông ca là làm đại sự người tự nhiên là bận rộn cái kia theo giúp ta đi đi dạo phố a triệu tiểu mạn đối với dương đông ngon nói dương đông đối với triệu tiểu mạn nói ngươi chờ một chút ta có việc muốn cùng mẹ ngươi nói rút lời dương đông lôi kéo tần n g u y ệ t như trên tay lâu đi đi vào lầu bên trên phòng ngủ hai người lập tức ôm nhau hôn môi lên chết đông ca làm sao còn không xuống triệu tiểu mạn ngồi dưới lầu đợi gần nửa giờ nhưng như cũng không có thấy dương đông cùng mẫu thân xuống tới nàng không khỏi đi lên lầu tìm đi vào mẫu thân ngoài phòng ngủ nghe được bên trong chuyển đến kịch liệt độc tính triệu tiểu mạn gương mặt xinh đẹp không khỏi xoắt liền đỏ lên l i ê n biết các ngươi lên lầu làm cái gì nàng tức giật đủ cục v í n lên dưới miệng nhỏ lâu đi đợi sắp đến một giờ dương đông lúc này mới cùng tần nguyệt như từ trên lầu đi xuống nhìn thấy mẫu thân tấm kia hửng hồng tiểu diễn mặt triệu tiểu mạn mặt cũng không khỏi nóng bức rất là xấu hổ đi thôi dương đông đi tới nói với nàng buổi sáng ngồi triệu tiểu mạn tại bên ngoài đi dạo hơn hai giờ sau đó trở lại biệt thự bồi tần nguyệt như mẹ con ăn một bữa cơm trưa sau đó dương đông c h u y ể n t ố n g đi tới kim lăng chu nhược xuân ra bồi chu nhược xuân tại kim lăng chơi vui địa phương đi dạo đến trưa trở về châu ra biệt thự ăn cơm chiều ăn xong c ấ tối tại chu nhược xuân tại gian phòng bồi nàng chơi hơn một giờ về sau dương đông cáo biệt chu nhược xuân trở lại hàng thành dương điểm biệt h ự tam nữ nhìn thấy dương đông mừng rỡ không thôi bốn người cùng đi phòng tắm ngâm nước tắm chơi đùa hơn một giờ mới ra ngoài buổi sáng màu vàng tia nắng ban mai từ ngoài cửa sổ xuyên suốt tiến đến gian phòng trên giường lớn ba đại t u y ệ t sắc mỹ nữ mỹ thể hoành n h i ệ n lên đang ngủ say tối hôm qua các nàng chơi đến quá muộn quán này dương đông nhẹ nhàng đẩy ra tô túy tuyết ôm hắn tay ngọc đem phụ hào đặt ở trên người hắn trắm non bắp đùi rời đi đứng dậy mặc quần áo điện thoại chấn động một cái hắn cầm lấy đến xem xét là chu hậu chiếu xuống một cái đơn đặt hàng muốn dương đông giúp hắn đưa chút dương gian mỹ thực xuống dưới trong khoảng thời gian này chu hậu chiếu thỉnh thoảng sẽ cho dương đông hạ cái đơn đưa chút dương gian mỹ thực xuống dưới nhấm nháp hỏi một chút phản lê hoa tin tức trước đó dương đông một mực hồi phục chu hậu chiếu nói không có tìm tới phản lê hoa truyền thế hiện tại đã bắt lấy vương ngạc thiên là thời điểm đem chu hậu chiếu cái này đầu thai nhiệm vụ hoàn thành tốt xấu cũng có mười vạn điểm công đức chị bất quá việc này nên làm cái gì dương đông còn chưa nghĩ ra bồi tô t ú tuyết tam n chương n hai trăm hai u mươi tám mang hoàng gia sư tỷ đi địa phủ chu hậu chiếu lại hỉ hỏi vội nàng hiện tại truyền thế thân phận là cái gì ở nơi nào dương đông lấy điện thoại di động ra mở ra eo bưng ảnh đem một tấm mặc cảnh phục vương lạc khiến tấm ảnh cho chu hậu chiếu nhìn thật là tươi đẹp táp dương đông nói ra nàng một thế này tên gọi vương lạc tiến h là cảng đạo một tên cảnh sát thân thủ nhanh nhẹn thuật bắn súng tinh chuẩn người xưng hoàng gia sư tỷ cảnh sát hoàng gia sư tỷ đây là cái gì chức quan chu hậu chiếu hiếu kỳ hỏi dương đông suy nghĩ một chút nói ra nói như vậy nàng hiện tại chức vị đại khái tương đương với minh triều cầm y vệ tiểu kỳ dương đông là một cái khuyết đại ví dụ Tổ、trọng ổ t án đương nhiên vô pháp cùng cầm ý vệ so sánh nói như vậy cũng là vì để chu hậu chiếu đối với vương lạc tiến càng cảm thấy hứng thú nghĩ không ra nàng cư nhiên trở thành cầm ý vệ tiểu kỳ tại đại minh cầm ý vệ là không có nữ nhân chớ nói chi là nàng còn trẻ như vậy lại làm tiểu kỳ chủ hậu chiếu quả nhiên càng cảm thấy hứng thú hơn hắn không khỏi hỏi dương đông dương tiên sinh ngươi có thể mang ta đi dương gian thấy nàng một mặt dương đông n h í u nhữ mày nói thế nhưng là có thể bất quá v ậ hạ hiện tại dù sao cũng là cái quỷ dạng này đi gặp nàng nhất định sẽ hù đến nàng không bằng đến lúc đó ngươi bên trên ta thân đi gặp nàng chu hậu chiêu liên tục gật đầu như thế rất tốt chỉ cần có thể nhìn thấy p h à n lê hoa tùy tiện dương tiên sinh an bài như thế nào dương đông nói chuyện này ta còn muốn trước tìm nàng câu thông một chút chờ thời cơ chín mồi ta lại an bài bệ hạ cùng nàng gặp nhau chu hậu chiếu hướng dương đông chắp tay vai trào vậy làm phiền dương tiên sinh cùng chu hậu chiếu sau khi uống rượu xong dương đông liền trực tiếp trở về cảng đáo khách sạn hắn chuẩn bị đi tìm vương ngạc tiến muốn nàng hỗ trợ lắc l ư một cái chu hậu chiếu sau đó dương đông gọi điện thoại cho vương ngạc tiên để nàng đến khách sạn đen vương lạc thiên tiếp vào dương đông điện thoại mừng rỡ không thôi thuận lợi tức đón xe đi vào tứ quý khách sạn. đi thẳng tới dương đông gian phòng a đông vương lạc thiên đôi mắt l ó e sáng cười nhẹ nhàng dương đông ôm nàng hôn môi lên sau đó một thanh ôm lấy nàng ném tới trên giường sau hai giờ gian phòng bên trong khôi phục lại bình tĩnh vương lạc thiến thẹn thùng nằm tại dương đông trong ngực hỏi ngươi không phải đi thiên hải cùng ngươi biểu m g i sao làm sao nhanh như vậy lại quay về cảng đảo mặc dù đi máy bay hoặc đường sắt cao tốc lui tới rất nhanh nhưng như vậy chạy tới chạy lui cũng quá phiền phức đi vương lạc thiến vốn cho rằng dương đông ít nhất phải qua mấy ngày mới đến cảng đảo nhìn nàng không nghĩ tới dương đông vậy mà ngày thứ hai lần đến dương đông nhẹ nhàng n ặ n xoa nàng nói thiên hải đến cảng đ ả o giữa ta trong nháy mắt liền có thể lui tới cho nên khoảng cách không là vấn đề trong nháy mắt liền có thể lui tới thiên hải cùng cảng đ ả o vương lạc tiến ha to mồm bán tín bán nghi nói ngươi sẽ thuấn di pháp thuật sao dương đông nói có vị đại thần đưa cho ta một cái thuấn di pháp bảo có thể cho ta tại âm dương hai giới xuyên qua thuận tiện ta âm dương hai giới làm việc vương lạc tiến đã là hắn nữ nhân những chuyện này cũng có thể để nàng biết rồi h n g hồ còn muốn để cho nàng hỗ trợ lắc lư chu hậu chiếu chuyển thế liên quan tới âm dương hai giới sự tỉnh thì càng hẳn là để nàng biết rồi vương lạc thiên nghe được càng là ngạc nhiên không thôi nếu không phải trước đó đã từng gặp qua dương đông thần kỳ pháp thuật nàng căn bản liền sẽ không tin tưởng dương đông nói tới nói nàng chứng lớn mắt hỏi a đông cái thế giới này thật có thần linh còn có âm tàu địa phủ dương đông gật gật đầu ân có muốn hay không ta dẫn ngươi đi âm gian đi một vòng vốn cho rằng vương lạc thiên sẽ lắc đầu liên tục không nghĩ tới nàng thế mà rất là hưng phấn bộ dàn g nói tốt ta vậy ngươi dẫn ta đi âm tàu địa phủ nhìn xem nàng đến một lần muốn tự mình nghiệm chứng âm gian có thật tồn tại hay không thứ hai đó là thuần túy lòng hiệu kỳ về phần có thể hay không tại âm gian gặp phải nguy hiểm còn có thể hay không thể trở hay lại dương gian đông ế n Vương lạc Thiên Lạc là một h điểm đều k lo lắng. Dương、đông、đã ô n g đ có thể tại âm dương hai giới xuyên tới xuyên lui như vậy thì nhất định có thể đưa nàng bình an mang về dương gian không hổ là hoàng gia sư tỷ quả nhiên là can đảm hơn người dương đông n ặ n xoa nàng cái kia đầy có d ã n sân phòng tán dương một câu đừng v ố t tỉ địch bọ mau dẫn tỉ đi địa phủ tỉ đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút địa phủ rốt cuộc là tình hình gì vương lạc t h i ê n mang theo tiểu hưng phấn thúc giục dương đông đi địa phủ cũng phải xuyên bộ ý phủ ca chẳng lẽ trần trùng đi dương đông đập nàng cái kia trắng như tuyết cặp mông đầy đặt một bàn tay sau đó rời giường mặc quần áo vương lạc tiến cũng rời giường mặc quần áo hai người mặc xong y phục về sau dương đông tay cầm truyền t ố n g ngọc phụ một cái tay khác ôm vương lạc tiến một cái ý niệm hai người s i ê u biến mất tại khách sạn trong phòng một giây sau hai người xuất hiện tại chu hậu chiếu hoàng lăng ngoài cửa vương lạc tiến kinh dị dò xét bốn phía hoàn cảnh nhưng thấy nơi này bầu trời âm u k h ắ p trốn không có mặt trời cũng không có mặt trắng bốn phía âm khi âm u quỷ khí lượt lờ đường phố bên trên từng cái sắc mặt trắng bệnh quỷ lui tới có thiếu cánh tay thiếu chân có trước ngực đâm cái đại động còn có ít đi nửa bên cái đầu dù là vương lạc tiến to gan cũng không khỏi thấy toàn thân khỏi thấy nói, nói lúc ô n g t đầu n g t nàng đang còn muốn âm gian đi dạo một vòng nhưng nhìn thấy những cái tia bộ dáng đáng sợ quỷ sau đó vương lạc tiến một khắc đều không muốn tại âm gian chờ đợi mà lúc này hoàng lăng trước cổng chính mấy tên quỷ thị vệ nhìn thấy dương đông đến cầm đầu người thị vệ trưởng k i u bước lên phía trước hướng dương đông thi lễ không biết dương đại nhân g i á lâm phải chăng muốn gặp chúng ta bệ hạ dương đông khẽ gật đầu mang bọn ta đi vào đi vâng dương đại nhân quỷ thị vệ trưởng cung kính chắp tay sau đó mang theo dương đông cùng vương lạc thiên hướng hoàng lăng đại điện đi đến a đông cái này quỷ thị vệ vì cái gì đối với ngươi như vậy cung kính còn gọi ngươi l ạ i nhân vương lạc tiến gián chặt lấy dương đông hiếu kỳ nhỏ giọng hỏi dương đông nói ta có địa phủ lệnh bài cấp bậc tương đương với thập đại âm soái đừng nói là một cái quỷ thị vệ liền xem như bọn hắn hoàng thượng thấy ta cũng phải cung cung k i n h kính và a đông nghĩ không ra ngươi tại địa phủ thân phận thế mà như vậy đại vương lạc thiến giật mình không thôi dương đông thân phận càng ngày càng để nàng nhìn không thấu pháp lực thông thần có thể tại âm dương hai giới tự do xuyên qua còn có được địa phủ âm xoáy cấp bậc thân phận lúc này quỷ thị vệ trưởng mang theo dương đông cùng vương lạc thiến đi vào đại điện bầm bệ hạ dương đại nhân đến Quỷ thị vệ trưởng hướng ngồi ở vị trí đầu trên long ý chu hậu chiếu không người bầm dương tiên sinh ngươi đến k h o i k h o i xin mời ngồi chương u hai i trăm hai mươi chín sắc quỷ hoàng đế chu hậu chiếu nhìn dương đông bên người tuyệt thế mỹ nữ tư thế hiên ngang có khắc động người phong hắn không khỏi có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác lúc này dương đông giới thiệu nói bậy hạ vị nữ cảnh quan này chính là vương lạc tiến cũng chính là phản lê hoa chuyển thế tri thân chu hậu chiếu giật mình khó trách có loại giống như đã từng quen biết cảm giác mới vừa còn nhìn qua p h à n lê hoa chuyển thế ảnh trụ chỉ là chân nhân so với tấm ảnh càng đẹp càng t á c hắn nhất thời không nghĩ lên ngươi chính là p h à n lê hoa quá tốt rồi c h ấ c u ố i cùng nhìn thấy ngươi chu hậu chiếu hai mắt tỏa ánh sáng hương phấn đến giang hai cánh tay tiến lên liền muốn đi ôm vương lạc tiến cái q u ỷ gì lan a vương lạc tiến hét lớn một tiếng một c ước đem chu hậu chiếu bị đá hướng phía sau té ra bốn năm mét đ i ệ n bên trong thị vệ cùng thái dám quá sợ hãi bận rộn một loạt tiến lên đem chu hậu chiếu từ dưới đất giúp đỡ lên v ậ hạ ngài thụ thương không những này quỷ thị vệ cũng không dám đối với vương lạc thiên động thủ dù sao vương lạc t h i ê n là đi theo dương đ ô n g tới mà dương đ ô n g thế nhưng là tại địa phủ tương đương với thập đại âm x o á y c h ứ c quan chu hậu chiếu xoa cái mông nhẹ răng nết miệng h ừ hai tiếng trên mặt lại mang theo vẻ hưng phấn quả nhiên không hổ là phản lê hoa truyền thế đây thân thủ đây can đảm đều là nhất đẳng trong đó là ưa thích loại này kình bạo nữ nhân ha ha ha chu hậu chiêu vậy mà hưng phấn cười to lên từ nhỏ đến lớn người khác chỉ sẽ đối với hắn cung kính p h n g nên nào có ai dám chia đôi đầu ngón tay hôm nay tại địa phủ bị vương lạc thiên như vậy một đạp chu hậu chiếu cảm giác tốt kích thích vương lạc thiên giờ phút này cũng là đầy trong đầu nghi vấn không biết trước mắt cái này tự xưng chấm giá hỏa vì cái gì đi lên liền muốn ô m nàng a đông hắn đến cùng là cái quỷ gì vì cái gì tự xưng chấm còn có hắn vì cái gì nói ta là phàn lê hoa vương lạc thiên khẩn trương nhìn chăm chú lên chu hậu chiếu để phòng hắn lần nữa nhào lên nàng nhỏ giọng hỏi dương đông dương đông nói với nàng đại đường nữ tướng phàn lê hoa chính là người k i ế p trước vị này bệ hạ hắn chính là minh võ tông chu hậu chiếu cái gì phàn lê hoa là ta chuyển thế tiền thân vương lạc thiến kinh ngạc hạ to mồm nhất thời khó mà tin được sự thật này lúc đầu nàng là không tin chuyển thế mà nói nhưng hôm nay dương đông mang theo nàng đi tới địa phủ vương lạc tiến lúc này mới tin tưởng người khác sau khi chết thật biết chuyển thế đầu thai dương đông đối nàng gật đầu nói không sai ngươi xác thực đó là phản lê hoa chuyển thế minh võ tông hắn đối với ngươi một mực rất ngưỡng mộ muốn gặp ngươi lúc này chu hậu chiếu một mặt ý cười lần nữa đi đến đây bất quá cũng không dám lung tung ô m vương lạc tiến hoa lê ngươi là chấm trong suy nghĩ nữ anh hùng chấm rất là thích ngươi ngươi đêm nay có thể hay không lưu lại cùng chấm cùng chung đêm xuân dù sao cũng là làm đã quen hoàng đ ế người muốn ngủ nữ nhân nói chuyện đó là trực tiếp như vậy cho dù hiện tại thành âm gian quỷ hoàng đế chu hậu chiếu vẫn không đổi được cái này tư duy chu hậu chiếu cảm thấy mình đã thả xuống tư thái rất k h á c h khí nhưng mà vương lạc tiến trận mắt chừng chu hậu chiếu l i ế t nhìn âm thanh lạnh lùng nói đều thanh quỷ còn như thế xác ngươi cho rằng ngươi vẫn là dương gian hoàng đế sao ngươi còn dám đùa bớt ta ta một súng đánh chết ngươi dứt lời nàng thế mà từ trên thân móc súng lục ra chỉ hướng chu hậu chiếu hoa lê trên tay ngươi đây là vật gì ngươi vì sao dùng nó chỉ vào chấm chủ hậu chiếu hiếu kỳ đánh giá vương lạc tiến nắm cục sắt đoán không ra đây là cái gì đồ chơi càng không có nửa điểm sợ hãi. dương đông vô vô vương lạc t h i ê n tay nói ra tỉnh lại đi hắn vốn chính là cái quỷ ngươi súng này là đánh không chết hắn vương lạc thiên lúc này mới tỉnh ngộ lại liền đem súng ngắn cất vào đến a đông chúng ta đi thôi ta không muốn nhìn thấy tên cầu hoàng đế này hắn đều biến thành quỷ thế mà còn muốn lấy ta vì hắn tứ ngủ thật sự là quá ghê tởm nàng g i ắ t dương đông cánh tay một k h ắ c đều không muốn ở chỗ này chủ hậu chiếu rất là cạn lời sống sót thời điểm bị người mắng cầu hoàng đế còn chưa tính không nghĩ tới chết mấy trăm năm còn bị người mắng làm cầu hoàng đế mấu chốt là nữ nhân này lại hết lần này tới lần khác là hắn lỡ thích phản lê hoa truyền thế dương đông cũng không nghĩ tới lần này mang vương lạc tiến h tới gặp chu hậu chiếu thế mà s u n g khắc như nước với lửa hiện tại xem ra việc này là muốn làm hư ngay sau đó đối với chu hậu c h i ế u nói bệ hạ ta trước mang nàng bay về dân gian g về sau sẽ cùng bệ hạ liên hệ dứt lời lôi kéo vương lạc tiến h một cái thuấn di trở lại khách sạn gian phòng thấy một giây đồng hồ liền trở về khách sạn gian phòng bên trong vương lạc tiến h có một loại không chân thực cảm giác phản phất vừa rồi trải qua sự t ì n h tựa như là làm một trận hoang đường ngộng nhưng đây cũng là thật sự rõ ràng trải qua nàng nhìn về phía dương đông nói ra a đông ta cảm giác ngươi có chuyện gì đang gặp ta vì sao muốn dẫn ta đi gặp tên cầu hoàng đế kia với lại vừa rồi tên cầu hoàng đế kia muốn ông ta ngươi thế mà không tức giận dương đông cho nàng bí ẩn càng ngày càng nhiều hắn không hiểu thấu xuất hiện tại càng đạo lại là như thế trùng hợp gặp phải nàng giúp nàng bắt tông lang về sau châu đau cướp bóc án đầu hổ giúp đọc phẩm giao dịch á n dương đông luôn là tại thời khắc mấu chốt xuất hiện trợ giúp nàng hắn vo công tao tuyệt pháp lực thông thần vẫn là cái thần ý n cơ hồ không gì làm không được dạng này một cái có tiền lại có bản l ĩ không gì làm không được a m nhân vì sao lại đột nhiên tìm tới nàng vốn cho rằng thành dương đông bạn gái, hắn sẽ đem nàng coi như không d u n g nam nhân khác nhung c h ạ m nhưng mới rồi cái kia quỷ hoàng đế nào tới muốn ôm nàng thì dương đông vậy mà không có xuất thủ đánh cái kia quỷ hoàng đế đây để vương lạc thiên phương tâm lệnh một mạng lớn nàng không biết dương đông vì sao đột nhiên mang nàng đến địa phủ tới gặp cái này quỷ hoàng đế chẳng lẽ dương đông đối nàng tốt tất cả đều là giả chỉ là có khác mục đích vương lạc thiên không thể nào tiếp thu được điểm này tại đem thân thể giao cho dương đông thì nàng tâm cũng chỉ bị dương đông một người c h i ế m cứ cho nên nàng muốn trực tiếp hướng dương đông hỏi cho rõ dương đông ôm nàng v à n g e o nói ra lạc tiên ta hiện tại liền phải đem những chuyện này chân tướng nói cho ngươi vương lạc thiên tâm không khỏi căng cứng lên nàng thật thật là sợ dương đông tiếp cận nàng là có k h á c mục đích dương đông nói ta là địa phủ tại dương giang nghiệp vụ người đại diện kỳ chủ nếu là trợ giúp địa phủ một chút danh nhân chuyển thế đầu thai thu hoạch được điểm công đức hắn đem chu hậu chiếu đầu thai nhiệm vụ đi qua nói ra vương lạc thiên thân thể mềm mại run lên nàng đôi mắt lộ ra vẻ thất vọng cho nên ngươi tiếp cận ta chính là vì muốn xoa cùng ta cùng cái này ma quỷ hoàng đế hoàn thành ngươi địa phủ nhiệm vụ thu hoạch được điểm công đức nàng cũng chỉ là dương đông một con cờ mà thôi vương đông lắc lắc đầu nói lạc tiến k h ô n g phải n g ư ơ i m u ố nói dạng này. ngươi, muốn ngươi hắn chuyển thế đầu thai. Ta làm sao khả năng đem mình nữ nhân đưa cho nam nhân、khác? Ngươi n giúp là là làm yêu Ta thật tâm ta ta thế thai, ta sao đưa lắc lư chỉ chú hậu chiếu, khả hiếm cho đem đầu ấu khác. để để đều là thật vương lạc t h i ế n tâm tình tốt chịu nhiều nhưng vẫn có chút bán tín bán nghi cái kia vừa rồi tại địa phủ cái này quỷ hoàng đế muốn ông ta ngươi vì cái gì không ngăn trở dương đông méo méo nàng trắng non gương mặt lại cười nói ngươi là dạng gì nữ nhân ta còn không rõ ràng lắm ta tin tưởng ngươi chắc chắn sẽ không cứ để nam nhân nụ ngươi chỉ là ta nguyên lai tưởng rằng ngươi sẽ né tránh lại không ngờ tới ngươi thế mà một cước đem chu hậu chiếu đã bay t r ư ơ n g hai trăm ba mươi lắc lư tiểu chu nghĩ đến vừa rồi một cước đem cái này s ắ c quỷ hoàng đế đã bay vương lạc tiến không khỏi bật cười ai bảo cái này s ắ c quỷ hoàng đế muốn ăn ta đậu hũ cho hắn một cước đều nhẹ nghe vừa rồi dương đông một phen giải thích vương lạc tiến giờ phút này đã là hoàn toàn tín nhiệm hắn đứng tại tình yêu cùng n h i ệ t bên trong nữ nhân tất cả đều sẽ hướng tốt phương hướng suy nghĩ trên thực tế lúc ấy liền tính vương lạc tiến sợ choáng váng tùy ý chu hậu chiếu xông lại ôm dương đông cũng biết một thành kéo ra nhiệm vụ về nhiệm vụ hắn nữ nhân đương nhiên không thể để cho nam nhân khác ôm cho dù là quỷ cũng không được đương nhiên nếu như là lên hắ cái kêu lại là coi là chuyện khác dù sao quỷ nhập vào người chỉ là linh hồn tạm thời thu hoạch được hắn quyền khống chế thân thể mà thôi thân thể vẫn là hắn ôm một cái cũng không quan trọng ta là bởi vì chu hậu chiếu đầu thai nhiệm vụ mới tìm được ngươi nhưng khi lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thì ta liền không có thuốc chữa yêu ngươi dương đông ôm vương lạc tiên động tình nói ra nếu như nhất định phải tại phần này yêu tăng thêm kỳ hắn nói ta hy vọng là ước v à n năm a đông ta cũng yêu ngươi ước v à n năm vương lạc thiến bị cảm động đến hào hào gợi cảm ô i đỏ hôn hướng dương đông hai người ôm nhau cách hôn phúc chốc lúc này mới lưu luyện không rời tách ra a đông ngươi không còn sớm nói cho ta biết cái nhiệm vụ này bằng không ta liền có thể phối hợp ngươi vương lạc tiến h tựa ở hắn trên lồng ngực nói ra dương đông giúp nàng như vậy nhiều nàng cũng hy vọng có thể giúp đỡ dương đông một lần nếu như dương đông sớm nói cho nàng như vậy vừa rồi chu hậu chiếu muốn ôm nàng thì nàng liền sẽ không đạp chu hậu chiêu trực tiếp tránh ra là được rồi hiện tại đem chu hậu chiếu cái này quỷ hoàng đế là bay còn mắng hắn là cầu hoàng đế sắc quỷ hoàng đế tiếp x u ố n g muốn lại lắc lư chu hậu chiếu liền không dễ làm dương đông tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này lúc đầu hắn làm muốn như chu nhược xuân lắc lư lý long cơ một dạng lắc lư chu hậu chiếu nhưng bây giờ vương lạc thiên đối với chu hậu c h i ế u biểu hiện chán ghét đến cực điểm nếu là đột nhiên đảo ngược nói vui chiếu chu hậu chiếu nguyện ý chờ hắn đầu thai c h u y ể n thế chu hậu chiếu chắc chắn sẽ không tin tưởng để ta suy nghĩ một chút làm như thế nào giải quyết cái này chu hậu chiếu dương đông méo n h o mi tâm trong phòng dạo bước suy tư lên đi mười mấy cái vừa đi vừa về dương đông đột nhiên linh quang trận lóe nghĩ đến một cái không tệ chủ ý hắn đi vào vương lạc tiến trước mặt đột nhiên hỏi một vấn vậy nếu như đổi lại là thiết đinh sơn tới tìm ngươi ngươi còn sẽ yêu hắn sao vương lạc thiến không cần nghĩ ngợi lắc đầu nói không biết phan lê hoa là phan lê hoa ta là ta mặc dù nàng là ta kiếp trước nhưng kiếp này ta cùng nàng kiếp trước đã không có chút nào liên quan càng không nhớ nổi nửa điểm kiếp trước cân đoán thiết đinh sơn với ta mà nói chỉ là một cái nhân vật lịch sử mà thôi không có nửa điểm tình cảm điểm này cùng chu nhiều xuân tô t ú tuyết hai nữ tương tự luân hồi như vậy nhiều thế không biết uốn g bao nhiêu chén thuốc lũ các nàng đã sớm đem kiếp trước đủ loại ái hận tình cựu xoa đi đối với mất đi nhân vật lịch sử là không thể nào lại sinh ra tình cảm đến dương đông rất hài lòng hắn khẽ mỉm cười nói nhưng là chúng ta có thể lợi dụng điểm này đem chu hậu chiếu lắc lư c h u y ể n thế vương lạc tiến mặt lộ vẻ vẻ không hiểu người ý là dương đông nói ra mình kế hoạch ta giả trang giúp ngươi tìm được tiết đinh sơn quỷ hồn nhưng mà để chu hậu chiếu giả trang tiết đinh sơn đến cùng ngươi gặp gỡ cứ như vậy các ngươi liền có thể lẫn nhau hủy đi tâm sự hẹn nhau đời sau đem chu hậu chiếu lắc lư đầu thai vương lạc tiến nghe đôi mắt không khỏi sáng lên nàng cũng không khỏi không đội phục dương đông nghĩ ra được đầu này diệu kế ngươi đây là chơi một tay song diện gián điệp vương lạc thiên đối với dương đông giơ ngón tay cái lên nhưng sau đó lại n h í u lên đôi mi thanh tú thế nhưng cái này chu hậu c h i ế u nếu là cùng ta gặp gỡ hắn khẳng định lại sẽ đối với ta ôm hôn môi vậy làm sao bây giờ dương đông bắt lấy nàng tay cười ha ha nói yên tâm đi ta sẽ để cho chu hậu c h i ế u bên trên ta thân đến cùng ngươi gặp gỡ cứ như vậy ngươi ôm hay là ta thân thể ta không biết ăn râm vương lạc thiên nghe cũng không khỏi yên lòng nếu để cho nàng trực tiếp cùng chu hậu c h i ế u ôm thậm chí hôn môi nàng tuyệt đối sẽ không đáp ứng Chu、hậu、Chiếu lên thân đến dương đông trên thân. mặc Chu Chiếu, cưỡng có Hậu thân thân, linh hồn là chu Hậu chiếu, nhưng thân thể nhưng thể nhận. điểm miễn tiếp đến lên là là trên Dương Đông trên vẫn Dương Đông, này nàng dù sau đó dương đông liền phát một đầu tin tức cho chu hậu chiếu bậy hạ ta có một cái biện pháp có thể cho ngươi đạt được vương ngạc t i ê n đó là không biết bậy hạ có nguyện ý hay không phối hợp lúc này chu hậu chiếu đang ngồi ở đại điện thượng thủ uống vào rượu b u ồ n n g ắ m lại vừa rồi phàn lê hoa thế mà như vậy chán ghét hắn chu hậu chiếu trong lòng rất cảm giác khó chịu tốt xấu chấm đã từng là một đòi thiên tử hoa lê vì sao như thế chán ghét chấm chu hậu chiêu bưng chén rượu tự hỏi tự trả lời chẳng lẽ chấm dáng dấp không đủ soái không thể a mặc dù chấm không có dương tiên sinh như vậy soái nhưng so sánh với cái khác nam nhân hẳn là cũng xem như một cái mỹ nam tử không thích hợp hoa lê giống như nhìn dương tiên sinh ánh mắt không giống nhau a nàng không phải là thích dương tiên sinh đi chu hậu chiếu càng nghĩ càng có khả năng này hắn hồi tưởng lại vừa rồi dương đông mang theo phản lê hoa đến đây chi tiết phản lê hoa một mực liên tiếp dương đông giống dương đông tiểu tiếp đồng dạng nhu thuận nghe lời có thể một mặt đối với hắn thì liền lập tức biến thành cái ai khó trách hoa lê không cho chấm ôm nguyên lai、like、nàng thích dương tiên sinh chu hậu chiếu hít một tiếng bưng ly đem rượu uống một hơi cạn sạch dương tiên sinh anh tuấn t h ầ n võ tại địa phủ có rất cao biên chế phía trên còn có đại lao bảo bọc hắn mà chấm tính là gì bất quá là một cái chết đi hoàng đế mà thôi cái g i ắ m cũng không bằng hoa lê ưa thích dương tiên sinh không thích chấm cũng là hợp tình lý ai xem ra chấm là vĩnh viễn cũng không có khả năng đ ạ t được hoa l ê loại này tuyệt sắc nữ tướng quân chu hậu chiếu một tiếng than khổ bưng ly lại là đem rượu uống một hơi cạn sạch lúc này hắn đặt lên bàn địa phụ điện thoại len k e n vang lên một cái chu hậu chiếu cầm điện thoại di động lên mở ra xem là dương đông phát tới tin t bệ hạ ta có một cái biện pháp để n g ư ờ i đạt được vương là t i ê n đó là không biết bệ hạ có nguyện ý hay không phối hợp chu hậu chiêu lập tức tinh thần vì đó r u n g một cái v ậ n rộn trả lời dương tiên sinh có gì diệu pháp mau nói cùng chấm nghe chỉ cần có thể để chấm đạt được hoa lê để chấm làm cái gì đều nguyện ý khách sạn trong phòng dương đông thu được chu hậu chiếu hồi âm hắn khỏe miệng lộ ra mỉm cười trả lời muốn để phàn lê hoa yêu bệ hạ đó là không thể rồi điểm này tin tưởng bệ hạ mình cũng có tự mình h i ể u lấy a chu hậu chiếu trả lời chấm đương nhiên rõ ràng hoa lên à n g ưa thích là dương tiên sinh vừa rồi chấm liền đã nhìn ra dương đông nhìn thấy chu hậu chiếu cái tin này không khỏi s ư ơ n g sỏ ngoa tạo qua loa tiểu chu gia hỏa này nhãn quan độc như vậy thế mà nhìn ra ta cùng lạc tiến giữa quan hệ vi diệu chu hậu chiếu nếu là biết hắn ái mộ nữ thần thành ta nữ nhân cái kia còn làm sao lắc lư hắn dương đông nhất thời cảm thấy có chút nhức đầu vương lạc tiến cũng ngồi tại dương đông bên cạnh nhìn hắn cùng chu hậu chiếu giữa hồi phục chương hai trăm ba mươi mốt chúng ta chỉ là quan hệ thầy trò nhìn thấy chu hậu chiếu đầu này hồi phục thì vương lạc tiến không khỏi đối với dương đông xấu hổ cười một tiếng thật xin lỗi a đông vừa rồi ta không nên cùng ngươi biểu hiện được thân mật như vậy để chu hậu chiếu đều đã nhìn ra dương đông tại nàng trên miệng hôn một cái nói ra cái này cũng không trách ngươi đều tại ta không có nói trước nói cho ngươi vương lạc thì nói vậy làm sao bây giờ chu hậu chiếu đều phát hiện hai chúng ta quan hệ không bình thường còn thế nào để hắn tin t ư ở n g ta dương đông nói hắn hiện tại chỉ là suy đoán mà thôi nhìn ta biên cái lý do lắc lư hắn một cái dứt lời hắn liền cho chu hậu chiếu quay về tin tức b ậ y hạ ngươi hiểu lầm trong khoảng thời gian này vương lạc thiến tại cùng ta học tập pháp thuật cho nên đem ta trở thành sư phụ không phải ngươi tưởng tượng loại k i a quan hệ nam nữ địa phủ đại điện bên trong chu hậu chiếu nhìn thấy dương đông cái tin này không khỏi trong lòng vui vẻ trả lời thì ra là thế tính như vậy đến ngươi cũng coi là hoa lê sư phụ khó trách nàng ở trước mặt ngươi cung kính như vậy t h u ậ n theo khách sạn trong phòng dương đông cùng vương lạc thiến nhìn thấy chu hậu chiếu cái tin này không khỏi nhìn nhau c ư ờ i một tiếng thở dài một hơi còn tốt cuối cùng đem chu hậu chiếu tiểu tử này cho lắc lư đi qua dương đông trả lời vương lạc thiến biết được mình là phản lê hoa truyền thế nàng rất là cảm khái không khỏi rất là tư niệm mình phu niệm quân Đình Sơn, Tiết rất tư là chu ầ u ta giúp tìm tới Tiết giúp đ n Sơn c h y ể n t hậu ế đến. trì thân. Cho nên, bệ hạ cơ hội liền đến. Chu h nên, liền cơ bệ chiếu nhìn thấy dương đông phát tới cái tin này suy nghĩ một hồi liền minh bạch dương đông ý tứ hắn trả lời dương tiên sinh ý là để chấm giả trang thành tiết đinh sơn đi cùng hoa lê gặp gõ dương đông trả lời đúng là như thế đó là không biết bệ hạ phải t r a n g chịu thả xuống tư thái chu hậu chiêu trả lời chỉ cần có thể đạt được hoa lê đây có gì không thể chỉ là hoa lê đã gặp chấm chấm còn thế nào đóng vai thành tiết đỉnh sơn lừa gạt nạn dương đông trả lời Bệ hạ k h ô n g c ầ n lo n g ạ i n h ữ n này g ta tự c ó an b à i ngươi l i ề n a n t â m chờ đ ợ i mấy n g sinh tất cả toàn đều nhờ ngươi giải quyết kết thúc cùng vương lạc thiên gặp bữa. chu hậu chiêu đại hỷ trả lời đa tạ dương tiên sinh tất cả toàn đều nhờ ngươi giải quyết kết thúc cùng chu hậu chiêu đối thoại dương đông cất ký điện thoại vỗ tay phát ra tiếng một mặt ý cười vương lạc thiên cũng là vì dương đông cảm thấy m ừ n g rõ dương đông sự tỉnh chính là nàng sự tỉnh ngươi hôm nay trả về nội địa sao vương lạc thiên ôm dương đông có chút không bỏ hỏi hiện tại nàng biết được dương đông thân phận đặc thù cũng biết hắn quý nhân bận chuyện lúc nào cũng có thể sẽ cách nàng mà đi hôm nay là tết nguyên đáng ngày nghỉ ngày cuối cùng vương lạc thiến tự nhiên hy vọng dương đông có thể lưu tại cảng đảo theo nàng một ngày hôm nay ta chỗ nào cũng không đi liền bồi ngươi tại cảng đảo hào hào chơi đ ù a a dương đông lôi kéo nàng tay ra khách sạn gian phòng bồi vương lạc thiến tại cảng đảo du ngoạn một ngày đồng thời giúp nàng mua một cô đính phối audi q 8 lúc đầu muốn cho nàng mua xe phe ra di -Gi, nhưng vương lạc thiến chết sống không chịu tiếp nhận nói nàng chỉ là một cái cảnh sát bình thường có chiếc audi mở là được rồi không cần thiết lái phe ra di -Gi, xe thể thao như vậy rêu dao dương đông nghĩ cũng phải một cái nữ cảnh sát mỗi ngày lái phe ra gì trên xe đua ta n t ầ m đây quả thật là dễ dàng khai ra chỉ trích ngoại trừ mua xe bên ngoài dương đông mặt khác chuyển cho vương lạc thiến năm trăm vạn dùng cho tân phòng một chút mềm lắp đặt thiết bị cùng mua sắm vật dụng trong nhà đồ điện loại hình bởi vì mua là tinh trang phòng kỳ thực cũng có thể trực tiếp dò sách vào ở nhưng cũng có thể căn cứ từ mình yêu thích lại mềm lắp đặt thiết bị một cái mua tốt như vậy phòng ở mới nguyên lai lão g i à cư đồ điện dương đông đề nghị toàn bộ ném đi đổi thành cấp cao thời thượng nhà mới cư đồ điện những n à y thêm lên đương nhiên cũng không dùng đến năm trăm vạn dư thừa tiền liền lưu vương lạc thiên làm tiền tiêu v v tám ngày. Ngày giờ tối n rất dương đông tắm xong nằm tại khách sạn trên rừng lớn cho vương lạc thiên gọi điện thoại giờ phút này vương lạc tiến đang cùng phụ mẫu cùng lao đệ ngồi ở phòng khách trò chuyện tân phòng mua sắm vật dụng trong nhà sự tỉnh nhìn thấy dương đông gọi điện thoại tới không khỏi cầm lấy nghe huy a đông lạc tiên h ta tại cửu long tứ quý khách sạn tám trăm linh một phòng người qua đây sao người đến c ả n g đạo t ố t ta lập tức tới vương lạc tiên h một mặt vui mừng c ú t điện thoại đôi phụ mẫu nói ba mẹ a đông h ẹ n ta ta đi ra ngoài một chút vương phụ cười tủm tìm nói mau đi đi đừng để a đông chờ lâu vương mẫu ý vị thâm trường nói chơi vui vẻ lên chút quá muộn cũng không cần trở về vương tử hiên cười hát hát nói vừa rồi ta giống như nghe được tỷ phu nói là tại khách sạn gian phòng chờ người à. trách không được tỷ ngươi cười đến vui vẻ như vậy vương lạc thiến đạp hắn cái mông một cước xì cười nói vương tử hiên không nói lời nào không có đem ngươi khi cầm a dứt lời mang theo bọc nhỏ đi ra cửa đi xuống lầu mở ra dương đông mấy ngày trước đây vì nàng vừa mua a u d i quý t m ộ t đường đi vào tứ quý khách sạn a đông đi vào phòng vương lạc tiến h n h à o vào dương đông trong ngực nhớ ta không dương đông đôi tay ôm lấy nàng méo nhéo, nhéo cặp mông đầy đạn mỉm cười hỏi đương nhiên muốn rồi vương lạc tiến h thẹn thùng cười một tiếng môi đỏ xông tới hai người một phen hôn môi y dịch phục ném đến đầy đất đều là một phen kịch liệt vật lộn về sau vương lạc thiên thua trận đổ mồ hôi đầm địa sủi lo tại dương đông trong ngực buổi tối hôm nay ta dự định mang chu hậu chiếu đi lên đến lúc đó ngươi đem hắn xem như tiết định son trình diễn vừa ra cảm động lòng người hái t ỉ n h dương đông nuốt ven à n g trắng l o á n g như ngọc gương mặt một mặt ý cười nói vương lạc thiên gật đầu nói yên tâm đi ta nhất định sẽ d i ễ n tốt dù sao hắn lên thân ở trên thân thể ngươi ta đem hắn xem như là n g ư ơ i liền có đại nhập cảm dương đông lại giao phó vương lạc thiên một chút yếu điểm cùng chi tiết sau đó đứng dậy mặc quần áo mặc xong y phục về sau dương đông tay nằm truyền t ố n ngọc phụ biến mất tại khách sạn trong phòng dương đông sau khi đi vương lạc tiên cũng từ trên giường lên mặc xong y phục cũng đem bên trên khăn tay thu thập một chút để phòng bị chu hậu chiếu nhìn ra vấn đề đến làm tốt đây hết thảy nàng liền ngồi ở trên ghế salon chờ đợi dương đông đem chu hậu chiếu dẫn tới dương đông đi tới chu hậu chiếu hoàng lăng tại thị vệ bẩm báo d ư ớ i chu hậu chiếu khẩn cấp kết thúc cùng hai cái phi t ử trò chơi mặc xong y phục bước nhanh đi vào đại điện dương tiên sinh đến khoai khoai xin mời ngồi vừa thấy được dương đông chu hậu chiếu liền nhiệt tình kêu gọi dương đông khoát tay một cái nói không cần đêm nay ta đến bệ hạ nơi này đến là có tin tức tốt muốn nói cho bệ hạ chu hậu chiếu vui vẻ hỏi vội tin tức tốt gì dương đông nói ta l ừ a gạt vương lạc thiến nói đã tìm tới tiết đinh sơn cũng nói cho nàng n à y một n g à n nhiều năm qua tiết đinh sơn một mực tại địa phủ không có đầu thai chờ đợi cùng phản lê hoa trùng p h ù n g này g vương lạc thiến nghe được cảm động đến nào ảo c ầ u ta mang nàng đi gặp tiết đinh sơn ta lừa nàng nói không thể lại mang dương gian người sống đi địa phủ nếu không địa phủ sẽ giáng tội tại ta nàng cầu ta hỗ trợ nghĩ biện pháp ta liền nói ta có thể đi âm gian để tiết đinh sơn hồn phách dẫn tới để hắn hồn phách bên trên ta thân cùng nàng gặp gỡ hỏi nàng có nguyện ý hay không vương lạc thiến rất là cảm kích liên tục gật đầu biểu thị nguyện ý cho nên ta liền đến địa phủ t hiện tại bệ hạ phải biết làm sao làm a chương hai trăm ba mươi hai song diện gián điệp chu hậu chiếu nghe s o n g dương đông g i ả n g thuật hưng ơ phấn thẳng xoa tay trường đi tới đi lui quá tốt rồi dương tiên sinh thật sự là tốt diệu kế đừng nói là hoa lên nghe lời này sẽ cảm động chấm nghe dương tiên sinh vừa rồi lời này đều kém chút tin dương đông s ữ n g sở tình huống như thế nào thiểu chu đồng chí chẳng lẽ xem thấu cái gì không thể a kế hoạch này hẳn là không chê vào đâu được không có sơ hở a lúc này chu hậu chiếu lại đột nhiên cao mày nói thế nhưng chấp dù sao không phải tiết đinh sơn có thể hay không diễn để lộ bị hoa lê khám phá dương đông lúc này mới thở dài một hơi nguyên lai là quá lo lắng liền nói đi hắn gái này xong diện gián điệp làm sao lại để chu hậu chiếu cho xem thấu ngay sau đó khẽ mỉm cười nói vậy hạ không cần lo lắng phản lê hoa đầu thai giờ uống canh mạnh bà hiện tại vương lạc tiến đã sớm không nhớ tiết đinh sơn có cái nào đặc thù vậy hạ như thế nào lại để lộ chu hậu chiếu vỗ đầu một cái nói không sai chấm làm sao không nghĩ tới uống canh mạnh bà sự t ì n h nhưng sau đó hắn lại có chút nghi ngờ nói có thể đã nàng uống canh mạnh bà quên đi kiếp trước sự tỉnh cái kia nàng vì sao biết mình là phản lê hoa chuyển thế sau đó còn sẽ đối với tiết đinh sơn có như thế thâm hậu tình cảm dương đông sớm đã nghĩ xong giải thích nói ra cách mạnh bà mặc dù có thể để người ta quên để kiếp trước sự tình nhưng hắn sâu trong linh hồn vẫn sẽ đối với yêu nhất người giữ lại tình cảm liền tốt giống có người chưa từng gặp mặt nhưng vừa thấy mặt lại có một loại không h i ể u cảm giác thân thiết đây chính là kiếp trước khắc vào sâu trong linh hồn tình cảm ký ức ta hôm đó mang vương lạc thiên tới địa phủ đến nàng biết được mình kiếp trước là phản lê hoa về sau liền không khỏi tỉnh lại chỗ sâu đối với trượng phu tiết đình sơn tình cảm lại gặp ta có thể tự do lui tới âm dương hai giới có thể tìm được kiếp trước người cho nên mới muốn nhờ ta để nàng gặp một lần tiết đình sơn nàng nghe được tiết đình sơn một mực tại âm gian không có đầu thai c h u y ể n thế chờ đợi nàng trùng phùng càng là cảm động và phần tư niệm nàng g vạn hận không thể cùng tiết đinh sơn kiếp này lại vì phu thê phía trước một đoạn này dương đông cũng không có lựa gạt chu hậu chiếu đây cũng là mạnh sương đã nói với hắn nhưng đây chỉ chỉ là đặc biệt yêu nhau người với lại chỉ cách một đời giống phản lê hoa cùng tiết đình sơn đều chuyển thế hơn một nghìn năm không biết luân hồi bao nhiêu lần mặc dù bọn hắn phu thê năm đó rất yêu nhau cho tới bây giờ cũng không có bất kỳ tình cảm ẩn ký chu hậu chiếu nghe xong dương đông giải thích mừng rõ trong lòng đây thật là ngàn năm một thở cơ hội tốt bất quá hắn còn có một cái lo nghĩ hỏi thế nhưng hoa lê lần trước đã gặp chấm chấm còn thế nào đóng vai thành tiết đình son dương đông nói ra cho nên bệ hạ không thể lấy chân thân đi trực tiếp tới nàng ta chỉ có thể mang bệ hạ hồn phách đi lên để bệ hạ bên trên ta thân đi vương lạc thiên gặp gỡ dạng này nàng liền phân biệt không ra bệ hạ chu dày liên tục gật đầu biểu thị đồng ý hắn có chút không kịp chờ đợi chắp tay nói đa tạ dương đại sư tương trọ còn xin dương đại sư mang chấm đi lên cùng hoa lê gặp gõ dương đông đối với chu hậu chiếu ngọc nói mời bệ hạ hồn phách hiện tại bên trên t a thân a dương tiên sinh đắc tội chu hậu chiếu nói một tiếng sau đó hắn thân thể hóa thành một đạo khinh yên chui vào dương đông thân thể dương đông sau đó một cái thuấn di đi tới khách sạn gian phòng vương lạc thiến đang ngồi ở khách sạn trên ghế salon có chút tâm thần có chút không tập trung chờ lấy dương đông mang chu hậu chiếu đi lên nhìn thấy dương đông đột nhiên xuất hiện trong phòng nàng đứng dậy đang muốn đi vào dương đông bên người đột nhiên nhớ tới dương đông giao phó nàng nói liền miễn cưỡng dừng lại một mặt cung kính hỏi sư phụ phụ quân ta tiết đình sơn có thể đưa đến dương giờ phút này chu hậu chiếu hồn phách nhập thân vào dương đông thể nội mặc dù còn không có khống chế dương đông thân thể nhưng cũng có thể cảm quan đi ra bên ngoài tất cả nhìn thấy vương lạc thiến quả thật như thế tư n i ệ m tiết đinh sơn chu hậu chiếu không khỏi mừng thầm trong lòng dương tiên sinh quả nhiên thật không lừa chấm dương đông gật đầu mỉm cười đối với vương lạc thiến nói tiết tướng quân hiện tại nhập thân vào trong cơ thể ta ta hiện tại liền để tiết tướng quân bên trên ta thân cùng ngươi gặp gỡ dứt lời trong đầu hắn đối với chu hậu chiếu nói bậy hạ ta đem thân thể trưởng k h ố n quyền tạm thời giao cho ngươi ngươi có cái gì muốn nói, nói muốn làm sự tỉnh phải nắm chặt nhớ kỹ thời gian chỉ có một tiếng. dương đông lời tuy nói như vậy nhưng hắn biết liền tính chu hậu chiếu muốn cùng vương lạc thiên phát sinh quan hệ vương lạc thiên cũng nhất định sẽ kiếm c o từ chối không cần lo lắng sẽ phát sinh mình lục mình sự tỉnh đa tạ dương tiên sinh chu hậu chiếu cảm kích đối với dương đông nói một câu sau đó liền bắt đầu tiếp quản dương đông quyền khống chế thân thể dương đông đã thật lâu không có bị người khác trải qua thần loại này đối với thân thể mất đi khống chế cảm giác làm hắn giật là không quen hoa lê là n g ư ờ i sao chu hậu chiếu hướng vương lạc thiến đi tới một phát bắt được nàng tay thâm tình nói ra vương lạc thiên nhìn cái này dương đông mặc dù thân thể là giống như lúc nhưng thần sắc khí chất cùng thanh â m đều phát sinh rất lớn cả i biến âm thanh cùng mấy ngày trước đây tại địa phủ nghe được tên sắc quỷ kêu hoàng đế là giống như lúc mặc dù ra vẻ thâm tình nhưng vẫn là nhìn ra có chút hèn bọn không có cách vương lạc tiến vẫn giả bộ rất là kích động phối hợp nói ta là hoa lê ngươi là đình sơn sao chu hậu chiếu liên tục gật đầu không sai chấm chính là ngươi phu quân tiết đinh sơn đinh sơn hoa lê hai người đều giả ý thâm tình kêu gọi chăm chú ôm nhau cùng một chỗ phu quân nghe ta sư phụ nói ngươi sau khi chết một mực lưu tại địa phủ không có đầu thai truyền thế sao phải khổ vậy chứ vương lạc tiến thăm thẳm thở dài nói hoa lê ta đang chờ ngươi a ta sợ đầu thai uống canh mạnh bà liền sẽ quên ngươi cho nên liền không dám đầu thai một mực đang chờ ngươi đến thật không nghĩ đến ngươi thế mà đầu thai chuyển thế chu hậu chiếu ô m vương lạc tiến hai cái bàn tay rất không thành thật nặn xoa nàng cặp mông đầy đ ạ n trong lòng thầm hô có dạng thật tốt vương lạc tiến vừa thẹn vừa bất đắc dĩ cái này sắc quỷ hoàng đế giả trang tiết đinh sơn còn biểu hiện được như vậy sắc hắn cũng không sợ diễn để lộ nhưng cũng may bộ thân thể này là dương đông vương lạc tiến cũng chỉ cho là dương đông cùng nàng tại tán tỉnh đình sơn hiện tại ngươi đã tìm được ta không bằng lập tức đầu thai chuyển thế. ta nhất định chờ ngươi tới cưới ta vợ chồng chúng ta vinh thế không phân ly chu hậu chiếu nạn xoa nàng cặp mông đầy đ ạ n hỏi ngược lại hoa lê một thế này ngươi đã bao nhiêu tuổi vương lạc thiên khẽ giật mình không biết chu hậu chiếu vì cái gì có câu hỏi này trả lời hai mươi b ố làm sao rồi chu hậu chiếu có chút bất đắc gì nói hoa lê một thế này ngươi đều hai mươi b ố tuổi ta nếu là hiện tại đầu thai chờ lúc sinh ra đời chẳng phải là tiểu ngươi hai mươi năm tuổi đến lúc đó chờ ta hai mươi năm tuổi thì ngươi đều năm mươi tuổi đều đã là tiểu lão của bà ta chỗ nào còn hạ được miệng vương lạc thiên tức giận tới mức muốn khiêng đầu gối đè vào hắn dưới hông nhưng suy nghĩ đây là dương đông thân thể nàng vội vàng bỏ đi cái này đáng sợ suy nghĩ kém chút đem mình bạn trai phê đi nàng hít sâu một hơi nói ra cái này ngươi cũng không cần lo lắng ta hiện tại đi theo sư phụ tu hành đạo pháp có thể bảo vệ thanh xuân dung nhan không giả đến lúc đó liền tính ta một trăm tuổi vẫn là giống như vậy tuổi trẻ xinh đẹp ngược lại là ngươi đều bảy mươi lăm tuổi chỉ sợ đã thành cái lao già hậm hẹm người khác còn sẽ cho là ngươi là ta già già loại này trâu già gầm có non cảm giác chẳng lẽ không phải rất thoải mái sao 233, thanh xuân bất lao Thật. chu hậu chiếu nghe mừng rỡ trong lòng nếu là vương lạc thiến thật tu tập thanh xuân bất lao đạo pháp vậy hắn chẳng phải là tương đương c ư ớ i cái mỗi năm một tám tuổi tuyệt sắc lao bà ngẫm lại đến lúc đó hắn đều thành tám mươi tuổi lão đầu tử còn có một cái thanh xuân mỹ lệ mỹ nữ lao bà hầu hạ đây tiểu nhật tử chẳng phải là thoải mái lật ra vương lạc thiến c h ư ớ c mắt to nói đương nhiên là thật rồi sư phụ ta pháp lực ngươi cũng nhìn được hắn đều có thể tại âm dương hai giới tự do xuyên qua c h ú t bản lãnh này tính là gì chu hậu chiếu không khỏi tại trong đầu hỏi dương đông dương tiên sinh hoa lê thật cùng ngươi tu tập thanh xuân bất lao chi thuật dương đông nói kỳ thực cũng không phải thanh xuân bất la nàng c h í ít có thể lấy sống mấy trăm tuổi cho nên một trăm tuổi đối với nàng đến nói vẫn là đứng tại thanh xuân thời kỳ chu hậu chiếu nói quá tốt rồi đa tạ dương tiên sinh có như thế hoa lê như thế tu đạo thế tử chấm phi thường nguyện ý đầu thai chuyển thế sau đó hắn đối với vương lạc t i ế n nói hoa lê vậy ngươi chờ lấy chấm chờ lấy ta ta quay về địa phủ về sau liền ngay lập tức đi luân hồi ti báo danh đầu thai chuyển thế cùng ngươi gặp gỡ vương lạc tiến cùng dương đông nghe cũng không khỏi mừng thầm trong lòng không thôi vương lạc tiến ra vẻ thâm tình gật đầu ân ta nhất định sẽ chờ lấy phu quân đầu thai đến với ta đợi này hoa lê không phải ngươi không cả hoa lê ta rất nhớ ngươi chu hậu chiêu nói đến túi đầu hôn hướng vương lạc tiên ngay tại dương đông miệng liền muốn tiến đến nàng bên miệng thì vương lạc tiên vẫn đưa tay chặn lại đinh sơn ngươi bây giờ bên trên sư phụ ta thân thể nếu như chúng ta hôn ngôi vậy thì đồng nghĩa với ta tại cùng sư phụ hôn ngôi đây chẳng phải là l o ạ n luân cũng cho ngươi đội nón xanh a chủ hậu chiếu nghĩ cũng phải mặc dù hắn hiện tại k h ô n g chế dương đông thân thể hoa lê nước bọn đó là chân thật tiến nhập dương đông miệng bên trong giao hỏa cùng một chỗ nguy hiểm thật nếu không phải hoa lê nhắc nhở đều để Dương Đông Dương không lấy chu á i tiện n g c h hậu chiếu t hít ẩ sâu một hơi cướp ép khắc chế mình xúc động hắn thậm chí đều bông ra ôm vương lạc t h i ê n nói ra hoa lê là ta xúc động ngươi nhất định phải thủ thân như ngọc chờ ta chuyển thế tìm ngươi vương lạc tiến trong lòng âm thầm một người trên mặt lại là thâm tình chậm dãi nói đinh sơn ngươi yên tâm đ ờ i này ta không phải ngươi không gả sẽ không để cho bất kỳ nam nhân nào chiếm hữu ta thân thể chu hậu chiếu nói vậy ta quay về địa phủ đi đến lúc đó ta nắm dương tiên sinh thương nghị tốt đầu thai sự t ì n h lại chuyển cáo c ù n g ngươi vương lạc tiến h gật đầu ân phu quân nhanh xuống đất phủ a hoa lê tạ i dương gian chờ ngươi đầu thai xuất sinh hai người cáo biệt về sau dương đông sau đó liền đem thân thể t r ư ở n g khống quyền một lần nữa thu hồi sau đó một cái truyền thống trở lại địa phủ chu hậu chiếu hoàng l a n g đại điện chu hậu chiếu hồn phách hóa thành một sợi khói xanh từ dương đông trong thân thể bay ra hóa thành hình đa tạ dương tiên sinh tương trợ thật h không, chơi chơi có không, có không nghĩ đến dương đông thế mà thật giúp hắn tìm được phản lê hoa truyền thế hơn nữa còn dáng dấp như thế quốc sắc thiên hương tư thế hinh ngang là hắn chu hậu chiếu thích nhất cái kia một cái với lại vương lạc tiên cùng dương đông tu tập đạo pháp còn có thể vĩnh bảo thanh xuân si tình như vậy nguyện ý chờ hắn chu hậu chiếu tự nhiên là động đầu thai suy nghĩ vậy hạ ngươi khi nào dự định đi luân hồi t ỷ b ả o đến dương đông hỏi hắn chu hậu chiếu suy nghĩ một chút nhưng vẫn là có chút chần chờ nói ra dương tiên sinh chấm ngược lại là muốn đầu thai cùng hoa lê gặp nhau thế nhưng là chấm lo lắng uống canh mạnh bà sau đó quên đi hoa lê còn như thế nào đi tìm nàng dương đông mỉm cười bậy hạ đ ừ n g nội điểm này ta đã sớm giúp ngươi nghĩ xong chu hậu chiếu hiểu kỳ hỏi à không biết dương tiên sinh có biện pháp gì có thể cho chấm tìm tới hoa lê dương đông nói ta cùng mạnh bà quan hệ không tệ đến lúc đó ta để nàng cho ngươi uống giả canh m ạ n h bà bệ hạ đầu thai chuyển thế sau đó liền vẫn như cũ nhớ k ỹ hiện tại cùng p h ả n lê hoa ước định mặt khác ta tại luân hồi tỷ cũng có chút quan hệ chỉ cần ta cùng luân hồi tỷ chuẩn bị một chút quan hệ để bọn hắn cho bệ hạ an bài cảng đ ả o một cái tốt người ta đầu thai chờ ngươi sau khi sinh ta trực tiếp mang vương lạc thiên đi nhà ngươi uống tiệc đầy thắng đến lúc đó vương lạc thiên liền sẽ thường xuyên đến thăm hỏi ngươi thấy dương đông vì hắn an bài đến như vậy rõ ràng chu hậu chiếu sau khi nghe xong đại hỷ lần nữa chắp tay hướng dương đông vai trạo cái kia thật là đa tạ dương tiên sinh dương chuẩn bị luân hồi ti cùng m ạ n h bà còn phải tiêu phí không ít bệ hạ ngươi nhìn chu hậu chiếu hiểu trong vài giây dương đông ý tứ ngay sau đó hỏi cần bao nhiêu tiền dương tiên sinh mời nói thẳng a chấm lập tức chuyển cho ngươi tiền sao tự nhiên là càng nhiều càng tốt dạng này luân hồi ti liền có thể là bệ hạ an bài một cái càng tốt hơn gia đình cho nên bệ hạ mình nhìn làm a dương đông cũng b ấ t trực tiếp nói bao nhiêu dù sao kiểu nói này đoán chừng chu hậu chiếu hẳn là sẽ tận lực cho thêm minh tệ chu hậu chiếu không chút suy nghĩ nói đã dạng này cái kia chấm liền đem tất cả minh tệ đều chuyển cho dương tiên sinh a dứt lời lấy ra địa ph dương đông điện thoại lập tức thu được một đầu chuyển khoản tin tức người thu vào một bút đến từ chu hậu chiếu 185000000 m n g u y ê n minh tệ chuyển khoản n g a y trước mắt thiên địa ngân hàng tài khoản số dư còn lại là 9 2 1 n m ư ơ 0 0 n g u y ê n minh tệ xem ra tiểu chu đồng chí vẫn là không có lao lý giàu có a lao lý ban đầu thế nhưng là có hơn năm tỷ minh tệ gia sản mà tiểu chu đồng chí mới 18 ờ m ư c 5.000 vạn kém gấp b ộ i bất quá cũng thế đại minh ra khi một mực liền không sao được chu hậu chiếu làm vài chục năm hoàng đế đem lão cha để giành được đến đây điểm gia sản đều bị bại cũng không xê xích gì nhiều thiếu điểm liền thiếu điểm a dương đông cũng không quan tâm đây mấy c h ủ c ước minh tệ hắn chủ yếu nhìn chúng nhiệm vụ hoàn thành mười vạn đ i ể m công đức đúng còn có chu hậu chiếu hoàng lăng những cái kia đồ cổ tranh chữ cũng phải nghĩ biện pháp toàn bộ phiêu tới tay thu được c h u hậu chiếu chuyển đến đây mười tám ước minh tệ dương đông một mặt mỉm cười đối với chu hậu chiếu nói Bệ hạ yên tâm ta nhất định sẽ làm cho luân hồi tờ giúp bệ hạ tại cảng đảo an bài một cái h à o môn thế gia đích tử xuất sinh chu hậu chiếu một mặt sắc mặt vui mừng nói tất cả liền xin nhờ dương tiên sinh chỉ cần có thể đầu thai đến người tốt ra những n à y minh tệ có bao nhiêu chuẩn bị bao nhiêu còn giữ có chỗ lợi gì vậy ta hiện tại liền đi luân hồi dương đông hướng chu hậu chiếu chắp tay cáo tử sau đó tại c h u hậu chiếu đưa tiên bên dưới xuất cung điện hướng luân hồi ti mà đi chương 234, sương tỷ đại khí đi vào luân hồi ti đại điện trước thủ cửa lớn quỷ sai nhìn thấy dương đông đến bận rộn chắp tay đo lấy dương đại nhân đến dương đông chắp tay hỏi các ngươi t i t à o đại nhân phải t r ă n g ở bên trong quỷ sai nói tại dương đại nhân mời theo tiểu đến đây dứt lời mang theo dương đông đi vào luân hồi đại điện hùng vĩ xâm nghiêm đại điện bên trong mạnh sương ngồi xếp bằng tại thượng đầu đang tại nhắm mắt tu hành ti tàu đại nhân dương tiên sinh cầu kiến quỷ sai hướng ghế đầu mạnh sương chắp tay bẩm sương tỉ ngươi thật đúng là thật nhàn nhã đi chơi a có muốn hay không ta giúp ngươi xoa bóp vai a dương đông cười ha hả đi tới dương đông chu hậu chiếu sự tình ngươi làm xong mạnh sương chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp nhìn dương đông nhàn nhạt hỏi làm xong ta hôm nay chính là vì chu hậu chiếu sự tình tới tìm ngươi g i ú p một chút dương đông đi lên trước đưa tay giúp mạnh sương nặn hai vai đến mạnh sương l ư ờ m hắn một cái cũng không biết giá hỏa này là muốn ăn nàng đó hũ vẫn là thật lòng muốn giút nàng xoa bóp bất quá bóp vẫn rất thoải mái thên tia quỷ sai thấy không khỏ khá lắm cái này dương tiên sinh cùng tê tào đại nhân quan hệ nguyên lai tốt đến loại trình độ này lại có thể tùy tiện n ắ m bay nếu là đổi lại cái khác quỷ sai dám dạng này chỉ sợ sớm đã bị mạnh sương một bàn tay q u ạ t bay ngươi còn có việc sao mạnh sương nhìn quỷ sai lướt nhìn lạnh lùng hỏi không có không có quỷ sai dọa đến dùng mình một cái bận rộn cúi đầu chắp tay nói thuộc hạ cáo lui dứt lời không còn dám nhìn nhiều vội vàng xoay người ra đại điện có phải hay không muốn ta là chu hậu chiếu an bài cái đầu thai g a đình tốt mạnh sương hỏi dương đông dương đông gật đầu đó là chuyện này sương tỷ ngươi liền để ngươi hóa thân mạnh bà cùng chu hậu chiếu nói dương đông đã vì hắn chuẩn bị tốt quan hệ đến lúc đó sẽ cho uống giả canh mạnh bà dương đông biết chu hậu chiếu sẽ không dễ dàng như vậy tin tưởng liền đầu thai nếu như đạt được mạnh bà chính miệng thừa nhận hắn nhất định sẽ triệt để yên lòng kỳ thực có giúp hay không chu hậu chiếu an bài tốt người ta đều như thế dù sao đến lúc đó hắn vừa quát canh mạnh bà liền cái gì đều không nhớ rõ dù là hắn đầu thai trở thành cất cái cũng không nhớ nổi dương đông đối với hắn hứa hẹn bất quá tốt xấu thu người ta như vậy nhiều minh tệ với lại từ trên người hắn kiếm được mười vạn điểm, điểm công đức dù liền như vậy một kiện việc nhỏ ngươi tóc cái tin tức nói cho một cái ta là được rồi không cần đến chạy tới cùng ta nói mạnh sương mở rộng một cái ôn nhu và n g eo, nói ra bất quá chu hậu chiếu đầu thai sự tình ngươi làm được rất thuận lợi tiến triển cũng rất nhanh tiếp theo đơn có thể cân nhắc cho ngươi an bài một cái trọng lượng cấp điểm nhân vật trọng lượng cấp nhân vật dương đông một bên nắm vớt nàng vai không nguyên do tinh thần hiếu kỳ hỏi ai nha mạnh sương bưng lên một l y trà uống một hớp thản nhiên nói đến lúc đó ngẫu nhiên an bài a dương đông đi đến phía trước đến lại giúp nàng nặn vò lên bắp đ u i đến xương t h còn có hay không linh trả a lại cho cho ta v à i miếng có được hay không không có mạnh sương trực tiếp một n g ụ m từ chối lại liếc mắt nhìn cái kia chỉ càng nặng càng đi nàng bẹn đ u ổ i bộ bóp qua đến bàn tay theo ăn mặn không khỏi hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái dương đông bận rộn nắm tay trở về rụt rụt cười hắc hắc nếu không cho cái linh quả linh dược cũng được à. ngươi nhìn ta lại là giúp ngươi chuyển đ ấ m bay lại là giúp ngươi nặn bắt đuổi ngươi không đoạt giải thưởng một cái ta mạnh sương rất cả lời lật ra cái rõ ràng mắt từ trên thân lấy ra một cái màu đó vạy quả đến đưa cho hắn đây là linh giới ngàn năm hỏa vạy quả an có thể gia tăng thật lớn ngươi hòa hệ pháp thuật t a ơn sương tỷ sương tỷ ý chí châu b á o mỹ mạo nhiều chất lỏng ta nguyện ý vì sương tỷ chạy hết một giọt máu cuối cùng dương đông cất k ỹ hỏa v ả y quả càng thêm ra sức nặn xoa mạnh xương cặp kia chân ngọc đi đừng tại đây linh hót mau của ta mạnh sương có chút chịu không được ra hỏa này nằm vỏ đối với hắn phất tay nói vậy được ta đi sương tỷ dương đông thay tốt thì lấy tay nắm truyền tống ngọc phủ một cái thuận di rời đi luân hồi đại điện trở lại cảng đảo khách sạn trong phòng vương lạc tiến còn tại trong phòng chờ đợi dương đông thấy dương đông trở về hỏi vội thế nào a đông đã làm xong dương đông đi vào trên ghế salon ngồi xuống thật sao vậy chúc mừng ngươi vương lạc thiến liên tiếp dương đông ngồi xuống nàng hiện tại cũng không biết điểm công đức đến cùng đối với dương đông có tác dụng gì nhưng c h u n g quy là có chỗ tốt chỉ cần đối với dương đông có chỗ tốt nàng cũng vui vẻ lần này nhờ có ngươi hỗ trợ ngươi muốn cái gì bán thưởng dương đông ôm nàng hôn một cái mỉm cười hỏi vương lạc thiến lắc lắc đầu nói ngươi là bạn trai ta ta giúp ngươi là h ẳ n phải nha lại nói ngươi trước kia giúp ta nhiều lần như vậy ta cuối cùng có thể giúp đỡ ngươi một lần ta cũng rất vui vẻ dương đông néo núi ngọc tinh xảo cười nói muốn ăn chút gì sao ăn cái gì vương lạc thiên không khỏi có chút kinh ngạc sau đó lập tức rõ ràng cái gì không khỏi lập tức khuôn mặt đỏ lên hé miệng mỉm cười gắt giọng nói ngươi thật là xấu giữ t ư ơ i sao đương nhiên dương đông nhìn nàng cái tiêu tiểu diễn môi đỏ cười nói thuần thiên nhiên sản phẩm không cái gì gia công dinh dưỡng phong phú dưỡng nhan mỹ dung có đúng không vậy nhân ra cũng muốn muốn thử một cái vương lạc thiên một mặt thẹn thùng nói sau một giờ vương lạc thiên cuối cùng thưởng thức được ngay kế tiếp cùng vương lạc thiên lại làm hai tiếng ái tình thể thao sau đó dương đông ôm lấy toàn thân bất lực vương lạc t h i ê n đi phòng tắm tắm rửa một cái tắm rửa xong từ phòng tắm đi ra vương lạc thiên cầm điện thoại di động lên xem xét thời gian không khỏi gấp nguy rồi đều nhanh tám giờ rưỡi phải đi làm dứt lời vội vàng mặc xong y phục vô cùng lo lắng vọt ra cửa đi dương đông thu và o chu hậu chiêu phát tới tin tức dương tiên sinh ngươi quả nhiên thần thông q u ả n g đ ạ i luôn hồi ti phái người tới biểu thị sẽ vì chấm tại cảng đảo chọn một siêu cấp phú hào gia đình mặt khác mạnh bà cũng hướng chấm căn đoan đến lúc đó cho chấm uống giả canh mạnh bà dương tiên sinh ngay tại địa phủ năng lượng thật là đại nhìn ra được chu hậu chiếu đúng là khâm phục không thôi hắn tại địa phủ n g â y người mấy trăm năm cũng biết muốn để luân hồi t i thương lượng cửa sau rất khó muốn để mạnh bà đáp ứng làm giả càng càng khó không nghĩ tới dương đông thế mà đều nhẹ nhõm làm được mặc dù hao tốn chu hậu chiếu mười mấy ước minh tệ nhưng chu hậu chiếu một điểm đều không đau lòng đều muốn đầu thai chuyển thế những này minh tệ lưu lại cũng không có cái gì chứ dùng nhìn thấy chu hậu chiếu phát tới tin tức dương đông khỏe miệng không khỏi câu lên một v ệ t h rào hoạt ý cười dương gian người đều có thể lừa đến còn lừa gạt tâm gián quỷ hắn lúc này cho chu hậu chiếu quay về một đầu tin tức chúc mừng bệ hạ cái kia bệ hạ lúc nào dự định đầu thai chu hậu chiếu trả lời chấm trước xử lý một chút hoàng l a n g bên trong sự tình qua mấy ngày liền đi luân hồi tì báo đến dương đông trả lời bệ hạ n g ư ơ i hoàng l a n g bên trong hẳn là còn có không ít đồ cổ tranh chữ kỳ chân dị bảo a n g ư ơ i muốn đầu thai những vật này dự định xử trí như thế nào chu hậu chiếu trả lời chấm đều muốn đầu thai những vật này cũng mang không đi liền lưu tại hoàng l a n g tính dương đông trả lời bệ hạ không bằng ta giúp n g ư ơ i đem đồ vật dẫn tới giao cho vương là tiến chờ bệ hạ đầu thai chuyển thế sau đó những vật này ha không lại trở lại trong tay bệ hạ chu hậu chiếu lại hy trả lời kế này rất hay vậy làm phiền dương tiên sinh từng đáng một c h u y ê n dương đông trả lời không có khổ hay không hẳn phải ta hiện tại liền đến chương hai trăm ba mươi lăm đặt đến kim đăng cảnh kết thúc cùng chu hậu chiếu đối thoại dương đông một cái thuấn di đi tới chu hậu chiếu cung điện chu hậu chiếu lập tức để thị vệ bọn thái g i á m đi đem trong hoàng lăng tất cả đáng tiền bảo bối đều rời ra ngoài bất quá so với lý long cơ hoàng lăng bảo bối vẫn là muốn ít một chút nhưng c h ỉ cái mấy chục ức có lẽ vẫn là có dương đông cũng không khắc phí lấy ra túi căn khôn đối với đây một đống đồ cổ bảo bối toàn đều hút vào sau đó cáo biệt chu hậu chiếu liền cái tạ chữ đều không cần nói trực tiếp vô ngông rời đi vài ngày sau dương đông điện thoại thu được chu hậu chiếu đầu thai chuyển thế tin tức tiếp theo liền thu vào địa phủ áp phát tới ban thưởng tin tức người hoàn thành trợ giúp chu hậu chiếu chuyển thế nhiệm vụ thu hoạch được m ộ ư ơ i vạn điểm công đức ban thưởng dầm dầm vô số công đức tệ vương vai xuống dương đông mở ra tà trạng thái xem xét thính danh dương đông nghề nghiệp địa phủ nghiệp vụ người đại diện kỹ năng cao cấp không thủy thuật chiến đấu đại sư mao sơn đạo thuật tổ sư gia cấp y thuật tinh thông t h ư họa tinh thông chủ nghệ tinh thông kỹ thuật lái xe Tinh thông. với ậ t phẩm, h lại trước mắt đối với dương đông đến nói những này vô luận là kỹ năng vẫn là vật phẩm đều tạm thời có cũng được mà không có cũng không sao sau đó dương đông nhãn tỉnh sáng lên hai cái trao đổi thuộc tính hấp dẫn hắn sinh mệnh trao đổi một điểm công đức trao đổi một ngày sinh mệnh chú cũng có thể trao đổi tăng thêm vào người khác thọ nguyên bên trên thu vi trao đổi một nghìn điểm công đức trao đổi một năm tu vi một điểm công đức có thể trao đổi một ngày sinh mệnh vậy ta đây năm mươi hai vạn điểm điểm công đức chẳng lẽ có thể trao đổi năm mươi hai vạn ngày tuổi thọ dương đông không khỏi mừng rỡ trong lòng ý vị này hắn bây giờ có được điểm công đức có thể cho hắn tuổi thọ kéo dài năm mươi hai vạn ngày cũng chính là hơn một bốn n h ì n năm nếu như một mực kiếm lời công đức cái kia cơ h ồ thì tương đương với vĩnh sinh còn có thể trao đổi tăng thêm vào người khác thọ nguyên bên trên vậy hắn đến lúc đó có thể thêm đến những cái k i a hồng nhan chi kỷ trên thân phòng ngừa các nàng già yếu chết đi nếu như dùng để trao đổi tu vi đây năm mươi hai vạn điểm công đức có thể dùng đến trao đổi năm trăm hai mươi năm tu vi bất quá đây năm trăm hai mươi năm tu vi rốt cuộc mạnh cỡ nào dương đông cũng không rõ ràng dù sao cái này không có thống nhất tiêu chuẩn ví dụ như nói thiên phú dị bẩm người tu luyện một ngày có lẽ tương đương hạ người bình thường tu luyện một năm cho nên có lẽ là yến dương đông mình thiên phú tu luyện mà tính nhưng dương đông cũng không biết mình thiên phú tu luyện rốt cuộc là tầm thường vẫn là thiên tài bởi vì hắn chưa từng có tu luyện qua một thân tu vi tất cả đều là cố gắng đức trực tiếp mua được không bằng trước trao đổi mười vạn điểm công đức thử nhìn một chút dương đông nghĩ xong liền hao tốn một trăm nghìn điểm điểm công đức trao đổi thành một trăm năm tư vi vê anh dương đông thể nội lập tức dâng lên một cỗ khổng lồ năng lượng hắn quan sát bên trong bản thân thể nội vậy mà nhìn thấy đan điền bên trong xuất hiện một viên sáng chói kim đan ta tu vi vậy mà đạt đến kim đan cảnh dương đông trong lòng mừng rỡ không thôi trước đó hắn tu vi đứng tại trúc cơ đại viên mãn hiện tại tăng lên một trăm năm tu vi về sau cảnh giới trực tiếp đột phá đến kim đan sơ kỳ k i một đan sơ so kỳ v ớ c cơ đại viên i mãn không b trăm mạnh hơn gấp bao n nhìn như chỉ kém nửa bước chỉ linh bước năm cảnh, đây nhưng nửa bước lại giống như danh trời vượt khó mà vượt qua. 100 năm tu vi từ trúc cơ đại viên mãn tăng lên tới kim đan sơ kỳ tính như vậy đến hán thiên phú tu luyện vẫn là tính tương đối khá mặc dù chưa nói tới là yêu nghiệt thiên tài loại hình nhưng tuyệt đối được cho bên trên chi tư phải biết trúc cơ cảnh đến kim đan cảnh là vượt qua to lớn khoảng cách tuyệt đại bộ phận tu luyện giả cuối cùng cả đời đều không thể đột phá đến kim đan cảnh giới tu vi một khi đạt đến kim đan cảnh giới hán thọ nguyên cũng đem đề cao thật lớn luyện ký cảnh tuổi thọ so với người bình thường không lâu được bao nhiêu tối đa cũng đó là một trăm năm mươi tuổi trúc cơ cảnh tuổi thọ đồng dạng tại ba trăm năm trong vòng kim đan cảnh tuổi thọ cao nhất có thể đạt tới 500 năm trăm n ă m nguyên anh cảnh thọ nguyên có thể đạt tới một nghìn năm hóa thần cảnh thọ nguyên có thể đạt tới hai nghìn năm phản hư cảnh thọ nguyên có thể đạt tới năm nghìn năm độ kiếp cảnh thọ nguyên có thể đạt tới trên vạn năm thiên nhân thọ nguyên trí ít mười vạn năm trở lên cảm nhận được thể nội khổng lồ chân nguyên trị lực dương đông cảm thấy mình thực lực trí ít tăng lên gấp ba đúng xương tỷ cho ta hỏa vạy quả khô giòn ăn hết đi dương đông nghĩ xong Từ、trong ừ t túi càn k h ô n lấy ra ngàn năm hỏa vải quả mạnh sư ơ nói g n loại này linh quả ăn có thể để cao hỏa hệ pháp thuật lý lực cho nên cũng chỉ có chính hắn ăn giữ lại các lao bà ăn cũng không có tác dụng gì viên này hỏa vải quả nhìn lên đến cùng dâu tây có điểm giống chỉ bất quá càng giống một đoàn có lân phiến l ử a nhỏ diễm không biết tư vị như thế nào dương đông cắn nhẹ hỏa vải quả nhọn m ù i thơ ngát chu hương tan vào trong miệng không hổ là linh quả hương vị so dâu tây ăn ngon nhiều dương đông một tay lấy còn thừa hỏa vải quả ném vào miệng bên trong ngủ lớn ăn lên nước hóa thành một dòng nước cấm vào đan điển khiến cho hắn cảm thấy một trận hơi phát nhiệt cước chừng kéo dương à vài phút, điền hơi nóng cảm giác lúc này mới hoàn toàn i điền hơi giác mới biến phút, lúc mất, đan nóng cảm d đông biết hơi ỏ hỏa a ta hay cao. vẽ quả đã đề bị biết hắn hoàn toàn hấp dẫn. Cũng không biết hiện tại ta hỏa hệ pháp không toàn dẫn. Cũng tại d lực có ư n Đông g h ơ suy nghĩ quyết định đi d ã ngoại thử một chút ngay sau đó lấy ra truyền thống ngọc phủ hai cái truyền thống đi vào một cái không người thung lũng bên trong hô dương đông nhiệm động hỏa linh chú phất tay đánh ra một cái hỏa cầu gào thét mà ra đánh phía một chỗ sườn núi hóa cầu cùng bình thường so bóng rổ hơi lân chút nhưng nhiệt độ cùng g n h kích tốc độ rõ ràng so trước kia cao hơn ra gấp năm lần trở lên anh. hóa cầu g n h kích trên vách núi t r ự dương đông lại phóng ra cái khác một chút hỏa hệ pháp thuật hòa diễm l ư ỡ i đao hỏa diễm tiễn tường sưởi hỏa trụ vòng lửa liệt diễm tiểu đốt toàn đều uy lực đại tăng mấy lần dương đông rất hài lòng sau đó lại phóng ra cái khác một chút pháp thuật ngũ lôi chú huyền băng chú kim quang chú thổ linh chú thanh m g ụ c chú chở uy lực của nó cũng so với trước đó tăng lên gấp ba trở lên nhưng kém xa hỏa diễm thăng cấp uy lực lớn đi qua vừa so sánh dương đông rất xác định đây là hỏa diễm quả phát sinh công hiệu thí nghiệm hoàn tất dương đông trở về khách sạn trong phòng đang muốn gọi điện thoại hẹn vương lạc tiến tan tầm ra ngoài ăn cơm lúc này dương điểm lại gọi điện thoại tới uy a đông người ở đâu a ta tại c ả n g đ ả o làm sao rồi người mấy ngày nay có dành không dương điểm có chút chờ mong nói ra chúng ta ba tỷ m ộ i dự định đi núi đại hưng an trượt tuyết ngươi có thể hay không cùng chúng ta cùng đi chơi a chương hai trăm ba mươi sáu lái máy bay trực thăng dương đông suy nghĩ hiện tại chu hậu chiếu nhiệm vụ cũng hoàn thành địa phủ trước mắt còn không có mới nhiệm vụ xuống tới vừa vặn theo nàng nhóm đi trượt tuyết vui đùa một cái cũng là không tệ tôi ta cho dù có sự tình cũng không có cùng các ngươi trọng yếu a dương đông cười nói quá tốt rồi vậy ngươi tranh thủ thời gian đến đây đi chúng ta ngày mai liền xuất phát dương điểm vui vẻ nói ra cút điện thoại dương đông cho vương lạc thiến phát một đầu tin tức nói cho nàng bay về nội địa đi sau đó dương đông hai cái truyền thống đi tới hàng thành dương điểm biệt thự nhìn thấy dương đông trở về tam nữ toàn đều xông tới lại hôn lại gặm vừa kéo vừa ôm dương đông cùng các nàng mỗi người hôn mấy cái sau đó ôm các nàng ở trên ghế s a lon ngồi xuống làm sao đột nhiên muốn đi muốn đi trượt tuyết dương đông tay trái ôm tô túy tuyết tay phải ôm phụ hảo dương điểm trực tiếp ngồi vào hắn trên đ u i đến ta cùng túy tuyết những năm qua đều mùa đông đều sẽ đi núi đại hưng an trượt tuyết trong khoảng thời gian này công ty sự tỉnh tất cả an bài xong cho nên liền muốn chúng ta bốn người cùng một chỗ núi đại hưng an trượt tuyết d u ngoạn mấy ngày dương điểm nói đến miệng bên trong cắn một cái lột tốt ra không có hạt quả nho miệng đối miệng đưa vào dương đ ô n g trong miệng dương đông ăn quả nho nói hàm hồ không rõ ân tốt nói như vậy các ngươi hai cái t r ư ợ tuyết t kỹ thuật hẳn là cũng không t ệ l ắ m phải không đó là đương nhiên t h t r ư ợ tuyết t kỹ thuật làm việc giảm hơn xem như cao thủ dương điểm tiêu hư một tiếng có chút tiểu k i ê u ngạo dương đông nhéo nhéo tô túy tuyết tròn vinh lên cặp mông đầy đạn t ú y tuyết n g ư ơ i thì sao tô túy tuyết vặn vặn gợi cảm cái mông lại cười nói vẫn được bất quá so ra kém điểm tỷ kỹ thuật nàng so ta nhiều trượt mấy năm dương đông lại nắm chặt lại phụ hào to thẳng mày phòng tốt tỉ ngươi lướt qua tuyết sao phụ hảo cười một tiếng chúng ta lúc kia không có trượt tuyết loại này vận động dương điểm r ố i ra ngón tay ngọc chọc nhẹ dương đông cái chán một cái người ta vương phi tỉ tỉ là thường t r i ề u thời kỳ người tại sao có thể có trượt tuyết loại này hạng mục liền hỏi ngươi mình có thể hay không à dương đông lắc đầu nói ta không có lướt qua tuyết dương điểm lập tức tinh thần tỉnh táo không có việc gì ta có thể dạy ngươi tuy tuyết dạy vương phi tỉ tỉ dương đông cười ha ha chúng ta cũng không dùng các ngươi dạy ta hỏa hảo tỉ mặc dù không có lướt qua nhưng tuyệt đối so với ngươi trượt đến càng tốt hơn dương điểm quệt miệng hừ nhẹ một tiếng thiếu khoác liền xem như thiên tài cũng ít nhất phải luyện tập một đoạn thời gian mới có thể so với đưa ta làm sao khả năng chưa từng có lướt qua tuyết đều so với ta tốt tô túy tuyết một bên nhắc nhở điềm tỉ người quên a đông hòa hảo tỉ có thể đều là cao thủ t u y ệ t thế đều có thể trên không trung bay tới bay lui trượt cái tuyết đối bọn hắn đến nói đây còn không phải là một bữa ăn sáng dương điểm lập tức nội trí vốn nghĩ tại dương đông trước mặt hảo hảo phơi bày một ít trượt tuyết kỹ năng hiện tại xem ra là không được a đông nếu không ngươi cũng dạy ta cùng t ú tuyết một chút pháp thuật t dương điểm ngồi tại dương đông trên đùi ô n dương、đông、cổ làm núng nói dương đông ô m nàng nguyện chuyển vừa ô m g n h a thon hôn nàng một ngụm sau này h a y nói a trước hết để cho tốt tỉ dạy một cái ngươi cùng túy tuyết một chút luyện k h í thuật đánh tốt cơ sở phụ hảo một bên cười nhẹ nhàng nói các ngươi hai cái nếu là muốn học ta về sau có thể mỗi ngày dạy các ngươi đương nhiên muốn học được dương điểm từ dương đông trên thân xuống tới ô m g phụ hảo liền hôn một cái vẫn là tốt tỉ tốt tô túy tuyết cũng tới ô m g phụ hảo vừa ô m vừa hôn quá tốt rồi ta cũng muốn giống vương phi tỉ tỉ một dạng trở thành nữ chính thần dương đông nhìn ba người nữ nhân này ô n làm một đoàn có loại các nàng mới là chân ái cảm giác ngày thứ hai bốn người thu thập một phen chuẩn bị tốt trượt tuyết trang bị cùng dã ngoại cắm trại đủ loại vật chất chuẩn bị xuất phát a đông chúng ta ngồi máy bay trực thăng đi thôi dương điểm gọi điện thoại gọi phi công đem nàng tư nhân máy bay trực thăng chạy đến biệt thự ngoài cửa tốt, trải ố t t nghiệm một cái điều khiển máy bay cảm giác cũng không tệ dương đông mỉm cười biểu thị đồng ý hắn vốn là dự định trực tiếp mang theo các nàng bà cái thông qua c h u y ể n t ố n g ngọc phụ thuấn di đi qua về phần vật chất đều có thể thả vào trong túi càn khôn bất quá dương điểm đã đưa ra ngồi máy bay trực thăng dương đông cũng muốn điều khiển một cái máy bay trực thăng cảm giác ngươi biết mở máy bay trực thăng dương điểm kinh ngạc nhìn dương đông. khoe không miệng lộ ra một tia không tin lộ ra ý dương điểm ê n ta cái g nói đừng u mở. nghe s hắn có lác hắn mặc dù sẽ pháp thuật nhưng cũng không thể sử dụng pháp thuật lái phi cơ a phụ hảo một bên lại lại cười nói chúng ta phải tin tưởng mình nam nhân hắn là bấm nhất dương điểm cười nói tốt tỉ sau đó hắn lấy điện thoại di động ra mở ra công đức thương thành tìm kiếm phi hành khí kỹ thuật phi hành khí kỹ năng so kỹ thuật lái xe giá bán cao hơn ra gấp một mươi lần nhập môn liền muốn một điểm công đức thỉnh thông một mươi điểm công đức hoàn mỹ một trăm l i n điểm công đức dương đông hao tốn một vạn điểm công đức nắm giữ phi hành khí tinh thông kỹ năng trong nhánh mắt hắn có một loại cảm giác vô luận là bất kỳ phi hành khí hắn chỉ cần ngồi lên liền tuyệt đối sẽ mở với lại kỹ thuật vượt qua bất kỳ quốc gia nào định cấp phi công một lát sau nơi xa một cái máy bay trực thăng bay tới đứng tại biệt thự trên bãi cỏ một cái hơn ba mươi tuổi nam nhân từ trên phi cơ trực thăng đi xuống đi vào dương điểm trước mặt tật cung tất kính nói dương tổng chào ngài sau đó lại đối tô túy tuyết nói tô tổng chào ngài đây là tỉnh quang điện ảnh công ty chuyên môn thuê hai cái phi công một trong dương điểm nhìn về phía dương đông hé miệng cười nói ngươi không phải nói ngươi biết mở máy bay vậy liền thử một chút ta dương đông không nói hai lời lên máy bay trực thăng đối với dương điểm các nàng ba cái n ọ c nói đi lên nhà dương điểm liên tục khoát tay nói ta mới không dám ngồi ngươi trước bay một vòng cho chúng ta nhìn xem dương đông rất bất đắc dĩ khởi động cánh quạt nâng lên tập hợp thể lên thẳng từ từ đi lên lên phía dưới tam nữ toàn đều hiếu kỳ d ơ lên nhìn dương đông lái trên phi cơ trực thăng lên không cánh quạt bởi vì cao tốc xoay tròn phát ra to lớn ảo hào âm thanh mạnh mẽ gió thổi ba nữ nhân thật dài mái tóc phiêu đã luận vũ quần áo phân p h ậ n lên tới cao mười mấy mét không về sau dương đông điệu mỡ lật cửa thôi động cần điều khiển hướng bay về phía nam đi mà đi sau đó lại đột nhiên một cái chín mươi độ gấp n ặ t hướng tây phi hành mà đi liên dương đông giống như biểu diễn phi hành kỹ năng tại biệt thự trên không xoay quanh phi hành chậm không chậm thấp chậm trái chậm phải khi thì lơ lửng ở giữa không trùng không nhúc nhích tí nào giống như một cái linh mẫn vô cùng chuồn chuồn phía dưới tô tuy tuyết dương điểm hai nữ thấy ha to m ộ n một mặt kinh dị không thôi các nàng không nghĩ tới dương đông kỹ thuật bay thế mà tốt như vậy đơn giản so công ty mời hai cái này phi công không biết kỹ thuật tốt hơn gấp bao nhiêu lần Trưng 237, núi Đại Hương An chi hành. phụ hảo lại là một mặt ý cười nhìn dương đông điều khiển máy bay trực thăng tựa hồ cũng không có cảm thấy có bất kỳ kinh dị tại trong mắt của nàng dương đông là nàng phu quân cũng là nàng sùng bái nam nhân nàng tin tưởng dương đông nói đi liền nhất định được cái kia phi công càng là ngẩng đầu nhìn trên bầu trời phi hành máy bay trực thăng trong lòng ngạc nhiên không thôi cùng là phi công hắn càng nhìn ra dương đông điều khiển máy bay trực thăng kỹ thuật có bao nhiêu n g ê u đơn giản so với cái kia đặc cấp phi công đều muốn lợi hại hơn nhiều cái này phi công không khỏi có chút lo lắng thầm nghĩ dương lão b ả n không phải là muốn thuê người này khi công ty phi công a vậy hắn bắt cơm chỉ sợ cũng muốn giữ không được dương đông lái máy bay trực thăng ở trên không biểu diễn mấy phút đồng hồ sau lúc này mới lại lần nữa vững vàng hạ xuống dương đông từ trên phi cơ trực thăng đi xuống đưa tay méo méo dương điểm gương mặt cười nói hiện tại ngươi hẳn là dám ngồi à. dương đông một cử động kia đem một bên phi công trực tiếp nhìn trận tròn mắt tiểu t ử này là ai lại dám n ặ n dương lão bản gương mặt xinh đẹp phải biết tinh quang điện ảnh từ khi đem thiên vũ giải trí thu mua sau đó ánh sao thành toàn quốc lớn nhất điện ảnh công ty dương điểm thân gia tăng vọt đến mấy trăm ứ c một cái mới ba mươi tuổi nữ nhân liền có được mấy trăm ứ c tài sản với lại cơ hồ khống chế toàn quốc một phần ba điện ảnh trở thành giải trí ngành nghề danh phó kỳ thực tỷ đại giới giải trí a thấy nàng không cung tính tiếng gọi dương tỷ mặc dù dương điểm m lại là độc thân nhưng không có nam nhân kia dám đánh nàng chủ ý nhưng bây giờ cái này đến đây nhận lời mời phi công tiểu tử lại dám đưa tay n ặ n dương lão bản khuôn mặt nhỏ công nhiên đùa gì huỷ mới đến đây quả thực là sắc đảm ngập trời cái này phi công nghĩ thầm một giây sau dương điểm có thể hay không một bàn tay phiến tại dương đông trên mặt nhưng mà tiếp xuống một màn càng làm cái kia phi công c h ấ n kinh cằm nhưng thấy dương điểm ôm dương đông miệng đối miệng hôn một cái cười duyên nói n g h ị không ra n g ư ờ i lái phi cơ kỹ thuật tốt như vậy chúng ta đương nhiên dám ngồi dương đông một bàn tay đập vào dương điểm trên ô n g vậy còn không mau đi lên nga tào tiểu tử này rốt cuộc là ai nữ cường nhân dương lão bản thế mà tại ôm hắn hôn môi còn tùy ý tiểu tử này đánh nàng cái mông đây là cái kia ở công ty một mặt vi nghiêm người sống đường gần cái kia dương t ổ n g sao phi công trong mắt đều nhanh trận lối ra đơn giản không thể tin được nhìn thấy đây hết thảy mà lúc này tô t h ú y tuyết cũng một thanh ôm dương đông tại trên mặt hắn hôn một cái a đông ngươi vừa rồi lái máy bay trực thăng giờ thật sự là quá đẹp rồi dương đông cũng đập nàng mông lớn một bàn tay b i ế t l i ề n tốt lên đi b o bối tô、Thúy、tuyết vui vẻ hôn éo cái mông lên máy bay trực thăng phi công nhìn càng thêm là n g ẹ n h ọ n h ì n trân chối ngoa tạo thế mà liền tâu ngọc nữ cũng đối tiểu tử này vừa ôm vừa hôn còn cam tâm bị hắn đánh đòn thật vui vẻ ba người bọn hắn đến cùng là quan hệ như thế nào thình tay ba chư biệt thự mấy cái nữ hầu bên ngoài cơ hồ không có ai biết dương đông là các nàng nam nhân từ khi tô t u y tuyết vào ở dương điểm biệt thự sau đó tô t u y tuyết lại bị thăng làm tỉnh quang điện ảnh tổng giám đốc hai nữ nhân bình thường chấm dứt hệ rất là m ậ p mỏ bởi vậy ngoại giới thậm chí truyền ôn các nàng hai cái là bất hợp nhưng bây giờ cái này phi công mới biết được nguyên lai、like、hai vị này giới giải trí tuyệt sắc mỹ nữ thế mà đều ưa thích cùng một cái nam nhân hơn nữa còn trung đụng được như vậy hòa hợp mà lúc này phụ hảo cũng đi tới ô m dương đông hôn một cái ta liền biết phu quân nhất định được dương đông cười ha ha một tiếng đôi tay nặn xoa phụ hảo dám chắc nông c h ò n vẫn là vương phi h i ể u ta đi thôi dứt lời ô m g phụ hảo lên máy bay trực thăng phi công cả người đều thấy chóng đây là cái gì tình huống ba cái tuyệt thế mỹ nữ thế mà đều ưa thích tiểu tử này cuối cùng cái kia mang theo cổ điện vận vị mỹ nữ thế mà còn gọi hắn phu quân m à tiểu tử này vậy mà bảo nàng vương phi dương tỷ ngồi tại máy bay trực thăng ghế sau xuyên thấu qua cửa sổ phi cơ đối với cái kia phi công nói ngươi trở về đi nơi này không cần ngươi phi công lúc này mới từ trong lúc khỉ hiệp sợ tỉnh táo lại liền vội vàng cật đầu ứng tiêng sau đó dòi đi sau đó dương đông lần nữa dâng lên máy bay trực thăng thiết trí tốt đường biển hướng về phương bắc bay nhanh mà đi máy bay trực thăng lấy vận tốc ba trăm linh km hướng phía đông bắc phi hành m à đi dương đông một bên nhàn nhã mở ra máy bay trực thăng một bên xem xét bầu trời cùng phía dưới cảnh sắc phi hành độ cao hẹn tại hai ngàn m không trung thành thị nhà cao tầng giống như xếp gỗ đường cái giống như dây lụa chạy ô tô như lửa cụi hộ núi non sông ngòi t h ô n trang bình nguyên ở phía dưới nhanh chóng rút lụi đám mây tại bốn phía nổi trôi. Dương điểm, tô tuy tuyết, phụ hảo tam nữ ngồi ở phía sau lựu dịu cho chuyện ngẫu nhiên đối với bầu trời cùng đại địa cảnh đẹp chụp mấy tấm hình vui sướng không thôi phi hành hơn ba giờ tại liêu tỉnh một cái thành nhỏ hạ xuống tới tìm quán cơm ăn một bữa cơm trưa nghỉ ngơi một cái tiểu sau tiếp lấy phi hành đến xuống buổi trưa hơn năm giờ đáp xuống h ắ c tỉnh bắc bộ một cái thành thị tìm ra khách sạn cấp sao dương đông mang theo tam nữ đi vào quầy lễ tân tiên h sinh chào ngài xin hỏi có gì cần phục vụ quầy lễ tân tiểu thư mỉm cười hỏi dương đông nói cho chúng ta đặt trước một gian xa hoa phòng quầy lễ tân tiểu thư nhìn phía sau hắn ba mỹ nữ nhìn không h ỏ i hỏi chỉ đặt trước một gian dương đông gõ bàn một cái nói không nhịn được nói xa hoa phòng xếp chẳng lẽ còn không đủ bốn cái người ở sao nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì một cái nam nhân thế mà mang theo ba vị mỹ nữ ở một gian phòng quan hệ này đủ luận a h o à y lễ tân tiểu thư trong lòng âm thầm hiếu kỳ dương điểm cùng tô t u y tuyết đều đội mũ cùng khẩu trang để phòng bị người khác nhận ra nhưng dù vậy liền các nàng vóc người này cùng khí chất xem xét đó là đại mỹ nữ mà phụ hảo nhưng là vốn mặt hướng lên trời mặc dù mặc là hiện đại trang phục nhưng lại mang theo cổ điện vẻ đẹp dẫn tới rất nhiều nam nhân chú mục thưởng thức quầy lễ tân tiểu thư mặc dù rất ngạc nhiên nhưng cũng không dám hỏi nhiều nữa nàng mang theo nghề nghiệp tính mỉm cười nói mời mấy vị đưa ra một cái thẻ căn cước dương đông đem bốn người thẻ căn cước đưa cho quầy lễ tân tiểu thư phụ hào thẻ căn cước là dương điểm giúp nàng làm quầy lễ tân tiểu thư nhìn thấy tô t u y tuyết cùng dương điểm thẻ căn cước thì không khỏi kinh hỷ trường lớn mắt đánh giá các nàng các ngươi là trong nội tâm nàng kinh dị và phần chẳng lẽ hai người mỹ nữ này thật là giới giải trí tỷ đại dương điểm cùng một đời mới ngọc nữ trưởng môn nhân tô túy tuyết tạ thiên cái nam nhân này thế mà mang theo hai cái nữ minh tinh đi môn phòng Tô Thúy Tuyết cùng dương đông i m k h p h âm thanh trước lạnh lùng nói nhanh lên đăng ký hỏi cái gì hỏi quầy lễ tân tiểu thư lúc này mới từ trong lúc hiếp sợ tỉnh táo lại vội vàng thực hiện tốt nguyên phòng thủ tục dương đông cầm lấy thẻ phòng mang theo ba người các nàng đi q u a y lễ tân tiểu thư hưng không thôi tại công tác đàn bên trong đem cái tin tức này phát ra nói cho các ngươi biết một cái kinh thiên dưa lớn vừa rồi một cái xoáy ca mang theo ba mỹ nữ mở ra phòng rất nhanh có người trở lại ngoa tào chơi đến như vậy hoa a xem ra cái này xoáy ca không phải phú nhị đại đó là quan nhị đại có hay không một loại khả năng nói không chừng hắn gọi là ba cái tiểu t ỷ đâu chương hai trăm ba mươi tám lao chú gọi thức ăn ngoài q u ầ y lễ tân tiểu thư trả lời đây không phải trọng điểm trọng điểm là các ngươi đ o á n đây ba mỹ nữ bên trong trong đó có hai vị là ai ai nha không phải là tiểu đ i ể m chúng ta phục vụ viên a đừng thừa nước đục thả câu mau nói quay lễ tân tiểu thư trả lời một cái tinh quang điện ảnh lão bản dương điểm một cái khác một đời mới ngọc nữ trưởng môn nhân tô túy tuyết cái tin tức này vừa ra trong nhóm lập tức vỡ tổ cái gì dương điểm cùng tô túy tuyết hai cái này giới giải trí tuyệt sắc mỹ nữ cùng nam nhân đi mân ư phòng không thể nào hai vị này không phải giới giải trí cao lành nữ thần a làm sao lại đồng thời đi hầu hạ một cái nam nhân không có khả năng tuyệt đối không có khả năng ô ô các nàng đều là ta nữ thần a làm sao lại hạ tiện như vậy đi tam nữ hầu hạ một chồng người xác định không có lầm có phải hay không là chủng tên chủng họ mà thôi quay lễ tân tiểu thư trả lời tuyệt đối sẽ không sai thẻ căn cước bên trên tấm ảnh đó là nàng đây nhóm hai cái nhưng tại đăng ký mớn ư phòng giờ lại đều đội mũ cùng miệng mũ đ o á n chừng là sợ người khác nhận ra ngoa tạo vậy liền khẳng định không sai chơi ạ giới giải trí cũng quá l o ạ n đi trước kia còn tưởng rằng hai nữ nhân này là giới giải trí một dòng nước trong không nghĩ tới các nàng nguyên lai、like、càng tạo càng tiện ta rất hiếu kỳ cái này nam rốt cuộc là ai thế mà có thể làm cho tô túy tuyết cùng dương điểm c a nguyện đi cùng hắn đoan chừng hẳn là cái nào siêu cấp phú hào công tử bằng không các nàng hai cái không thể lại đi bồi có cái bảo an hỏi bọn hắn ở là cái nào gian phòng n g à y lễ tân tiểu thư trả lời mười ba số mười bốn phòng bảo an mặc mặc nhớ kỹ gian phòng này hảo dương đông cùng ba cái lao bà đi vào khách sạn gian phòng sau đó gọi điện thoại điểm một chút t h ị t rượu gọi phục vụ viên trực tiếp đưa đến trong phòng đến một lát sau phục vụ viên đẩy xe thức ăn đưa tới thịt rượu dọn xong đang phòng xếp trên bàn cơm bốn người ngồi vào cạnh bàn ăn mở ra rượu đỏ nhóm lửa ngọn nến bắt đầu lãng phí ánh đến bữa tối ăn uống đến một nửa thì dương đông điện thoại chấn động một cái hắn cầm điện thoại di động lên mở ra xem cứ nhiên là ngã quỷ bình đài phái đơn đậu sao kiểu t tỏi r u n g cải ngọt một phần thịt vịt nướng một cái chân châu phỉ thúy bạch ngọc thàng một bát cộng thêm rượu ngon một v ò vận chuyển địa điểm huy tỉnh trừ châu phượng dương thành nam hiếu lăng người nhận hàng chu nguyên trương mua d ù m chân chạy tiền thuê một trăm i n h minh tệ ngọt tạo chúng ta lão chu điểm thức ăn ngoài dương đông mắt to chừng một cái trong lòng có chút tiểu kích động có thể đây lão chu cũng quá hẹp hòi a tuy nói không có chút gì sơn chân hải vị có thể đây ba món ăn một món canh cộng thêm rượu ngon một vỏ người mẹ nó điểm thế mà mới cho một trăm đồng minh tệ đừng nói chân chạy phí hết tiền vốn đều muốn thua thiệt chết lão tử dương đông giật là c ả lời đây lão chu quả nhiên đủ hung ác được rồi dù sao hắn cũng không phải vì mấy cái này chân chạy phí đi địa phủ đưa thức ăn ngoài lão chu mặc dù không có bị nhà sử học định giá hoa hạ tứ đại đệ vương nhưng hắn nổi tiếng cùng lực ảnh hưởng cũng không so đường tông tống tổ thấp thậm chí tại quả hồng tiểu thuyết bình đại lão chu phan có thể nói trừ chính ca bên ngoài không người có thể đụng chỉ cần là lão chu tiểu thuyết lịch sử liền xem như viết lại nát cũng chí ít có cái mấy vạn đang học có người hỏi lão chu dựa vào cái gì sánh vai tứ đại vương chỉ băng bắt đầu một cái chết bệ lật đ ầ nguyên đế quốc đem hoa hạ giang sơn một lần nữa đọt dương đông nhớ tới mạnh sương ngày đó tại luân hồi thi đối với nó i muốn cho hắn an bài một cái trọng lượng cấp nhân vật quả nhiên là trọng lượng cấp nhân vật đến chỉ bằng lao chu lực ảnh hưởng nếu là hoàn thành hắn đầu thai nhiệm vụ làm gì cũng phải có cái mấy trăm vạn điểm công đ ứ c à. nghĩ tới đây dương đông không khỏi khỏe miệng lộ ra mỉm cười a đông thu được tin tức gì cười đến vui vẻ như vậy tô tuy tuyết chú ý đến dương đông b i ể u lộ không khỏi hiếu kỳ hỏi còn phải nói nhất định là cái nào mỹ nữ phát tới nghĩ hắn m ậ mở tin tức hoặc là câu dẫn hắn lợi cảm tấm ảnh dương điểm kiều hừ một tiếng nói dương đông liếp nàng một cái đừng nói、mổ. là địa phủ một vị đại lão điểm thức ăn ngoài ai nha tô tuy tuyết cùng dương điểm hai nữ không khỏi đưa tới chu nguyên trương quả nhiên là đại lão tô tuy tuyết không khỏi tán thắn nói hắn chẳng lẽ còn một mực không có đầu thai chuyển thế sao dương điểm có chút hiếu kỳ hỏi dương đông giải thích nói những cái kia đệ vương tại địa phủ cũng là trải qua thổ hoàng đệ một dạng sinh hoạt bởi vậy bọn hắn đều không muốn một lần nữa đầu thai gặp luân hồi n ỗ i khổ thì ra là thế dương điểm giật mình chu nguyên trương là ai a phu hào không khỏi chớp mắt to hiếu kỳ hỏi mặc dù nàng trong khoảng thời gian này đang không ngừng học tập hiện đại ngôn ngữ nhưng đối với lịch sử vẫn là hoàn toàn không biết gì cả tô túy h tuyết giải thích với nàng nói chỉ nguyên trương là minh triều khai quốc hoàng đế hắn làm qua hòa thượng muốn qua cơm về sau tham gia tạo phản sự nghiệp cuối cùng ngồi lên lo nghỉ trở thành hoàng đế từ khất cái đến hoàng đế đây người thật thật là lợi hại phụ hảo nghe cũng là không khỏi khâm phục không thôi dương đông gọi điện thoại gọi phục vụ viên đưa tới t r ư n g u y ê n trương điểm thức ăn ngoài mặt khác còn đưa tặng lão chu một đầu hoa tự phục vụ viên đem rượu món ăn đưa tới về sau dương đông đem những này thức ăn ngoài toàn đều chứa vào trong túi c à n khôn ba người các ngươi từ t ừ ăn ta đi một chuyến địa phủ dương đông dứt lời người đã biến mất trong phòng một giây sau dương đông xuất hiện tại chu nguyên trương hoàng lăng trước hùng vĩ cung điện khí thế k h o á n g đ ạ t cung điện trước cổng chính đứng tám tên xứng g i a o mặc giáp quỷ võ sĩ dừng lại ngươi là quỷ nào dám xông vào minh thái tổ hoàng lăng cầm đầu võ sĩ rút ra bội lao chỉ vào dương đông q u á t lớn dương đông tay nâng địa phủ lệnh bài dẫn ta đi gặp chu nguyên trương lệnh bài màu đen tản mát ra cường đại địa phủ h u áp dọa đến đây mấy tên quỷ võ sĩ thân thể run lên cũng u í t chắp tay thi lễ không biết quỷ sai đại nhân đến đây xin nhiều nhiều thứ tội sau đó tên t i a quỷ võ sĩ mang theo dương đông đi vào hoàng l a n g đại điện bên trong hùng vĩ hoàng l a n g đại điện bên trong hai người mặc long bảo người cầm lấy bảo kiếm đang đinh đỉnh khi khi đánh túi bụi lại có hai người mặc long bảo người đang đánh nhau dương đông không khỏi xứng sở có chút bối rối tình huống như thế nào chẳng lẽ có con quỷ nào tạo lao chú phản muốn đoạt hắn hoàng vị không thể a theo lý thuyết chứ nguyên t r ư ơ n g loại này ngon nhân ai dám tạo hắn phản liền xem như đến địa phủ cũng hắn là một cái hung á t quỷ hắn chăm chú nhìn lại nhưng thấy hai cái này người mặc long bảo người đều là láo giả trong đó một người tội tắc hơi lớn nhìn qua ước t r ư ừ n g bảy mươi đến tuổi một tấm cái s ỏ dày mặt nhưng lại không giận tự uy mang theo bệ nghệ thiên hạ vương g i ả chỉ khí không cần phải nói lão nhân này nhất định chính là chư nguyên trương lại nhìn một người khác ước t r ư ừ n g sáu mươi s u ấ t đầu bộ d á n g ngày thường tướng mạo vĩnh nạn mấy lạc dâu dài tăng thêm bất phàm phong thái luận tướng mạo tướng mạo cái này dâu đẹp công lão giả hơn x a chu nguyên trương luận võ công dương đông liếc nhìn liền nhìn ra chu nguyên trương căn bản cũng không phải là cái này dâu đẹp công đối thủ đây dâu đẹp công trên thân cũng đồng dạng tản mát ra đế vương chi khí dương đông thậm chí kết luận nếu là hắn khi còn sống lên làm hoàng đế tất nhiên cũng là một vị hùng chủ. bất quá đây dâu đẹp công mặc dù võ công hơn xa chu nguyên trường nhưng lại không dám đối với chu nguyên trương ra tay đ ậ t gắt khắp nơi đều để lấy chu nguyên trương đồng thời từ trong thần sắc đó có thể thấy được cái này dâu đẹp công tựa hồ có chút sợ lao chu chương hai trăm ba mươi chín chu nguyên trương cùng chu lệ dương đông lén lút lấy làm kỳ thực sự đoán không ra cái này dâu đẹp công đến cùng là ai ngươi nói ngươi đã muốn tạo chu nguyên t r ư ơ n g phản long b à o đều mặc lên cũng có thể đánh thắng được hắn lại vì vì sao muốn bó tay bó chân một bộ như m è o thấy chuột một dạng bộ dáng kỳ quái hơn là đại điện bên trong thị vệ bọn thái dám chỉ là một bên nhìn cũng không có nửa cái quỷ đi lên hộ giá tên kia võ sĩ cũng giống như vậy nhìn thấy chu nguyên trương cùng một cái khác người mặc long bảo lao giả đánh nhau cũng không dám lên tiếng túi đầu chờ đợi dương đông lúc này có chút tỉnh táo lại hẳn là cái này dâu đẹp công lão giả vốn chính là một cái hoàng đế hắn cùng chu nguyên trương đang luận bàn võ công vô cùng có khả năng này bằng không chu nguyên trương thủ hạ thị vệ cùng võ sĩ không có khả năng bình tĩnh như vậy nhìn vậy cái này dâu đẹp công lão giả hắn lại là người nào a không đúng phải nói là cái quỷ gì lúc này cái kia dâu đẹp công một bên cùng chu nguyên trương đánh nhau một bên ánh mắt nhìn về phía tên kia quỷ võ sĩ mang tới dương đông dâu đẹp công một kiếm rời ra chu nguyên trương đâm tới kiếm lập tức tung người một cái lật ra mấy trượng có hơn thu kiếm vào vỏ lao tứ làm sao không đánh chu nguyên trương tựa hồ còn đánh cho chưa đủ nghiền trường kiếm chỉ vào cái kia dâu đẹp công hỏi dâu đẹp công hướng lao chu chắp tay vái chào nói phụ hoàng võ sĩ dẫn người t i ề n đến sau đó chỉ chỉ dương đông lao chu bởi vì hết sức chăm chú cùng dâu đẹp công đối chiến bởi vậy hoàn toàn không có chú ý đến dương đông đến hắn không khỏi nhìn về phía dương đông lạnh giọng hỏi ngươi là người nào dương đông nghe xong chu nguyên trương gọi dâu đẹp công lao tứ dâu đẹp công gọi c h u nguyên trương phụ hoàng lập tức toàn minh bạch nguyên lai、like、cái này dâu đẹp công lại là vĩnh lạc đại đệ chu lệ khó trách rõ ràng một bộ hùng tài đại lược bộ dáng nhưng lại hết lần này tới lần khác rất sợ chu nguyên trương sợ dạng xác thực có thể làm cho chu lệ sợ hãi người chỉ sợ cũng chỉ có hắn lao cha chu c h ọ c bát chu nguyên trương võ công mặc dù không tệ nhưng tại chu lệ trước mặt còn chưa đáng kể nhưng chu lệ lợi hại hơn nữa chu nguyên trương chỉ cần nguyễn hắn một cái chu lệ tuyệt đối bắp chân như l u ô ra lúc này tên kia võ sĩ chắp tay h khải bẩm thái tổ bệ hạ vị này là địa phủ quỷ sai đại nhân muốn gặp bệ hạ chú nguyên trương hoài nghi nhìn về phía dương đông không khỏi hỏi người rõ ràng là cái người sống làm sao thành địa phủ quỷ sai chu lệ tiến lên nhìn chăm chú lên dương đông lạnh gặp oát người đến cùng là người nào vì sao đi vào thái tổ hoàng lăng giả mạo quỷ sai dương đông lấy ra địa phủ lệnh bài nói, bài ta chú í n h phủ h là địa c dương giang nghiệp vụ người đại diện tới đây cho thái tổ bệ hạ đưa thức ăn ngoài đến nhìn thấy dương đông trong tay khối kia tản ra địa phủ uy áp lệnh bài màu đen chu nguyên trương cùng chu lệ không khỏi đều thu hồi đế vương chi uy chu lệ hướng dương đông chắp tay thi lễ vừa rồi có nhiều đáp tội mong rằng đại nhân thứ lỗi dương đông cất k ỹ lệnh bài mỉm cười vĩnh lạc đế không cần đa lễ chu nguyên trương lại là cười ha hả cười một tiếng nguyên lai、like、ngươi chính là dương gian thức ăn ngoài tiểu ca nghĩ không ra ngươi tại địa phủ thế mà chức quan không nhỏ mới là chúng ta lão chu thất lễ dứt lời hướng dương đông chắp tay chu lệ hơi kinh ngạc hỏi lao cha p h u hoàng chuyện này rốt cuộc là như thế nào chu nguyên trương nói hôm nay chúng ta tại ngạ quỷ bình đài muốn chút cái thức ăn ngoài lật đến dương gian thức ăn ngoài tiểu ca tài khoản chúng ta ôm lấy lòng hiếu kỳ liền điểm một phần thức ăn ngoài. không nghĩ tới thật đúng là đến cái dương gian người sống lao chu đối với nhi tử nói xong vừa nhìn về phía dương đông hỏi vị này dương tiểu ca chúng ta điểm thức ăn ngoài đâu b ậ y hạ yên tâm ta đưa tới cho ngươi dương đông lấy ra túi càn côn bên trong thức ăn ngoài toàn cũng bay đi ra thường thường vững vàng bày ở trên bàn chu nguyên trương bước nhanh đi tới nhìn trên bàn mấy món ăn hít mũi một cái mùi đồ ăn xông vào mũi hắn v ở không kịp đem đưa tay bắt một khối thịt vịt nướng ăn lên không khỏi liên tục tán thưởng quả nhiên là dương gian mỹ thực hương vị đó là không tầm thưởng đây thịt vịt nướng so chúng ta làm đều ngon nhiều nghe nói thịt vịt nướng đó là t r ư ơ nguyên n g t r ư ơ n g phát minh chu lệ nhìn một chút trên bàn m ỹ thực cũng không nhịn được nuốt n ư ớ c miếng nhìn về phía lao cha nhìn ta làm gì muốn ăn liền nếm thử a lao chu miệng bên trong nhai lấy thịt vịt nướng đối với chu lệ nói ra chu lệ lúc này mới dám cầm lấy đũa mỗi dạng món ăn đều nếm mấy n g ụ m hắn không khỏi giơ ngón tay cái lên thật là đẹp vị trí cực so năm đó ngự thiện phòng làm ra m ỹ thực đều muốn ngon dương đông nghĩ thầm đó là tự nhiên hoàng cung ngự thiện phòng đầu bếp chủ nghệ cho dù tốt cũng không sánh bằng hiện tại khoa ký cùng hung áp sống tới đẹp dương đông khẽ mỉm cười nói hai vị bệ hạ có chỗ không biết hiện tại dương g i à n các món ăn ngon so sánh với cổ đại không biết phong phú bao nhiêu đây mấy món ăn chỉ là bình thường nhất món ăn mà thôi chu nguyên trương cùng chu lệ hai cha con nghe trong mắt không khỏi toát ra hướng tới c h i sắc vậy sau này còn phải nhiều phiền phức dương tiên sinh là chúng ta nhiều đưa chút mỹ thực xuống tới chu không có chương hướng phía dương đông chắp tay nói ra dương đông gật đầu nói dê nói nếu như bệ hạ muốn ăn dương gian mỹ thực liền đặt đơn cho ta ta tùy thời cho bệ hạ đưa đến địa phủ đến vậy thì tốt quá thật sự là đa tạ dương tiên sinh dương tiên sinh mời bội chúng ta cùng uống hai chung chu nguyên trương nhiệt tình kêu gọi dương đông cùng một chỗ ngồi xuống chu lệ cũng đi theo ngồi vào bàn bên cạnh hai tên cung nữ mang tới ba cái bạch ngọc chén rượu cùng đũa dương đông mở ra một bình m a o đài cho ba cái bạch ngọc rượu đổ đầy rượu bưng ly nói đến hai vị bệ hạ nếm thử rượu này như thế nào chu nguyên trương bưng ly ngửi ngửi rượu này không khỏi nhịn không được khen chúng ta vừa nghe rượu này liền biết là rượu ngon so bên trong hoàng cung rượu muốn nồng đậm hơn chu lệ bưng ly trực tiếp uống một hóc lớn khen rượu ngon mùi thơm ngát cắm liệt so với hoàng cung cống tựu càng hơn một bậu dương đông kh dương gian giống như đây chở rượu ngon không biết có bao nhiêu loại các món ăn ngon càng là nhiều vô số kế chu nguyên trương cùng chu lệ nhị hoàng nghe không khỏi đều mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên chủ nguyên trương hỏi như thế nói đến hiện tại dương gian bách tính đều có cơm ăn có áo mặc dương đông cười ha ha đó là tự nhiên hiện tại bách tính liền tính lại nghèo chí ít cũng là ba trận có thịt mỗi năm có bộ đồ mới mọi nhà có phòng ở chu nguyên trương cùng chu lệ nghe không khỏi rất là kinh dị đây không chỉ có là tại minh triều cho dù là lịch sử lên bất luận cái gì một cái triều đại đều khó có khả năng thực hiện sinh hoạt chu nguyên trương cảm thán nói bách tính có thể qua bên trên như thế tốt sinh hoạt chúng ta trong lòng cũng cao hơn g a chắc hẳn hiện tại dương gian hẳn không có tham quan a lao chu mặc dù là cái bạo quân nhưng hắn đối với dân chúng cũng là thật sự quan tâm cũng hận thấu tham quan ô lại cái này khu khu tham quan vẫn là có rất nhiều dương đông uống một bụng rượu che giấu lung t u n g nói hắn muốn miêu tả một cái tốt đẹp dương gian sinh hoạt nhưng lại không muốn nói trái lương tâm nói lao chu vô bàn một cái trong mắt lóe lên một tia l a n h mang nếu là chúng ta vẫn là dương gian hoàng đế nhất định đem những n à y tham quan rút gần l ư t ra dương đông trong lòng hơi động nhân cơ hội nói ra b chương ạ hai trăm bốn mươi một nghìn vạn điểm công đức nhiệm vụ dương đông nói bách tính đối với bệ hạ đánh giá phi thường cao nói bệ hạ bắt đầu một cái chén cuối cùng được thiên hạ lật đổ mông nguyên thống trị trả tai đại hán giang sơn có thể nói cổ kim nội ngoại đệ nhất nhân với lại bệ hạ kính yêu bách tính nghiêm trị tham quan là bách tính trong suy nghĩ chân chính tốt hoàng đế một phen tân búc chu nguyên t r ư ơ n g thoải mái c h i cực nghĩ không ra hậu thế bách tính đối với chúng ta đánh giá như vậy cao chúng ta thật sự là thẹn không dám tương xứng ha ha chu nguyên t r ư ơ n g cười ha ha nói vương li nâng l y một miệng lớn rượu m a o đài hắn trên miệng tuy nói không dám tương xứng có thể thần sắc cũng rất là tự đắc chu lệ chắp tay đối với lao cha nói phụ hoàng công cao cái thế lý khi hưởng thụ bách tính như vậy đánh giá nói xong chu lệ có chút tâm thần bất định hỏi dương đông dương tiên sinh không biết hậu thế đúng đối với ta đánh giá như thế nào hắn vốn định x ư n g chấm có thể lao cha đều là tự x ư n g chúng ta chu lệ nào còn dám tự x ư n g chấm chu lệ là một đời hùng chủ nhưng bởi vì hoàng vị được đến bất chính bởi vậy khi còn sống sau khi chết đều rất lo lắng hậu thế đối với hắn tiến hành dùng ngòi bút làm vũ khí vừa mới chết tới địa phủ gặp mặt chu nguyên chương thì lao chu lập tức nổi giận h ả o tiểu tử thế mà đoạt chúng ta cháu ngoan hoàng vị lao chu cái kia khí a rút ra bảo kiếm đuổi theo chu lệ c h ặ t ba ngày ba đêm cuối cùng đem lao chu mệt mỏi không được nhưng lại còn không có chặt tới chu lệ một cộng về sau nghe nói chu lệ đem đại minh quản lý đến phi thường tốt năm lần thân trình mặt bắc đánh cho mông cổ cũng không dám nhập q a n chu nguyên chương lúc này mới hết giận dương đông nói ra h có thể nói luận trị quốc năng lực chu lệ càng hơn chu nguyên trương luận quân sự năng lực chu lệ cũng chưa chắc tại chu nguyên trương phía dưới chu lệ nghe dương đông giảng thuận hậu nhân đối với hắn đánh giá cao như thế không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng tinh thần phấn chấn lên chu nguyên trương chừng mắt liếc hắn một cái ngươi đáp ý cái bóng nếu là đại ca ngươi chu tiêu có thể còn sống lên làm hoàng đế hắn làm được so người càng tốt hơn chu lệ sắc mặt một đủ thấp giọng nói p h ủ hoàng nói cực phải nhưng trong lòng hắn vẫn là không phục lắm đối với chu tiêu người đại ca này chu lệ là rất kính trọng bởi vì chu tiêu thật sự là quá tốt liền chu lệ đều tìm không ra vị đại ca kia m a u bệnh đến bất quá luận làm hoàng đế chu lệ vẫn là tự nhận là mình làm được là coi như không tệ nếu như là đại ca chu tiêu đến làm chưa hẳn so ra mà vượt hắn nhưng chu lệ không phục nữa cũng không dám đối với lao cha nói sợ lao cha trực tiếp cho hắn một bàn tay dương đông cũng cho rằng chu tiêu là một cái người tốt nhưng nếu thật là hắn làm hoàng đế chưa hẳn có thể làm tốt cái hoàng đế này bất quá hắn cũng không có phát biểu ý kiến đây là bọn hắn cha con ở giữa sự tình không cần thiết đi lần v ũ n g nước đục này miễn cho gây nên lão chu không cao hứng ai đáng tiếc đánh dấu nhi chết sớm nếu là hắn cũng giống chúng ta một dạng sống bảy mươi tuổi thật là tốt biết bao à. chu nguyên trương thở dài một tiếng không khỏi tư niệm từ bản thân hảo con trai lớn đến hốc mắt lập tức ư a t tắt lên dương đông hỏi một câu thái tử hiện tại phải chăng cũng tại địa phủ cùng bệ hạ ở cùng một chỗ chu nguyên trương lắc đầu nói chúng ta sau khi chết tới địa phủ chuyện thứ nhất đó là đi luân hồi ti nghe ngóng đánh dấu nhi biết được đánh dấu nhi sau khi chết không bao lâu liền đầu thai chuyển thế chúng ta sợ là v i n h thế đều sẽ không còn được gặp lại hắn nói xong lời cuối cùng chu nguyên trương không khỏi lau lên nước mắt đến dương đông trong lòng hơi đ ộ n g nói ra bậy hạ vì sao không đầu thai đi tìm hắn chủ nguyên trương lau k h ô nước mắt hít một tiếng chúng ta cũng nghĩ qua đầu thai đi tìm hắn có thể chúng ta lại không biết đánh dấu nhị đầu thai đến nơi nào với lại đầu thai muốn uống canh m ạ n h bà chúng ta nếu là uống canh m ạ n h bà đầu thai chuyển thế sau sớm đem đánh dấu nhờ ỵ cùng mã hoàng hậu quên mất không còn chút nào đối với chư nguyên trương đến nói đời này yêu nhất hai người đó là mã hoàng hậu cùng thái từ mã hoàng hậu là chư nguyên chương đ ờ i này trí ái chu tiêu nhưng là hắn thương yêu nhất hải tử mà hết lần này tới lần khác chu tiêu tráng niên mất sớm cuối cùng liền hoàng đế vị trí đều không có ngồi lên điều này càng làm cho chu nguyên chương vô cùng thương tiếc dương đông hỏi như thế nói đến mã hoàng hậu cũng đầu thai chuyển thế chu nguyên chương thở dài một tiếng chính là hoàng hậu cùng đánh dấu nhi uống hết đi canh mạnh b à đầu thai chuyển thế chúng ta hiện tại là chân chính người cô đơn dứt lời bưng ly uống một hơi cạn sạch sầu nao hất tức chu lệ rất là phiền muộn nghĩ thẩm ta như vậy đại cá nhi tử liền bồi tại bên cạnh ngươi ngươi đều không xem ra gì liền đại ca là n g ư ơ i tâm can bảo bối hảo con trai lớn dương đông cảm thấy cơ hội tới nói đối với chư nguyên chương nói bệ hạ n g ư ơ i có muốn hay không cùng mã hoàng hậu còn có chu tiêu thái tử đoàn tụ chủ nguyên chương nói đương nhiên muốn chúng ta nằm mơ đều đang nghĩ a nhưng bây giờ hoàng hậu cùng đánh dấu n h ỉ không biết luân hồi bao nhiêu lần chúng ta chỗ nào còn có thể tìm tới đoàn bọn hắn tụ dương đông s á c h bình cho chu nguyên chương đổ đầy một chén l í n rượu nói ra nếu như ta giúp bệ hạ tìm tới bọn hắn hai cái đồng thời an bài các người đoàn tụ bệ hạ có nguyện ý hay không đầu thai truyền thế cùng bọn hắn làm tiếp người thân chu nguyên chương một phát bắt được dương đ hẳn là ngươi thật còn có thể tìm tới mã hoàng hậu cùng chu tiêu chuyển thế chi thân dương đông vô vô chu nguyên trương ngu bàn tay tràn đầy tự tin nói ta tại luân hồi ti có rất lớn quan hệ chỉ ta đi một chuyến luân hồi ti nhất định có thể thám thính đạt được mã hoàng hậu cùng chu tiêu hiện tại chuyển thế tung tích quá tốt rồi dương tiên sinh mời ngươi cần phải giúp chúng ta tìm tới mã hoàng hậu cùng đánh dấu nhi chúng ta nhất định sẽ trùng điệp cảm ơn ngươi chu nguyên trương đôi tay nắm lấy dương đông tay đầy mắt đều là khẩn thiết hào quang dương đông rút ra chu nguyên trương bắt lấy tay nghiêm mặt nói ta có thể giút bệ hạ đến giút mã hoàng h nhưng là bệ hạ thiết yếu đồng ý đầu thai chuyển thế luân hồi ti mới có thể hỗ trợ chú nguyên trương không chút do dự nói dương tiên sinh chỉ cần ngươi có thế để cho chúng ta cùng mã hoàng hậu đợi sau làm tiếp phu thê đánh dấu nhi làm tiếp chúng ta n h i tử chúng ta nhất định đi đầu thai dương đông mừng rỡ trong lòng nhưng trên mặt vẫn là bất động s ắ t nói bệ hạ thật sự là tỉnh tửa kim k i ê n đã như vậy chuyện này ta giúp định đa tạ dương tiên sinh chú nguyên trương đứng dậy hướng dương đông vai trào bệ hạ không cần đa lễ vậy ta đi trước dương đông dứt lời đứng dậy hướng chu nguyên trương hai cha con cáo tử tay nắm truyền tống ngọc phủ trở lại khách sạn Thấy dương đông đem nhìn thấy chu nguyên trương đi qua đại khái nói một lần nói như vậy lần này ngươi địa phủ nhiệm vụ là muốn để chỉ nguyên trương đầu thai sao ân hẳn là dương đông nói đến lấy điện thoại di động ra xem xét tin tức quả nhiên địa phủ áp phát tới một đầu nhiệm vụ tin tức trợ giúp chu nguyên trương chuyển thế đầu thai nhiệm vụ ban thưởng mười triệu điểm công đức dương đông đến một lần không không khỏi hai mắt lập tức tỏa ánh sáng c ư n h i ê n là một nghìn vạn điểm đ i ể m công đức quả nhiên không hổ là chu nguyên trương chương hai trăm bốn mươi mốt đại kết cục một nghìn vạn điểm công đức dùng để mua sắm tu vi cái k i a chính là một vạn năm một vạn năm tu vi đoán chừng đều có thể làm hắn đạt đến độ kiếp cảnh đình phong dùng để mua sắm sinh mệnh nhưng là ba vạn năm dương đông ngẫm lại đều kích động bất quá muốn hoàn thành trợ giúp chu nguyên trương chuyển thế nhiệm vụ cũng không phải kiện đơn giản sự t ì n h mặc dù tìm kiếm chu tiêu cùng mã hoàng hậu chuyển thế không khó có thể khó là như thế nào để bọn hắn một nhà người đoàn tụ tiếp sau lại trở thành người một nhà nếu như mã hoàng hậu hiện tại chuyển thế thân phận là một cái nữ hai tử cái kia còn dễ nói chu nguyên chương đầu thai chuyển thế sau có thể cưới nàng làm vợ nhưng nếu như mã hoàng hậu hiện tại chuyển thế thân phận là một cái trung niên phụ nữ vậy làm sao làm chu nguyên chương liền tính đầu thai chuyển thế hai người cũng vô pháp kết thành vợ chồng cũng không thể đem mã hoàng hậu chuyển thế giết để nàng một lần nữa đầu thai cùng chu nguyên chương đ ợ i sau kết làm phu thế à. mặt khác đó là chu tiêu chuyển thế chu nguyên chương yêu cầu là một nhà ba người đoàn tụ chu tiêu vẫn làm hắn nhị tử cái này càng gia tăng độ khó l i ê n tính mã hoàng hậu chuyển thế có thể cùng c h ị nguyên trương xứng đôi thành phu t h ế nhưng chu tiêu chuyển thế nếu là một người trẻ tuổi hắn như thế nào mới có thể trở thành chư nguyên trương nhị tử bất kể nói thế nào việc này hỏi trước một chút mạnh sương để nàng đem chu tiêu cùng mã hoàng hậu hiện tại chuyển thế thân phận phát tới dương đông sau đó cho mạnh sương phát một đầu tin tức sương tỷ ta vừa cho chư nguyên trương đưa một chuyên thức cắt ngoài thăm dò một cái hắn ý chu nguyên trương phi thường tư niệm mã hoàng hậu cùng chu tiêu ngươi đem bọn hắn hai cái chuyển thế thân phận phát cho ta được không chỉ chốc lát mạnh sương phát tới mã hoàng hậu cùng chu tiêu chuyển thế tin tức mã hoàng hậu hiện tại chuyển thế thân phận là một vị hơn bảy mươi tuổi về hưu lao thái thái chu tiêu hiện tại chuyển thế thân phận là một vị hơn bốn mươi tuổi đại học giáo sư bởi vì lặp đi lặp lại xét duyệt đều không thể thông qua sách mặc dù không có loại bỏ nhưng trang web lại sẽ không cho đề cử ta cũng không muốn lại sửa đổi đoán chừng lại đổi cũng vô ích cho nên cứ như vậy phía dưới trực tiếp phóng đại cương dương đông tìm tới lao thái thái nói rõ ý đổi đến đồng thời trực tiếp đem lao thái t hồn á i h phách dẫn tới chu nguyên trương hoàng lăng uống một bát mạnh xương tỉnh hồn canh nhớ lại mình là mã hoàng hậu thân phận lao chu cùng mã hoàng hậu ô n làm một đoàn lao thái thái hồn phách liền lưu tại chu nguyên trương hoàng lăng làm bạn chu nguyên trương mấy ngày sau dương gian không có hồn phách lao thái thái một mệnh ô hô mã hoàng hậu hẹn nhau chu nguyên trương cùng đi đầu thai dương đông tìm được chu tiêu chuyển thế cũng đem hắn đưa đến âm gian chu nguyên trương hoàng lăng cùng chu nguyên trương cùng mã hoàng hậu gặp nhau đồng dạng h u ố n mạnh xương tỉnh hồn canh về sau giáo sư đại học cũng nhớ lại chu tiêu thân phận một nhà ba người tướng bao đoàn tụ vui đến phát khóc chu tiêu đáp ứng chu nguyên trương cùng mã hoàng hậu chờ bọn hắn đầu thai kết làm phu thê về sau sau khi hắn chết lại đầu thai trở thành bọn hắn hải tử. dương đông hướng chu nguyên trương cam đoan đã thông luân hồi ti quan hệ nhất định an bài bọn hắn một nhà ba miệng đoàn tụ chu nguyên trương cảm tạo và phần khi lấy được luân hồi ti cam đoan về sau lào chu mang theo mã hoàng hậu đi đầu thai dương đông nhiệm vụ hoàn thành thu hoạch được một nghìn vạn điểm công đức b a n thưởng tiếp xuống một năm dương đông lần lượt hoàn thành tứ đại đ ệ vương chuyển thế đầu thai nhiệm vụ thu hoạch được hai ước điểm điểm công đức chính ca được an bài đến một cái tiên hiệp dị thế trở thành một cái tu tiên đại tông môn tiêu chủ thực hiện hắn kiếp chức tu tiên m ộ n tưởng hắn vũ đế được an bài đến một cái huyền viễn dị thế trở thành một cái hoàng tử lần nữa mỏ ra hắn kế ho lý nhị bị đầu thai đến phật môn hắn muốn trải qua chín đời tăng nhân mới có thể chuyển thế thành phật triệu không dẫn đầu thai đến kim lão gia t ử võ hiệp thế giới trở thành ý thiên bên trong nam chính t r ư ờ n g vô kỳ qua bên trên hắn hướng tới võ hiệp sinh hoạt dương đông lấy ra một vạn điểm công đức đổi một vạn năm tu vi khiến cho hắn trực tiếp đạt đến địa tiên tu vi hắn lại lấy ra ba sáu trăm năm mươi vạn điểm công đức đổi một mươi vạn năm thọ mệnh phân biệt thêm tại mấy cái hồng nhan c h i kỷ bên trên tân nguyện như triệu tiểu mạ chu nhược xuân tô tuy tuyết dương điểm vương p i vân trần vương ngọc tiến bắt nữ mỗi người tăng lên hơn một vạn năm tuổi thọ dương đông tại giờ n a mua xuống một cái tiểu đảo mang theo tám vị bạn gái qua lên ẩ n cư tu tiên sinh hoạt một vạn năm về sau dương đông cùng b á t nữ toàn đều độ kiếp thành tiên dương đông mang theo đây b á t nữ tại ba nghìn dị thế ghé qua bắt đầu mới đặc sắc nhân sinh hết chọn bộ càng tạo một đường ủng hộ làm bạn các độc giả quyển sách này tác giả vốn định ít nhất phải viết hai trăm vạn chữ trở lên nhưng bởi vì lái xe bị người báo cáo dẫn đến một mực bị xét duyệt không có mới độc giả cho nên tác giả đành phải qua loa kết thúc thả cái đại cương cũng coi là đối với mọi người một câu trả lời thỏa đáng a hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ ta sách mới